c h ư ơ n g bốn u i n g i a o hẹ, cắt giao hẹ. c h ư ơ n g 4 6 n u i n g ô i giao hẹ, cắt d a o hẹ. dựa theo lý nhã đỉnh yêu cầu, hắn là hy vọng diệp vị ương giúp hì ổ xì ạ gật tiểu phân đội viết một bài ép chủ đánh ca. như loại này thần tượng tổ hợp bình thường tới nói ra ép hoặc là chính thức a l b u m đều chỉ chủ đánh một ca khúc. bất kể là trong nước vẫn là nhật hàn, trên cơ bản đều là như thế. cũng không phải là công ty không có cách nào cho bọn hắn nhiều đánh mấy bài hát, mà là chỉ chủ đánh một ca khúc ngược lại là lợi ích tối đại hóa phương thức. bởi vì thần tượng tổ hợp fan hâm mộ, kỳ thật cùng ca sĩ fan hâm mộ là không giống. thần tượng tổ hợp càng nhiều là bán một cái nhân thiết cùng dưỡng thành cảm giác. Đồng thời phi thường cần loại kia khiến người cấp tốc nhớ ấn tượng. Mặc dù cũng cần có nóng này ấm n h ạ c nhưng là bình thường đều là vô cùng vô cùng tẩy não phong cách lưu hành vũ khúc, không yêu cầu có dinh dưỡng, nhưng là cực độ yêu cầu tẩy não tính cùng kỹ ưu điểm. Thì như thiếu nữ thời đại nóng này toàn châu Á g e e Nhắc tới bài hát có dinh dưỡng sao? Thật không thấy. Tiếng hàn ca từ cực độ ngây thơ, mà lại chính là một mực tại tiến hành đ i ể m khúc lặp lại, so nhạc thiếu nhi chẳng cao minh đến đâu. nghe đồn thiếu nữ thời đại chủ sướng T A S đ ổ n g đương thời nhìn thấy bài hát này từ khúc bản thảo lúc cũng bởi vì bài hát này quá đơn giản, quá ngây thơ mà vụng t r ộ m các qua. Nhưng là cuối cùng thiếu nữ thời đại vẫn là dựa vào bài hát này trở thành châu á nóng nảy nữ đoàn. Một câu gì gì gì đi baby baby baby tại nóng nảy nhất thời điểm, toàn bộ châu á hạ đến học sinh tiểu học lên tới hơn 20 tuổi thanh niên đều sẽ hử bên trên như vậy vài câu. Chúng độc tính rất mạnh được khúc. khiến người nghe xong một lần về sau liền khó mà bên. Cho dù là một bài ngoại ngữ ca khúc, nhưng là vẫn như cũ có thể tẩy não toàn châu á tại này cố hàn lưu càn quét châu á về sau. Trong nước có không ít công ty cũng đều theo gió làm nữ đoàn. Chứ danh từ tác người Phương Văn Sơn vậy bởi vì một chút công ty cho tiền thật sự là nhiều lắm, mà kết cục cho bọn hắn nữ đoàn biết q u a cả. Nhưng là Phương Văn Sơn biết nữ đoàn ca khúc, thật sự nát không lời nói. Là bởi vì hắn rời đi Châu Kiệt Luân, liền vô pháp viết ra tốt tác phẩm sao? Không phải. hắn hợp tác với lâm tuấn kiệt túy xích bích cho a tang viết luôn luôn tính lặng dung tổ nhi nho nhỏ về sau cây cầu duyên phận đều là rất yêu t ú ca nói cho cùng còn không phải bởi vì truyền thống hoa ngữ ca khúc viết lời người đối loại này rất cần chúng độc tính hoặc vũ khúc thật sự không quá am hiểu viết thói quen sứ thanh hoa pháo hoa chóng tàn vương văn sơn học h à n quốc âm nhạc người chế tác viết hàn n ạ gạ gì m ã i khúc không có học được tẩy n á o tiếng thông tục tinh túy còn đem mình ưu thế tổng t á n g lại thêm s ứ n g khúc nhạc sĩ vậy không hiểu nhiều loại này tẩy n á o ca muốn làm sao b i ế t cuối cùng đương nhiên viết ra nữ đoàn ca đều nát nhiều rồi khi thật loại này tẩy não ca khúc thật không tốt làm thang đến Diệp Vị Ương xuyên qua trước đó, hắn kiếp trước có thể viết ra loại này, hắn thức tẩy não ca khúc hoa hạ nhạc sĩ, tương đối lợi hại cũng liền triệt để chuyển hình Đại Trương Vĩ cùng phụ dung sớm nở tối tàn đôi đ u a minh đệ rồi. Nếu không tại sao nói Đại Trương Vĩ là một thiên tài đâu? Chính là tuổi nhỏ yêu đạo văn cái điểm đen này là cả một đời vô pháp lao đi rồi. trong đầu rối bởi nghĩ rồi một trận về sau, Diệp Vị Ương lấy lại tinh thần nhìn trước mắt bởi vì cái này kinh hỉ lớn mà bị nện thất thần hỉ ổ xìa n h ó cười cười thế nào? Các ngươi đối với mình chuyển hình phong cách không có ý kiến gì sao? Ba thiếu nữ tại Diệp bị ương t r ê u t r ọ cơm thanh bên trong lấy lại tinh thần. Đội trưởng chúc lạc đội vàng hai tay không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói: Diệp Lão sư ngài toàn quyền phụ trách là được, ngài nhìn chúng ta thích hợp phong cách nào, chúng ta liền chuyển phong cách nào, hết thảy lấy ngài ý nghĩ làm chủ. Cú không nhìn một chút Diệp bị ương trước đó đều là cho ai sáng tác bài hát. Lý Tống c ả m xuất đạo nhanh 20 năm thực lực ca vương, đến nay vẫn vẫn là kế hoạch cầu đồng trụ cột một trong g i ớ i âm nhạc cây thường xanh. Chu Thính, trong nước số một số hai ca hậu, Kim Cúc thưởng nắm bắt tới tay mềm, hoa n g ự g i ớ i âm nhạc đứng đầu nhất nữ ca sĩ. Khá lắm. có thể có diệp vị ương đến cho các nàng sáng tác bài hát đều đã đầy đủ khiến người mừng như điên thì ổ x g gì ạ gật nơi nào còn dám nhắc tới yêu cầu gì à dạng này ạ. diệp vị ương s ở lỗ mũi một cái hơi có chút không thích đứng cái này bị người q u ỷ liếm bầu không khí nói sang chuyện khác các ngươi trước đó tác phẩm ta đều hiểu rõ một chút đi đều là thanh thuần tiểu nữ hài lộ tuyến ca khúc chủ yếu đều là một chút thiếu nữ mong mọi đồ vật mặc dù nói rất đáng yêu cũng rất khiến người ta thích có một loại kinh nghiệm sống chưa nhiều mới biết yêu cảm giác nhưng là hiện tại các ngươi đều đã 23 24 tuổi lại đi cái này lộ tuyến quả thật có chút không thích hợp. Ban nhạc không đóng cửa vừa gia nhập kế hoạch cầu vồng thời điểm. đ ư ơ n g thời hỉ ổ xì ạ gợt mới xuất đạo hơn 2 năm, chính là nhân khí đỉnh phong kỳ. Dựa vào c ỗ này thành thuần cùng hướng tới thế giới người lớn nhân tiết, bọn hắn s ắ c t h ự c hung hăng vòng một đợt trạch nam phấn. Câu nói kia nói thế nào, một mặt vô tội, không dành thế sự thiếu nữ, dễ dàng nhất kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ rồi. Rất nhiều trạch nam đều trở thành hỉ ổ xì ạ gợt cấm vệ quân vì bọn nàng điên, vì bọn nàng buồn, vì bọn họ loảng xoảng đụng từ lớn. Lúc đó hỉ ổ xì ạ gợt đều mới mười t n u ổ i hot fan hâm mộ cũng đều là lấy học sinh cấp b sinh viên làm chủ. nhưng là năm nay đã là các nàng xuất đạo năm thứ năm, có rất lớn một nhóm fan hâm mộ đều đi ra thắc ngả, tiến vào xã hội. Một mặt là không có nhiều thời gian như vậy truy tình, một phương diện cũng là tâm trí trưởng thành, không để mình bị đẩy vòng vòng rồi. mà mới học sinh cấp 3 cùng các sinh viên đại học lại có thuộc về bọn hắn một đời mới nữ b ộ t l ọ c không tìm được h i ổ x ì ạ g ợ t bọn này c á c tiền bối, cho nên bọn họ độ hận mới kịch liệt trở xuống. muốn cải biến tình mẫu này cũng là có biện pháp. nếu như muốn chuyển hình lời nói, lấy các ngươi cái tuổi này, có thể hướng giả lập bạn gái phong cách t r u y ề n hình. Diệp Vị ương bình chân như bạn nói, giả lập bạn gái. Triệu Nhã Nhi nghi ngờ lặp lại một lần Diệp Vị ư ơ n g lời nói. Diệp Vị ư ơ n g giải thích nói, đúng, chính là đem các ngươi chế tạo thành phấn kia nhóm bạn gái thần tượng tổ hợp, cuối cùng vẫn là cần nhờ fans nam cùng fans nữ ủng hộ, đây là thần tượng ưu thế, cũng là thế yếu. Hắn cũng không có muốn đem hỉ ổ x ỉ ạ gờ hướng thực lực phái ca sĩ phương diện dẫn ý tứ, làm nữ đoàn liền làm nữ đoàn, kế hoạch cầu đ n g muốn cũng là một cái giúp bọn hắn tốt hơn thu hoạch thần tượng thị trường tổ hợp, cũng không phải là thêm một cái thực lực ca sĩ, mà lại cái này ba cái cô nương ngón i ọ n g cũng không có ưu tú đến kinh diễm tuyệt luân tình trạng. nếu thật là ngón rộng rất tốt, cái kia cũng sẽ không trở thành thần tượng nữ a đoạn. so với đi thanh phần lộ tuyến, các ngươi hiện tại càng thích hợp đi ngọt ngào bạn gái lộ tuyến, hoặc là truy cầu một cái khác biệt cảm giác, đi phản lịch bạn gái phong cách cũng không tệ. dù sao chính là muốn để đám fan hâm mộ có thể cảm nhận được các ngươi là bọn họ bạn gái phải có loại kia hướng fan hâm mộ nói rõ cảm giác. Diệp Vị ư ơ n g nói rất trực tiếp, chính là muốn để hỉ ốp i ạ g ậ t g ô i giao hẹ. đây cũng là thần tượng nhất quán sáo lộ. cho nên ở nơi này yêu đương tự do thế kỷ 21, 18-19 tuổi nữ diễn viên có thể yêu đương, 18-19 tuổi ca sĩ cũng có thể yêu đương, nhưng là trong nước đại bộ phận làm thần tượng công ty đều nghiêm cấm dưới gờ thần tượng tổ hợp thành viên yêu đương, đều có yêu đương lệnh cấm. Muốn để đám fan hâm mộ coi các ngươi là trận giả lập người yêu, vậy sẽ phải làm tốt người yêu chuyện nên làm. Cho fan hâm mộ yêu, tinh thần cùng h ụ c thể cũng không thể vượt quá giới hạn. Nói đến rất tàn khốc, nhưng là cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Chương 462, ngươi là điện, ngươi là q u n g ngươi là duy nhất thần thoại. Chương 462. Ngươi là điện, ngươi là u a n g ngươi là duy nhất thần thoại. Ngọt ngào bạn gái phản địch bạn gái đây là Diệp Vị ư ơ n g cho Hỉ Ổ x ỉ ạ gật đưa ra hai cái khác biệt chuyển hình phương hướng. Mà hai cái này phương hướng, hắn đều có ca khúc có thể cung cấp. Tiếp trước mặc dù ưu tú hoa ngữ nữ đoàn không nhiều, nhưng là vẫn có mấy cái như vậy đứng đầu, vậy là đủ rồi. Đối với Diệp Vị ư ơ n g ném ra hai cái phương hướng, h ì Ổ x ỉ ạ gật ba vị các thành viên liên tiếp đối mặt, đang không ngừng thông qua ánh mắt giao lưu. Tất cả mọi người không nốc tiếp xuống làm ra quyết định, có thể sẽ ảnh hưởng bản thân nửa đời sau thần tượng tiếp sống, nhất định phải thận trọng. đối với Diệp bị ư n g hy vọng đem bọn hắn chế tạo thành phần kia giả lập bạn gái cái này một yêu cầu kỳ ồ o xì ạ gật nhưng thật ra là không có ý kiến gì lúc đầu thần tượng chính là dựa vào cái này tài năng đặt chân ngành giải trí nha thích truy thần tượng tổ hợp chỉ có hai loại fan hâm mộ một loại là thích dưỡng thành hệ phần nam thích loại kia nhìn tận mắt nguyên bản tầm thường tiểu cô n ư ơ n g tại chính mình duy trì dưới tại đại võ đài bên trên quang mang vận t r ư ợ n g từ một cái thổ nha đầu lộ sắc thành t r à n g ậ p m ị lực nữ thần quá trình phi thường có cảm giác thành công t h ì như các loại b ộ tám chính là đi cái này lộ tuyến fan nữ cũng có loại này m ụ m ụ phấn giống tiếp trước nóng này t ờ ép Nam Hải không phải liền là một đống mụ mụ phấn nhìn xem ba đứa nhỏ tại chính mình duy trì dưới lớn lên có một loại không nói được cảm giác thỏa mãn cùng thăm dò trưởng thành cái chủng loại kia thoải mái cảm giác đương nhiên là ba đứa nhỏ đều dài lớn về sau không ít mụ mụ tình thương của mẹ biến chất cuối cùng c h ă m sông đổ về một biển cũng trở thành fans nam chính là nói sau rồi trừ cái đó ra một cái khác nhóm lớn thể chính là fans nữ cùng lao công phấn. mà bây giờ hì ổ x ỉ ạ gần hiển nhiên là không thích hợp đi dưỡng thành lộ tuyến, dù sao các nàng đều đã đến có thể tốt nghiệp tuổi, tự nhiên là chỉ có thể đi vòng lão công phấn lộ tuyến rồi. điểm này các nàng vẫn là lý tinh tưởng. n t bất quá rốt cuộc là n g ọ t n g à o bạn gái vẫn là phản l ị c h bạn gái bất đồng lựa chọn, cuối cùng sinh ra hiệu quả cũng không đồng dạng. ba cái cô nương cùng tiến tới nói thầm một hồi về sau, đội trưởng trúc l ậ c mới thận trọng cùng diệp vị t ư ơ n g nói, diệp lão sư, nếu như có thể mà nói, chúng ta vẫn là đi n g ọ t n g à o bạn gái lộ tuyến đi. chúng ta cho tới nay phong cách đều là so sánh thanh t h u ầ n lập tức liền chuyển hình đến phản nghịch bạn gái phong cách, nguyên bản fan hâm mộ khả năng không dễ dàng như vậy tiếp nhận, mà lại chính chúng ta cũng không tốt ti h ứ n g để bọn hắn mấy cái làm q u e n rồi cô gái ngoan ngoãn thần tượng lập tức muốn chơi phản nghịch sát thực bất kể là đ ố i fan hâm mộ vẫn là thần tượng chính mình cũng là một khiêu chiến cùng vấn đề khó. ổn thỏa lý do lời nói, nhất định là đi ngọt ngào bạn gái lộ tuyến càng tốt hơn. chính là cái này lộ tuyến kỳ thật cùng nguyên bản phong cách khác biệt không có lớn vô cùng, chuyển hình cũng không sâu. khả năng thành công cũng không còn phản địch bạn gái càng có thể b ư t c h â n mới nhưng là nếu như thất bại cũng không đến nỗi ném mất cơ bản bản đến cùng h i ổ x sĩ ạ gật vẫn là không dám mạo hiểm dốc toàn lực đối với lần này diệp vị ương cũng có thể lý giải hắn gật gật đầu trên dưới quan sát vài lần các nàng về sau ở trong lòng nói thầm khoan hay nói sát thực dài đến rất thanh t h u ẩ n mặc dù bây giờ trường h 0 nhưng là nói mình 18-19 t u ổ i t h ì tuổi kỳ thật vậy không có chút nào không hài hòa được vậy liền xác định ngọt ngào bạn gái phong cách diệp vị ư n g lưu lại câu nói này về sau vậy không nói thêm gì nữa quay người rồi rời đi phòng nghỉ. chỉ còn lại ba cái cô nương mắt lớn trừng mắt nhỏ Diệp Lão sư làm sao lại đi rồi khả năng trở về sáng tác bài hát đi ba người lo sợ bất an nhìn xem Diệp Vị Ưng bóng lưng biến mất ở góc rẽ về sau nhất thời không biết mình sau đó phải làm thế nào cũng may không để cho các nàng đợi bao lâu ngay tại buổi chiều ngày thứ hai ba cái cô nương tại người đại diện dẫn dắt đi ở công ty một gian âm nhạc chế tác phẩm thấy lần nữa Diệp Vị Ưng chính mang theo giám sát âm thanh t h a i nghe nhắm mắt thưởng thức bản thân tác phẩm Diệp b ị Ưng nhìn thấy nhân vật chính trình diện về sau liền chỉ chỉ để lên bàn lập v n đến các ngươi nhìn xem cái này ba bài hát. khi ồ xì ạ gật người đại diện tiền ca liền đội vàng tiến lên giữ chặt diệp vị ương tay cũng không đoạn địa c ả m t ạ n các loại lời hữu ích cũng không cần tiền một dạng từ trong miệng nàng đụng tới, buồn nôn cũng được. làm cho diệp vị ương còn trách lúng túng. được được, các ngươi xem trước a, sau đó lại thảo luận có thích hợp hay không. diệp vị ương thực tế chịu không được loại này nhiệt tình đến đ ị n h nọ c ư ơ n g mặt, quay mặt chỗ khác liền meo lên giám sát. âm thanh thay nghe, một độ người sống chớ tiến dáng vẻ. tiền ca ngược lại là không chút nào cảm thấy xấu hổ, rất tự nhiên hướng thủ hạ ba cái cô nương với tay về sau, bốn người liền vây quanh trên bàn máy tính nhìn lại. Diệp Vị u ư ơ n trước thời hạn đã mở ra t ố t một cái chứa lấy từ khúc phổ cùng nhạc đệ mang cặp văn kiện rồi. Tại trong cặp văn kiện có ba bài hát. Thiên Ca nắm chặt con chuột, ấn mở ca khúc thứ nhất. Nhạc đệ ngay từ đầu chính là một tiếng phi thường b ứ c t h a i nhị hồ thanh âm, lại thêm một tiếng kinh kịch thường gặp mở màn đồng la thanh âm, rất có hoa hạ khí tức. Nhưng là ngay sau đó vang lên lại là phi thường dốc một đoạn khúc nhạc dạo, gia chống ghi ta điện không ngừng nổ v a n g nhưng là giai điệu rất lưu hành, cũng không phải là loại kia thâm ảo dốc. Hoa hạ thức nhị hồ cùng chiêm trống một tiếng gõ kéo ra cái này một m ạ c h thế như cầu đồng khai mạn. nhưng mà dây cung âm thanh còn chưa tiêu tán, tiểu tây dốc vị nặng tiết tấu nhịp trống cũng đã bắt đầu đem người nghe mảng nhị chấn động đến đất rung núi chuyển. hợp thanh khí dốc dách lưu động, diệp vị ương cố ý bóp lấy cuống hỏng tiếng ca từ âm hưởng bên trong truyền ra. c ư ờ i liền c a n g ợ i cho mày một cái liền đau lòng. ta không đếm xỉa tới xe ta, chỉ cảm thấy thụ cảm thụ của ngươi. ngươi muốn chạy đi đâu, đem ta linh hồn vậy mang đi. nó vì ngươi mê muội, giữ lại có làm được cái gì. nam sinh hát nữ sinh đều vẫn là hơi có một chút khó khăn, bất quá diệp vị ương xử lý rất tốt. đáng nhắc tới chính là chạy đi đâu về sau. vậy mang đi đi xử lý thành sơ lược phiêu miệu tủ â m mà không phải dịu chính phảng phất tinh thần đã hóa thành một tia khí bị người yêu rút đi là một phi thường xảo dịu xử lý ngươi là điện ngươi là quang ngươi là duy nhất thần thoại ta chỉ yêu ngươi dị a rmi s u t t e sota ngươi c h ú t h ể ta sùng bái không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể yêu ngươi dị a rmi s u t t e sota ngay sau đó điệp khúc bộ phận vang lên ngắn gọn hữu lực mà nghiêm mật ca tử lập tức ngay tại bốn người trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu điệp khúc bộ phận tình cảm tiến trình là không ngừng đẩy tới cho người ta một loại càng ngày càng phát tiết cảm giác Duy á giờ Mi s u ố t t ơ s ở Ta lớn mật tỏ tình, càng làm cho ba thiếu nữ trong mắt t ì n h Quang không ngừng. Điện là xúc giác, là kích thích. Quang là nhìn cảm giác, là lấp lánh. Duy nhất thần thoại thì là cho thấy người yêu trong lòng mình không thể thay thế địa vị. Như vậy trực tiếp cáo bạch tôi nói, phối hợp thêm s u ố t Đơ s ở Ta cái thân phận này, lập tức liền đem đối phương nâng lên đến rồi trong lòng nhất động. Duy nhất tình trạng, ba cái cô n ư ơ n g đều ở đây trong lòng không ngừng kêu g ạ o Diệp Lão sư cũng quá sẽ v i ế t đi. Cái nào nữ hải có thể ngăn cản được như thế lửa nóng mà c h ầ n c h ù i tỏ tình à? cái này t ừ viết cũng quá công nhận, thật là làm cho người ta mặt đỏ tới mang thai rồi. mà ở tiếp xuống điệp khúc về sau truyền trận, càng làm cho các nàng hô to h u y ế n kỹ. Diệp l a o sư biên khúc thật sự là quá yêu. phong cách s í bở c ủ còn có chút mê miễn âm thanh rất có loại vượt qua thời không cảm giác, xuyên qua thời gian, đem suốt cơ sở ta thời gian chiều không gian từ hiện tại lúc kéo dài đến tương lai lúc. nhị hồ, đồng la, đàn tranh, bắt, nhị trống, quả thực là bên trong tây phương âm nhạc văn hóa va chạm, các loại nguyên tố liều thiết phối hợp không chỉ có không có nặng bên này nhẹ bên kia, nghe cảm hỗn loạn. vậy do nét, một m ạ c h mà thành. có thể nói là bao hàm và n à n diện. Một ca khúc nghe x o n g ba cái cô nương đều nhanh muốn cho quỷ. Chương 463, kéo dài lỗ h a để cao cảnh giác. Chương 463, kéo dài lỗ t h a để cao cảnh giác ở đời này năm 2023 tuyển ca nhưng thật ra là một rất cẩn thận trọng sự tình. Cũng không phải là sở hữu kiếp trước lửa qua ca, phóng tới hiện tại liền nhất định có thể tái tạo thành tích. Đồng dạng là năm 2003 ca ngày nắng gặp gỡ 10 năm sau này dung khí chạy băng băng những ngày ca, phóng tới hiện tại vẫn như cũ có b ạ o lửa tiềm chất. mà a đ u hắn nhất định rất yêu ngươi nhậm hiền tề đêm trăng tròn đoàn tụ trần khôn ngày rằm c ô n g d u trường khánh xuân buồn vương phỉ tương ái tôn nam v ỹ bở l ì hệ vợ thủy một niên hoa một đời có em cùng cấp dạng tại năm 2003 b ạ o lửa ca khúc phóng tới bây giờ lại khả năng rất khó h á t đỏ có chút ca chính là thuộc về nó sinh ra thời đại có được thời đại kia đặc thù lưu h à n h thẩm mỹ mà có chút ca khúc lại có thể vượt qua thời đại superstar ta chính là như vậy một bài có thể vượt qua thời đại ca khúc đây là s h e nóng bỏng nhất tác phẩm tiêu biểu một trong tại năm hai n châu tiến luân lương t ế n h ư lưu nhã anh tôn tiến từ Tiêu Á Hiên các loại một đám đại thần chư thần hôn chiến thời điểm bài hát này vẫn như cũ có thể rết ra đến quả thực là một đời nữ đoàn thần khúc rồi. Đương thời bài hát này có bao nhiêu lửa? Có thể nói như vậy, tại đầu đường đi ngang qua, 10 nhà cửa hàng 9 n h à đều ở đây thả suốt. s ơ s e r ta còn có một nhà không thả nhất định là bởi vì â m hưởng rồi. Super ta phi thường có thể thỏa mãn đại chúng tiếp nhận trình độ, thích ứng thị trường truyền bá phàm i có thể nói là thế kỷ mới sớm nhất một nhóm lưu hành tác phẩm tiêu biểu. Dù là phóng tới hiện tại, giờ này h á c này loại này thời thượng tiền vệ biên q u ú c thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. có lực trùng kích ca từ vẫn như cũ phù hợp thời đại này thẩm mỹ địa quang duy nhất thần thoại vũ trụ tinh cầu thiên địa ý chỉ của thần lửa bướm đêm các loại ví von phóng tới hiện tại vẫn như cũ có thể làm cho mắt người trước sáng lên tay không phải tay là ôn nhu vũ trụ ta viên này tiểu tinh cầu ngay tại trong tay người chuyển động lửa ngươi là lửa là ta bướm đêm cuối cùng không nghĩ tới muốn chạy trốn thoát vì cái gì ta muốn đào thoát ngươi là ý nghĩa là trời là đất là ý chỉ của thần c h ứ yêu ngươi không có chân lý Đây chính là yêu đương lúc tiểu nữ hài cực kỳ chân thật cảm thụ. Lộ liêu trực tiếp ca tử, vừa b ặ n có thể đâm c h ọ t mỗi một cái yêu đương nam nữ đau nhất điểm. Đặc biệt nhất là, đây là một bài lấy đệ nhất thị giấc đến hát ca. Loại này ca khúc nếu như do nữ đoàn đến hát, có thể rất có thể đ ầ m trúng fans nam trái tim rồi. Thử hỏi ba cái tướng mạo đẹp mắt, thanh âm ngọt ngào, đầy nhiệt tình, cô nương tại sân khấu bên trên tiếu dung dực r ơ đối đám fan hâm mộ hát vang. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ yêu ngươi. d i u hạ giờ mi s t tự s t Cái này lực sát thương lớn bao nhiêu? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi OCA v ợ t ba cái thành viên cùng người đại diện tiền ca tại n g h e xong bài hát này về sau, trong lòng lập tức liền có phán đoán. Bài hát này một khi tuyên bố, tuyệt đối sẽ để fans nam nhóm điên cuồng. Đừng nhìn bài hát này lưu hành dốc hương vị rất đậm, nhưng là lại nồng dốc hương vị vậy che giấu không được bài hát này từ trong xương cốt lộ ra đến mọi. Thậm chí không phải các nàng fan hâm mộ cái khác người qua đường, chỉ cần có thể nhìn thấy các nàng tại sân khấu bên trên ngọt ngào hát bài hát này, kia tuyệt đối cũng sẽ nhập phân tích. Bài hát này chẳng những gồm cả lưu hành tính, có đầy đủ khiến người khác sâu ấn tượng kĩ ưu điểm, sáng sủa trôi chảy. dễ dàng cho lưu thông, mà lại từ biết cũng không còn như vậy trắng cùng n g â y thơ, có thể tinh tế phân tích. đối với một bài thần tượng hướng ca khúc tới nói, cái này thủ suất cơ sở ta có thể x ư n g hòa mỹ, đã để người vô pháp làm tiếp bất luận cái gì bắt b mẹ rồi. ba cái cô nương đều đã bắt đầu tưởng tượng lấy, trong lúc các nàng bàn bố bài hát này về sau, n h â n k i n ê n sẽ như thế nào bạo tăng, lại sẽ có bao nhiêu fan hâm mộ vì bọn nàng má x i si mê. tỉnh, đừng chỉ cố lấy n ằ m mơ, còn có mặt k h á c hai bài ca đâu. một mực tại quan sát đến các nàng bốn người diệp bị ương có chút buồn cười lên tiếng ngăn lại mấy cái cô nương mới tưởng. các nàng cười miệng đều nhanh sai l ệ c ò n a được chứng kiến đương thời 2003 năm 2007 các lộ thần tiên đại chiến thời kỳ diệp vị ương đối với cái này mấy cái cô n ư ơ n g chưa thấy qua cảnh đợi bộ dáng rất cảm thấy buồn cười hoàn hồn ba cái cô n ư ơ n g hướng về phía diệp vị ương ngượng ngùng cười cười đội vàng đẩy bên dưới người đại diện t i ề n ca ra hiệu nàng nhanh thả thứ hai bài hát các nàng đã đợi không kịp ca khúc thứ nhất đã như thế tuyệt thứ hai bài hát sẽ tốt bao nhiêu các nàng cũng không dám nghĩ rồi t i ề n ca đội vàng di động con chuột l i ê n điểm hướng về phía thứ hai bài hát đồng dạng là âm t ầ n thêm từ k h ú phổ bất quá lần này thứ hai bài hát chỉ là nửa thủ demo diệp vị ương không có hát v à n khúc tiền ca không k i p chờ đợi ấn mở đoạn này chỉ có một phút nhiều một điểm âm tần một trận có chút chói h a i sai lệch tín hiệu âm dẫn đầu vang lên sau đó chính là một cái nghe có chút quen thuộc trong điện thoại di động tựa như là huê â y điện thoại di động ngầm thừa nhận tiếng trung vang lên không đợi ba cái cô n ư ơ n g hiểu rõ tình muốn gì đâu một đoạn điệp khúc không có chút nào chuẩn bị liền trực tiếp xuất hiện dìng a dìng a dìng dìng a d ì n a dìng có phải hay không là ngươi muốn bang vài tiếng tài năng tiếp nhị tim thanh âm nảy nảy nặng giọng thấp sợ tiếng trung sẽ ngừng nhanh đệ xuống nước ổn, kéo dài lỗ t h a i để cao cảnh giác tế bào thần kinh toàn diện để phòng điện thoại của ngươi tuyệt không để l o t tiếp d ì m a d ì m a d ì m yêu hợp tâm linh. Diệp Diệp bị ương thao lấy một g ụ m khiến người nghe xong có chút nhớ muốn bật cười ngọt ngào khẩu âm, có thể so với hát ngọt ngào bình thường hát bài hát này, bài hát này so sút tơ s ở ta còn muốn ngọt nhiều, mà lại lại rất nhẹ nhàng. Diệp bị ương một cái nam sinh hát lên thật sự siêu cấp thú vị, thanh âm anh không tầm thường. Ba cái cô nương càng nghe, càng nghĩ muốn cười, nhưng là cố nén không dám cười, vô cùng khó chịu. Cũng may, lần này đệ mổ không hề d i Diệp bị ương chỉ đơn giản hát điệp khúc bộ phận. còn có một tiểu đoạn điểm khúc về sau nhận dạng, đoạn này đệ m ồ liền thả xong. mà tiền ca cùng hỉ ổ sỉ ạ gột ba cái các thành viên, đối với cái này bài hát phản ứng cũng không có giống s u t t s r s a kịch liệt như vậy rồi. thật lòng so, kỳ thật bài hát này cho người sung kích vẫn là không bằng s u t t e r s ở ta chính là một bài từ bạn gái góc độ xuất phát viết một bài rất mặc c a trên thực tế cái này thủ d ị n h dĩnh dĩnh ở kiếp trước S.H.E ban bố thời điểm cũng không có đại hồng, ngược lại là sau này thời đại internet bởi vì tiệt tộc lần nữa là đỏ. đó cũng không phải ca khúc bản thân có cái gì thiếu hụt. cái này thủ r ĩ n h r ĩ n h r ỉ n h là một bài giai điệu rất êm tai, ca từ đặt ở hiện tại vậy tuyệt đối bất quá lúc ca, có thể nói bên trên phi thường lưu tú. nhưng là vì cái gì đương thời không có lửa. thông tục tới nói, chính là chỗ này chút ca khúc quá vượt mức quy định, đương thời khả năng không có cách nào thưởng thức được sở hữu đẹp cùng đặc điểm. tại ban bố thời đại kia, cũng không có bao nhiêu người thưởng thức. nhưng là theo thời đại thay đổi, những này ca khúc lại thích ứng thời đại, liền hai lần lật bỏ. kỳ thật không chỉ là r ĩ n h r ĩ n h r ĩ n h bao quát châu kiệt luân chiếc đồng hồ quay ngược chờ rất nhiều cái khác tuyên bố lúc không có lửa, ngược lại là sau này lật bỏ ca. đại bộ phận đều là bởi vì ca khúc quá mức vượt mức quy định rồi. Tại thích hợp thời gian, những này vượt mức quy định ca khúc, tự nhiên sẽ bị đại chúng phát hiện bị lực của bọn nó. Mà Diệp Vị ư ơ n n thân ở hiện tại đối dỉ dỉ d ì n h bài hát này tới nói, chính là đúng thời gian, đúng địa điểm. Tiếp trước tiktok bên trên dỉ d h d ì n h có thể là đỏ, kỳ thật cũng là nói rõ bài hát này chính là một bài phóng tới hiện tại chính thích hợp, có thể lựa, có thể lưu hành ca. Chương 464, người yêu trong tay của anh đảo chương 464, người yêu trong tay của anh đ o một bài ỉ n ỉ dỉ d Diệp Vị Uyên diễn sướng khôi hài hiệu quả. Ngược lại là lưu tại ba cái cô nương trong lòng khắc sâu nhất ấn tượng. Bất quá ném đi Diệp Vị ư ơ n g không thích hợp để m ộ diễn sướng, liền chỉ xem từ khúc phổ. Bài hát này mặc dù có như vậy một chút g ụ n g nước ca hiểu nghi, nhưng là ca khúc kết cấu vẫn là rất hoàn chỉnh, mà lại giai điệu rất k h ô n g t ệ k ý ức điểm cái gì đều rất rõ ràng. Đồng thời cũng rất phù hợp Diệp Vị ư ơ n g vì Hỉ Ổ s Ạt quyết định chuyển hình phong cách ngọt ngào bạn gái. Xem như kiếp trước có thể x ư n g hoa n g ự nữ từ đoàn thể truyền kỳ S H E L b đánh ca. Cái này thủ d n h d n h d n h chính là tại viết một cái mới biết yêu tiểu nữ sinh đang chờ đợi thích người gọi điện thoại tới lúc loại kia khẩn t r ư ờ n g chờ mong, ngạc nhiên phức tạp tâm lý trạng thái. cho ngươi dạy số làm sao còn chưa tới điện. dìm a dìm a dìm à dìm a dìm a dìm. có phải hay không là ngươi muốn vang vài tiếng tài năng tiếp? sợ tiếng chuông sẽ ngừng, nhanh đệ xuống nước cồn. kéo dài lỗ tai để cao cảnh giác, tế bào thần kinh toàn diện đề phòng. điện thoại của ngươi tuyệt không để lộ tiếp. ngắn ngủi vài câu ca từ, cũng đã đem một tuần lễ đợi người trong lòng gọi điện thoại tiểu nữ hài sinh động như thật khắc họa ra tới, vô cùng sinh động hình tượng. khiến người nghe ca liền sẽ không tự chủ cười một tiếng. nhớ tới bản thân ngây thơ mối tình đầu lúc, cũng là như thế cẩn thận từng l y từng tí. cẩn trương mà thất vọng, rất thích hợp hỉ ổ i si i ạ g ầ t đến diễn sướng, không dám nói nhất định có thể vòng bao nhiêu phấn, nhưng là tuyệt đối có thể củng cố ở ngọt ngào bạn gái hình tượng. Đối với c á i này bài hát, ba cái cô nương cùng tiền ca tự nhiên là không có ý kiến gì, cũng không dám có ý kiến gì. Vẫn là câu nói k i a Diệp Vị ư ơ n g chịu cho các nàng sáng tác bài hát đã là có thể đi chuột chiến t h ắ p gương hoàn nguyên chuyện, chỗ nào còn có thể chọn chọn lựa lượng. Diệp Vị ư ơ n g cho cái gì, các nàng liền hát cái gì, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hai lời. Còn có cuối cùng một ca khúc, tiền ca mong đợi ấn mở cái cuối cùng cặp văn kiện. nguyên bản các nàng đều coi là Diệp Vị ư ơ n g chỉ cấp các nàng v i ế t một ca khúc làm ép chủ đánh nhưng là không nghĩ tới bây giờ hắn một hơi lấy ra ba bài hát chỉ hy vọng cuối cùng Diệp Vị ư ơ n g đừng để các nàng chỉ có thể từ nơi này ba bài hát bên trong tuyển một bài hát vậy liền thật sự thật là làm cho người ta tan nát cõi lòng thứ ba bài hát nhạc đ ệ m giai điệu ngay từ đầu thì o xi A gật nhóm dẫn đầu nghe được là một trận bịch bịch tiếng tim đập âm sau đó chính là tràn ngập nhàn nhạt hòa phong mùi vị giai điệu vang lên gió đêm g ợ i lên lấy ừ n g t r ú c ánh trăng kéo dài bóng người đom đóm lóe lên tránh khắp núi bay m ú a tiện Trên trời ngân hà đang phát sáng, trên mặt đất t r ô n g gió đến ca hát. Sao trước nữ, ở phương xa, cổ lão lãng mạn thần thoại. Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca thanh tịnh trong suốt, ấm áp, xấu hổ. Hắn em hai nói, tựa như đang nói một cái bản thân tự mình trải qua cố sự. Mặc dù bài hát này giai điệu đơn giản, lại yêu mỹ làm người giống như đặt mình vào ở một cái mỹ lệ chuyện cổ tích bên trong bình thường. Nghe Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca, khi ồ xì ạ g ậ p nhóm tựa như uống chén vừa nấu canh, toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Đây là một bài t h ậ tấm ca. Người yêu trong tay của anh nào, Xuân Hải dạo bước mỉm cười. Gieo. từng đóa thanh xuân sáng chói tuổi nhỏ người yêu trong ngực cỏ anh đào nghe thấy lồng ngực tâm tại n à y l é n lén tại tưởng niệm đó là chúng ta yêu nhau ký hiệu phi thường có hình tượng cảm điệp khúc vang lên lập tức ngay tại hỉ ổ x ỉ ạ gật nhóm trước mắt b u ộ c vòng quanh một cái lãng mạn hình tượng một thiếu nữ trên tay ôm người yêu tặng cỏ anh đào cùng người yêu tại trong mặt cỏ thiếu dung dực r ỡ dạo b ư n g lấy chạm v à n t ố i thiếu nữ trong ngực bưng lấy người yêu tặng cỏ anh đào nằm ở trên đ ồ n g cỏ gió đêm tới ánh trăng như tiết nghe bản thân b ị c h bịch như là hiệu con sông loạn tiếng tim đ ộ n hết t h ể là tốt đẹp như vậy t ố t duy mỹ một c ả khúc n h à thật là lãng mạn g i ố n g như là thần tượng kịch mới có tình tiết. Nghe ta một viên thiếu nữ tâm đều muốn tan ra. Ba cái cô nương d ị u dít tại kia thảo luận, cũng không biết trong lời nói mấy phần thật mấy phần giả. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g vẫn là rất hài lòng hướng các nàng giải thích nói, bài hát này gọi có anh đảo. Có anh đảo hoa nữ là chứa ngươi bên ngoài, không còn hắn yêu là tình yêu c h u y ê n nhất biểu tượng. Nữ hải thu được nam hải có anh đảo, cảm giác tìm được một cái người có thể phó thác trung thân. Cái thời khắc kia, bên người hết thảy đều là đẹp, hương hoa ánh trăng cùng với thanh phong chậm rãi thổi tới, giữa thiên địa hạnh phúc giống như đều tập trung ở hai người xung quanh. căn cứ vào cái này linh cảm. ta biết rơi xuống bài hát này, hy vọng có thể dùng âm nhạc đem loại hạnh phúc này dừng lại xuống tới. c ó Anh Đào là một bài so sánh l a o ca, phát hành tại năm 2006, thu nhận sử dụng tại sở bị tỷ tổ hợp e l b u m Hoa nói tiểu ngữ bên trong. Diệp Vị Ưương kết trước, bài hát này xem như táo xanh công viên vui chơi khúc chủ đề, đương theo lấy bộ phim này nóng n ả y đại giang nam bắc. Người yêu trong tay cò Anh Đào, Xuân Hải Dạo bước mỉm cười. Gieo, từng đóa thanh xuân sáng chói tuổi nhỏ. Lúc đó phim truyền hình nóng chiếu thời điểm, cơ hồ n u i cái hoa hạ người đều sẽ ngâm nga bài hát này. Bài hát này từ khúc tác giả là Lý Thiên Long. nâng lên cái tên này khả năng không quá quen thuộc nhưng là nói lên hắn tác phẩm tiêu biểu vậy liền cũng như lôi xuyên hai rồi chương tiểu hà bộ dĩ giả n h em mỹ lệ thế giới mới đều là hắn sáng tác hắn cũng là 2 0 0 nghìn mới so sánh sinh động một vị âm nhạc sáng tác ư ờ i tại cái kia chư thần hôn chiến niên đại cũng coi là lưu lại thuộc về mình l g ặ n bất quá bài hát này kỳ thật đã coi như là thời đại nước mắt nhưng là thật sự rất ngọt ngào đặc biệt là nguyên hát kia ngọt ngào t h à n h tuyến đương thời không biết sống lại bao nhiêu ngây thơ thiếu nam mà lại bởi vì giai điệu đơn giản nguyên nhân bài hát này kỳ thật phóng tới hiện tại cũng bất quá lúc. duy nhất có chút không được hoàn mỹ đúng là đó cũng không phải một bài vũ khúc mà là một bài c h ữ tình ca khúc cuối cùng cái này thủ của anh đào là một bài c h ữ tình t r n m ca cũng không phải là vũ khúc vậy không thích hợp hát n h y liền thích hợp lặng lặng đứng tại sân khấu bên trên hát bất quá ta suy xét đến các ngươi làm một tổ hợp là cần một chút trầm ca đặc biệt là sân khấu biểu diễn thời điểm tỷ như fan mẹ ủ tình bắt đầu diễn sướng hội cuối cùng hồi cuối đều cần một bài trầm ca đến cho không khí hiện trường làm hạ nhiệt độ cũng có thể mở ra toàn trường đại hợp sướng đem sao động bầu không khí chuyển biến làm m áp sau đó kết thúc diệp vị ương cười giải thích nói. t h thật đây chính là một bài bầu không khí điều tiết ca khúc. sở hữu so sánh có thể hit ca sĩ, bất kể là lưu hành ban nhạc vẫn là hát n h ạ y tổ hợp, bọn họ ca cũng không thể tất cả đều là dốc cùng tiết tấu nhanh, luôn có như vậy mấy bài hát chữa tình. Tựa như ngũ nguyệt thiên mỗi trận buổi hòa nhạc tất hát đột nhiên rất nhớ em dịu dàng dịu ạ giờ nó chủ lì hạ tì. còn có những cái kia hàn đoàn tổ hợp, cũng có một chút chữa tình ca xem như hồi cuối ca khúc, không phải một trận buổi hòa nhạc bầu không khí thật sự không tiện đem khống. tất nhiên hỉ ồ sỉ ạ gật muốn lấy hoàn toàn mới tiểu phân đội tình thế tiến hành hai lần xuất đạo. vậy các nàng mới phong cách, mới e u n cũng tương tự cần một bài ưu tú trữ tình ca khúc, tốt nhất là ba nữ tử đứng tại sân khấu bên trên ngọt ngào hát ca. vậy cái này thủ có anh đào liền vô cùng thích hợp. Diệp Vị ư ơ n g suy xét, vô cùng dụng tâm lương khổ, lại mười phần chu toàn. chương 465, 50 triệu chương 465, 50 triệu đối với Diệp Vị ư ơ n g u y ế t pháp, bất kể là hì o xì ạ gật vẫn là các nàng người đại diện, đều cảm thấy rất có đạo lý. mặc dù các nàng là hát n h ạ y tổ hợp, nhưng là cũng là cần trữ tình ca khúc. k h thật toàn bộ châu á liền không có chỉ khiêu vũ khúc thần tượng thần tượng. Hàn Quốc bên kia thần tượng tổ hợp mỗi một lần ra album cũng sẽ có như vậy một hai bài chữ tình chậm ca, chỉ bất quá bình thường cũng sẽ không lấy ra đánh ca, chỉ là xem như fan hâm mộ hướng gặp mặt hội, buổi hòa nhạc bên trên hát, mà có anh đ ả o có thể so sánh những cái kia dùng để góp đủ số chữ tình chậm ca mạnh không biết bao nhiêu lần, cho dù là đơn độc là chủ đánh ca đều là đủ tư cách. Diệp Lão Sư, cái này ba bài hát đều cho chúng ta sao? Triệu Nhã Nhi có chút thụ sủng n c kinh, ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ mong. Diệp Vị ư y ê k ỳ quái nhìn nàng một cái, không phải đâu? Cho đến lúc này. Thì c ạ gật nhóm một trái tim mới rốt cuộc n g n g xuống, không được đến diệp vị ương chính miệng thừa nhận trước đó, dù là các nàng đã đoán được, nhưng là cũng không dám xác định. Tại rốt cuộc đến đáp án về sau, trong lòng các nàng lập tức sông lên vô hạn b u i s ư ớ n g Có cái này ba bài hát, thì Âu Cơ ạ gật thần tượng tiếp sống chí ít có thể bị kéo dài 2-3 ba năm. Cái này đối Hoàng Kim Kỳ chỉ có 5 năm tại hữu thần tượng nành g nghề tới nói, đã là may mắn chí cực chuyện. Vậy cái kia chúng ta có thể đem cái này ba bài hát tách ra làm ép sao? Cái này ba bài hát đều phi thường ư u tú, nếu như đặt ở một tấm ép bên trong, thật sự là quá lãng phí. t i ế n ca vậy đồng dạng có chút khẩn trương mà hỏi dưới cái nhìn của nàng cái này ba bài hát nếu như dùng tốt đầy đủ để hì ồ xì ạ gật tiểu phân đội ra hai tấm f l b u m cùng một tấm chính thức a l b u m f l b u m bình thường chỉ cần 3 bài hát là được các nàng hoàn toàn có thể đem dỉn h dỉn dỉn cùng c ó a n h đạo xem như hai tấm f l b u m chủ đánh ca tại tăng thêm hai bài góp đủ số ca khúc là được mà sutter sở ta thì hoàn toàn có thể coi như chính thức a l b u m chủ đánh ca chỉ là cái này một ca khúc cũng đã đầy đủ để fan hâm mộ vì a l b u m giấy tính tiền đây không phải tiền ca mình muốn như vậy mà là những thứ khác nữ đoàn cũng đều là làm như vậy thần tượng đoàn thể a u n b u m chính là một cái fan hâm mộ hướng sản phẩm chỉ cần có một bài có thể thu hút fan chủ đánh ca là được những thứ khác ca tùy tiện bổ sung đều không phải vấn đề đây là cùng hàn quốc thần tượng học tập đâu bất quá mấy năm này hàn quốc thần tượng đoàn thể bắt đầu bỏ được dốc hết bốn liếng một tấm a u b u n sẽ chuẩn bị hai ba thủ chủ đánh ca nhưng là trong nước còn không có đổi theo vẫn là một bài chủ đánh ca liền có thể đánh thiên hạ thời đại có thể à dù sao ca cho các ngươi còn các ngươi muốn làm sao phát chính là các ngươi chuyện của mình còn ca khúc chuyển n ư ợ n g phí cùng với bản quyền phí chờ sự tình công ty đều sẽ dựa theo thường lệ đến cùng các ngươi cũng không còn quan hệ đối với tiền ca yêu cầu, Diệp Vị ư n g là rất không sao cả. Kỳ thật nguyên bản Lý Nhã Đình chỉ là hy vọng Diệp Vị ư n giúp g Hỉ Ổ x ì Ạ gật tiểu phân đội viết một ca khúc xem như các nàng mới ép chủ đánh ca. Sau đó Diệp Vị ư n g suy nghĩ dù sao hàng năm đều muốn cho công ty ba bài hát, dứt quát lần này liền một hơi hoàn thành cái này nhiệm vụ, liền trực tiếp cầm ba bài hát cho dưỡng khí thiếu nữ. Dù sao Diệp Vị ư n g cùng công ty cái khác nghệ sĩ vậy không thế nào quen. Lý Tông Cảng năm nay muốn phát album cũng là nam nhân 40 đến tiếp sau trên, ca khúc đều chuẩn bị xong, cho nên hắn liền nghĩ trực tiếp cho Hỉ Ổ ì Ạ được. Theo Diệp Vị ưng Hắn chỉ là tìm mau lẹ phương pháp đem công ty nhiệm vụ hoàn thành mà thôi. Nhưng là tạ i h ỷ ổ sỉ ạ gợt cái này một bên, đây cũng là một cái trên trời đến rơi xuống lớn nhân bánh rồi. Mang theo Diệp Vị ư ơ n g cho ba bài hát, thì ổ sỉ ạ gợt cùng Tiền Ca ngàn nói bạn tạ rời đi âm nhạc phòng. Sau đó liền bản thân phía sau cánh cửa đóng kín thương lượng nổi lên nên xử lý như thế nào cái này ba bài hát. Một tuần sau, Tiền Ca liền hướng công ty đưa ra một cái tiếp xuống 2 năm phải vì hỉ ổ sỉ ạ gợt tiểu phân đội chế tác một t ấ m chính thức a l b u m 2 tấm ép b kế hoạch yêu cầu công ty phối hợp thu c a Ngay từ đầu âm nhạc bộ còn không hiểu ra sao đâu. không biết tiền ca vì sao dám như thế công phu sư tử loạn nhưng là khi bọn hắn biết được có diệp bị ư n g vì hỉ ủ xì ạ gờ sáng tác bài hát về sau hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng công ty trên dưới vì đó mở rộng đ ề n xanh thì ủ xì gờ tiểu phân đội dưỡng khí gờ l buôn đầu tay ngươi là ta s u t e r s e r ta lập tức liền tiến vào c h ủ bị giai đoạn công ty biên đạo múa lao sư cũng vì s u t e r s e r ta nhanh chóng biên ra một bộ ngọt ngào vũ đạo tiểu phân đội ba vị thành viên rất nhanh liền đầu nhập vào ghi chắc ca luyện múa tuyên truyền thêm nhiệt bận rộn bên trong thời gian cứ như vậy lắc lắc ung dung quá khứ hết thảy đều v ữ ơ n bước liền b à n tiến hành. ban nhạc không đóng cửa h o a n g ữ hai chuyên đang sống tại diệp vị ương mấy người nỗ lực cũng đều lần lượt hoàn thành ca khúc thu lại công tác ba đầu chủ đánh ca m v vậy vội vàng tại ăn tết trước bay chủ xong rồi một bài em v chế tác chi phí liền muốn 3 triệu cũng không biết là giá hàng t r ớ n g đến quá nhanh vẫn là ngành giải trí b à n h t r ớ n g thật lợi hại bà trăm bạn cầm đi cho độc lập đạo diễn đều có thể đọc một bộ 2 giờ độc lập điện ảnh nhưng là lấy ra cho ban nhạc không đóng cửa tạo chỉ đủ đánh ra một cái không đến 5 phút em vi bất quá đắt đi nữa kế hoạch c u vồng vậy hoa không chút nào đau lòng. hơn nữa còn chế định đến tiếp sau 7 bài hát m v quay trụ kế hoạch, bất quá những này em v trong thời gian ngắn là đập không được, đoán c h ừ n g phải chờ năm sau, thậm chí album đều tiêu thụ xong, vậy không nhất định có thể đập xong. đến lúc đó sẽ lấy phản hồi fan hâm mộ phương thức trực tiếp phát tại internet bên trên. chỉ là cái này em vi phí tổn liền cần tốn hao 30 triệu, lại thêm chí ít 10 triệu tuyên phát chi phí, thực thể album khắc lục chi phí, theo tặng xung quanh sản phẩm. thu sơ giản lược đoán t r ư n g lần này ban nhạc không đóng cửa đang sống chỉ là đi đến chính thức đem bán một bước này, liền cần tốn hao đại khái 50 triệu chế tác chi phí. đây chính là chế tác một tấm cấp độ S S a l b u m cần trả ra đại giới, cho dù là tại diệp bị ương kiếp trước giới k h t ạ i thế kỷ 21 có thể bỏ được chế tác như thế cao quy cách tiêu chuẩn cao a l u n cũng liền chỉ còn lại c h â u kiệt luôn một cái. à còn có một cái thiết chi k i ê m hắn làm a l u n cũng là dốc hết vốn liếng, trên cơ bản đều sẽ cho sở hữu ca phân phối đủ m b một tấm a l u n cũng là cấp độ S S chế tác, mà lại hắn ca còn toàn miễn phí, không bán e l u n điện tử, cái này tiền nệ vào đi trên căn bản là mất cả trí lẫn trải. chỉ có thể dựa vào bên trên tống nghệ tiết mục cùng cả nước khắp nơi mở tuần diễn đến thu hồi chi phí cùng kiếm tiền như vậy kỳ thật cũng liền có thể hiểu được vì cái gì có như vậy một đoạn thời gian tiết chi khiêm điên cùng tiếp các loại tống nghệ thông cáo nhiều thời điểm trên thân có thể có mười mấy ngàn sau đó lại đột nhiên biến mất ở tống nghệ bên trong tiết tống nghệ là vì kiếm tiền làm album thích lũy đủ tiền liền chạy đi làm âm nhạc chờ âm nhạc làm xong liền lại tiếp tục bên trên tiết mục kiếm tiền họ xin bộ tờ phê l bại i a tử cũng không phải chỉ là hư danh bất quá ban nhạc không đóng cửa cùng tiết chi khiêm không giống lần này kế hoạch cầu v ồ n g hoa ngũ ngàn bạn like cho ban nhạc không đóng cửa làm đang sống cũng không phải là ông nhất định sẽ lô vốn tâm tính làm thậm chí còn kỳ vọng có thể chỉ dựa vào bán e l b u m liền hồi vốn đâu trải qua ban nhạc không đóng cửa thơ hậu thanh xuân cùng với diệp vị ương dạ vị ương cái này hai b u m thử nghiệm về sau kế hoạch cầu v ồ n g bánh t r ớ n g đối ban nhạc không đóng cửa hấp kim năng lực cùng fan hâm mộ sức mua hiện tại kế hoạch cầu v ồ n g là lòng tin 10 phần a liền chờ a o b u m mở bán rồi đề cử một b ạ n giải trí văn giai làm sắp bạn đặt trước viết rất tuyệt, đại gia có hứng thú có thể đi nhìn xem từ phía trên sau buổi hòa nhạc xuất đạo dưới ánh trăng ăn tranh lấy tại n g à n h giải trí nằm thăng cả đ ờ i phương triệt xuyên qua trực tiếp xuyên qua thiên hậu hứa thanh đế buổi hòa nhạc bên trên đồng thời xem như may mắn phan hâm mộ lên đài hò sướng hứa thanh đế xoay ca hôm nay nghĩ hợp sướng ta cái nào bài hát phương triệt không biết vị này thiên hậu cũng sẽ không hát nàng ca chỉ có thể kiên trì nếu không ta đến thủ ca khúc mới đi hắn là viết gia sứ thanh hoa diệp tương luân là thiên tài tác giả là phi mạn thủy tổ. Chương 466, đề danh bá bình phong chương 466, đề danh bá bình phong đầu tháng 2, kế hoạch cầu rồng cùng ban nhạc không đóng cửa rốt cục làm xong đang sống a l b u m sợ l u giai đoạn trước công tác chuẩn bị, e l b u m ca khúc toàn bộ thu lại hoàn tất, ba đầu chủ đánh ca m v đã quay xong, tuyên truyền vật liệu cùng a p p f i c còn có video cũng đều ghi chép được rồi. mắt nhìn thấy cũng mau muốn ăn tết, nhưng là diệp vị ương bọn hắn vẫn còn không thể thả giả. có một trận năm nay cái cuối cùng hoạt động, hơn nữa còn là loại cực lớn hoạt động chờ đợi bọn hắn tham gia. hoa ngữ lưu hành âm nhạc kim khúc thưởng đây là thế giới này hoa ngữ giới âm nhạc quy mô lớn nhất. lớn nhất ảnh hưởng lực âm nhạc giải thưởng, hiện tại đã trở thành hoa ngữ giới ca hát cao quý nhất, vinh dự chỉ tiêu. Từ một năm 1980 tổ chức đến nay, đã buổi tiếp hoa ngữ giới âm nhạc đi qua 42 năm mưa gió, chẳng những là hoa hạ trong lòng người quyền uy nhất âm nhạc giải thưởng, đồng thời cũng là trên quốc tế đối hoa ngữ âm nhạc tối cao quyền uy. bất kỳ một cái nào hoa ngữ ca sĩ, đều lấy thu hoạch được kim khúc thưởng để danh làm đình, lấy thu hoạch được kim khúc thưởng giải thưởng vì t r u n g thân truy cầu. nếu như một cái hoa ngữ giới âm nhạc ca sĩ, ngay cả kim khúc thưởng đều không nhắc tới tên qua, vậy căn bản đều không có ý tứ nói mình là một tuyến ca sĩ, là thực lực ca sĩ. đồng dạng, nếu như một cái hoa ngữ ca sĩ không có từng thu được kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ cùng nữ ca sĩ, cũng không tiện nói mình là hoa ngữ lưu hành thiên hậu hoặc là thiên vương. Lý Tông Cảng, Chu Thính, thương h ậ c ảnh các nàng vì cái gì một mực được xưng là thiên vương ca hậu, cũng là bởi vì trên người bọn họ chí ít có một tòa kim khúc t h ư ờ n g tốt nhất ca sĩ quốc. Hàng năm cách âm lịch năm mới còn có 10 ngày âm lịch ngày 20 tháng 12, chính là kim khúc thưởng tổ c h ứ c ngày, tại trao giải hiện trường, kim khúc thưởng tổ bị hội sẽ đối năm ngoái trong một năm, ưu t ố hoa ngữ nhạc sĩ cùng ca khúc tiến hành công khai trao thưởng. Mà năm nay kim khúc thưởng ban nhạc không đóng cửa bằng vào thơ hậu thanh xuân cùng với diệp vị ương ưu tú sáng tác thu được chọn vẹn 8 hạng để danh trở thành năm nay p i m khúc thưởng đoạt thưởng đại nhị môn thú vị là thu hoạch được thứ hai nhiều để danh chu thính cùng lý tông cảng bọn hắn vậy đồng dạng là bằng vào diệp vị ương tác phẩm thu được thứ hai nhiều để danh chu thính lấy mê miễn cái này a l b u m thu được hàng năm tốt nhất a l b u m cùng với hàng năm tốt nhất nữ ca sĩ để danh lấy đến mùa đ ồ mi nở bài hát này thu được hàng năm tốt nhất ca khúc hàng năm tốt nhất dốc ca khúc để danh mà diệp vị ư n g vậy bởi vì đến mùa đ ồ mi nở mà thu được tốt nhất biên khúc để danh đồng dạng Lý Tông Cảng vậy bởi vì nam nhân 40 m à thu được tốt nhất a l b u m tốt nhất nam ca sĩ để danh. Khi tình yêu trở thành dĩ vãng vậy thu được tốt nhất v i ế t lời, tốt nhất soạn nhạc để danh. Đồng thời nam nhân 40 vậy để danh tốt nhất người chế tác, mà nam nhân 40 n g ư ờ i chế tác chính là Diệp Vị ư ơ n g trên danh nghĩa, cho nên hắn tại tốt nhất người chế tác bên trong cũng có hai cái để danh. Chu Thính cùng Lý Tông Cảng chuyển hình a l b u m đều riêng phần mình thu được năm hạng để danh. Mà ban nhạc không đóng cửa dựa vào Thơ Hậu Thanh Xuân thì thu được tốt nhất h à n g năm ca khúc, diễn sướng tổ hợp, người mới thưởng, tốt nhất e b để danh. Diệp vị ương cá nhân thì thu được tốt nhất viết lời người, người soạn nhạc, biên khúc người, tốt nhất eo bung người chế tác. Trong đó tốt nhất viết lời người có ba bài hát bị để danh, theo thứ tự là nổi gió rồi xứ thanh hoa cùng khi tình yêu trở thành dĩ vãng. Người soạn nhạc cũng là nổi gió rồi xứ thanh hoa cùng khi tình yêu trở thành dĩ vãng một đợt bị để danh. Biên khúc thì là đến mùa đ ồ mi nợ cùng nổi gió rồi. Tốt nhất eo bung người chế tác thì là nam nhân 40 cùng thơ hậu thanh xuân. Hàng năm ca khúc liền càng thêm q u a trương, xứ thanh hoa khi tình yêu trở thành dĩ vãng nổi gió rồi cùng đến mùa đ ồ mi nợ đều bị để đề danh rồi. Diệp Vị ư ơ n g cá nhân để danh tất cả đều là chí ít hai phần thậm chí 3 phần, mà mỗi cái giải thưởng một lần tối đa cũng chỉ có 5 cái để danh mà thôi. Làm Kim k h ú c thưởng phần này để danh danh sách tại internet bên trên công bố về sau. Dù là lễ trao giải còn chưa bắt đầu, toàn mạng liền đã cơ hồ xác định Diệp Vị ư ơ n g tuyệt đối sẽ là năm nay Kim k h ú c thưởng lớn nhất bên h ắ n g Cái này để danh quá khoa trương, khoa trương đến chỉ là nhìn để đề danh đều cho người ta một loại cuối cùng nếu như không cho Diệp Vị ư ơ n g trao giải, đây tuyệt đối là tiết mục tổ không công bằng để danh b u n g h ị c h người chơi cảm giác. Nói đến. Kim Cúc thưởng tổ bị hội trong lòng cũng khổ a đếm kỹ năng n á i hoa n g ự giới âm n h ạ c Diệp Vị ư ơ n g là thật vô pháp lách qua chủ đề. Khai niên mấy tháng trước, nổi gió rồi là cả nước nóng bỏng nhất ca khúc, phố lớn ngõ nhỏ đều ở đ â y thả, t i k tóc cùng bê đảo các loại cover đều ở đây cover, thậm chí không ít ngành giải trí ca sĩ đều hạ tràng cover. Mà tới năm bên trong, Chu Thính một bài đến mùa đ ồ mi nợ lại càn quét trong nước dốc giới, đ e m mê miến dốc cái này tại hoa n g ự giới âm nhạc phi thường ít lưu ý cũng không ai chú ý âm nhạc phong cách, dẫn tới không thuộc về nó nổi tiếng. Chưa từng có nghe qua ưu tú mê m i ễ n dốc tác phẩm trong nước các tính giả. đều bị loại này khiến người cảm giác mới mẹ phong cách chối chính p h ụ c đến mùa đ ồ m i nở cũng đã trở thành toàn bộ nghỉ hè lửa nóng nhất a tái tạo nổi gió rồi lưu hành trình độ thật bất vả đến rồi cuối năm đi Lý Tông c ả n g mang theo hắn nam nhân 40 đến rồi một bài khi tình yêu trở thành dĩ vãng trở thành cái này lạnh lén đông mùa nhất bạo khoảng chữa thương tình ca lúc đầu mùa đông cùng tình ca cũng rất sướng lại thêm hoành không xuất thế khi tình yêu trở thành dĩ vãng tháng 1 1 t h á n g 12 ờ i thời điểm cả nước đều nổi lên chuyện cũ đừng nhắc lại nhân sinh đã nhiều mưa gió phong trào đồng thời thu nhận sử dụng cái này ba bài hát a l b u m còn theo thứ tự là năm nay hoa n g ự a l b u m thực thể lượng tiêu thụ đệ nhất danh thứ ba cùng hàng năm liền xem như số lượng bừng cũng phân biệt chiếm cứ hạng 8, hạng năm cùng thứ tư thành tích tốt mà Kim khúc thưởng lại không phải một cái chỉ coi trọng lượng tiêu thụ, không coi trọng lưu hành tính giải thưởng những con số kia a l b u n lượng tiêu thụ vượt qua ba người bọn họ a l b u n đại bộ phận đều là thần tượng chuyên thuần dựa vào fan hâm mộ nện tiền ném ra đến chân thật ca khúc chuyển xuống độ căn bản không xứng với hàng năm tốt nhất ca khúc tốt nhất a l b u m chờ giải thưởng rơi vào đường cùng, mới xuất hiện loại này để danh cơ hồ bị Diệp Vị ư ơ n g bá bình phong tình huống. Đừng nói nhìn thấy để danh về sau, những cái kia giải trí k ý giả truyền thông cùng ă n g ư a các tính giả sẽ làm sao nhà danh rồi. Kim Cúc tưởng h tổ bị hội mình ở liệt ra phần này để danh danh sách về sau, đều không thể không nói một câu, làm sao năm nay một người có thể cùng Diệp Vị ư ơ n g đánh cũng không có. Có thể bạo lửa ca tất cả đều là Diệp Vị ư ơ n g viết, Elun cũng là Diệp Vị ư ơ n g làm, h ắ n Chính mình còn có cái ban nhạc không đóng cửa lúc đoạn tổ hợp bên này giải thưởng để danh. Có người hay không đến quản một ống cái này bật ca. bất quá cho dù tổ h ị hội ở trong lòng các loại nhà r a n h bọn hắn cũng không dám bước lên thiên hạ lớn t trượng, thật sự chỉ cấp diệp vị ương mấy cái an ủ u i thưởng để dành, hoặc là thiếu cho hắn để dành mấy cái. không phải bây giờ dư luận đầu gió lập tức liền sẽ chuyển biến làm diệp vị ương thế mà không có thu hoạch được 20 để dành, diệp vị ương ít í t í t ca khúc bỏ lỡ kim khúc thưởng để dành, kim khúc thưởng để dành phải trăng đã mất công chính. tấm màn đen, s ư ơ n g s ư ơ n g 42 n ă m kim khúc thưởng, phải trăng đã mục nát. sau đó một đống người đ ố i kim ú c thưởng khẩu chu bút p h ạ nói bọn hắn để dành có mờ ám, diệp vị ương lợi hại như vậy. thơ hậu thanh xuân mê v i ệ t nam nhân 40 cái này b à tấm áo b u n như vậy đỉnh thế mà để danh không có kéo căng kẹp ở giữa kim khúc thưởng thật sự rất khó làm tội bị hội cân nhắc một lần hiện nhiên lựa chọn công chính để danh nhưng là dẫn đến giải thưởng hồi hộp cảm giảm mạnh dù sao cũng so thật sự vì chiếu cố bình hành tính không cho diệp bị ư n g nên có để danh sau đó dẫn đến kim khúc thưởng công tín lực cùng tính quyền vi bị đả kích đến mạnh kết quả là cuối cùng mới xuất hiện như thế một phần khiến người cảm thấy tốt không hợp thói thường nhưng là lại cảm thấy rất hợp lý tràn ngập mâu thuẫn cảm để danh danh sách này kim khúc thưởng không phải kia kim khúc thưởng không cần tìm đúng chỗ. Trường 467, Kim Cúc Thưởng khai mạc Trường 467, Kim Cúc Thưởng khai mạc năm 2023 ngày 16 tháng 2, âm lịch ngày 20 tháng 12, m a d u o lớn nhất hội nghị trung tâm bên trong, lúc này đã là một mảnh bận rộn c á n h tượng, mấy trăm nhân viên công tác đang khẩn trương tiến hành bố trí cùng công tác chuẩn bị, hiện tại đã là 3 giờ chiều, cách 8 giờ tối Kim Cúc Thưởng lễ trao giải chỉ có không đến 5 tiếng, lại tính đến 6 giờ rưỡi liền bắt đầu thảm đỏ phân đoạn, thời gian liền càng thêm không t h u t h á i mà ở cách hội nghị trung tâm bất quá một cây số bên ngoài, bị Kim Cúc thưởng tổ ủ ị hội cho giới báo đến rồi khách sạn như t ầ n bên trong cũng là quần tinh tụ tập hơn 10 vị nổi tiếng ca sĩ, còn có một chút nổi danh phía sau màn âm nhạc người chế tác, nơi đó giới chính trị đại biểu, ngành giải trí các loại lỏng lẻo hiệp hội đại biểu, còn có tổ bị hội đặc biệt mời các lộ các đại l a o cùng với một chút hướng về phía lễ trao giải sau khi kết thúc hội đem đến các lộ tiểu minh tinh cùng tư bản người tề tụ một đường. h i u Tân Tần m ư một gian hành chính trong phòng, toàn viên đến đông đủ ban nhạc không đóng cửa cũng đang bị trang điểm đoàn đội ở trên mặt không ngừng l ê n h a y Quản thanh cùng Đường Mai cũng ở đây cầm điện thoại di động cùng mở c ơ giờ, không ngừng mà vây quanh ban nhạc không đóng cửa năm người chụp ảnh cùng thu hình lại, thỉnh thoảng còn hỏi hỏi một chút bọn hắn đối với lần thứ nhất tham gia kim khúc thưởng cảm tưởng như thế nào. Đây là tại vì ban nhạc không đóng cửa thu lại kim khúc thưởng l ộ h ổ đâu, chuẩn bị hai ngày nữa biên tập được rồi tuyên bố đến nội b ộ bên trên. Đây cũng là duy trì nhân khí cùng cho fan hâm mộ phúc lợi. Nhìn xem t ợ trang điểm không ngừng mà tại chính mình trên mặt phấn thơm, Diệp Vị Ưng có chút không chịu được nói, không dùng hóa như thế nhiều t r a n g đi, làm cái đơn giản điểm trang điểm cũng dễ làm thôi. đã tấn thăng làm ban nhạc không đóng cửa trang phát đoàn đội người phụ trách thủ hạ trông coi bảy tám cái thợ trang điểm lưu tỷ lập tức liền nói không được hôm nay nhưng là muốn đi thảm đỏ thảm đỏ hai bên phóng viên hận không thể cầm đập trang sáng siêu rõ ràng camera đến đem cho các ngươi chụp ảnh trên mặt tỷ vết có thể bị phóng đại gấp trăm lần nhất định phải nghiêm túc t r a n g điểm tránh tại truyền thông trong màn ảnh lưu lại bất luận cái gì không tốt hình tượng đại bộ phận truyền thông đang quay thảm đỏ chiếu thời điểm sẽ còn cho các minh tinh tiến hành tinh tu. sau đó cho phòng làm việc sau khi xem mới t ế n bố nhưng là vẫn có như vậy một bộ phận truyền t h ô n g liền thích tại thảm đỏ bên trên chụp hình các minh tinh ảnh xấu sau đó mang theo ít ít ít n h a n chị sụp đổ ít ít ít chân thật n h a n chị t r ì n h độ chờ tiêu để đến hấp dẫn lưu lượng không biết bao nhiêu minh tinh tại đi thảm đỏ thời điểm đến qua loại này thua thiệt các loại góc độ không tốt đánh sạch vị trí không tốt dẫn đến đánh ra đến khó coi ảnh chụp tại internet bên trên bị dẫn làm cho cười tốt a tốt a ngươi là chuyên nghiệp nghe ngươi diệp vị ư n g n a i biểu lộ biên độ hơi lớn một điểm cũng sẽ bị thợ trang điểm vô vô bả vai cảnh cáo cả người toàn thân không được tự nhiên nha, tại trang điểm đâu? ngoài cửa, mặc cả người trắng tay Trang Lý Tông Cảng đẩy cửa vào, còn không có nhìn thấy người đâu, trước hết nghe được hắn sang s à n g tiếng cười. Tông Cảng ca, Tông Cảng ca, buổi chiều tốt, đã lâu không gặp a, Tông Cảng ca. Ngay tại trang điểm Diệp Vị ương mấy người cũng không tốt bay đầu chào hỏi, đành phải trên miệng kêu gọi vài tiếng. Các n g ư ờ i tốt các n g ư ờ i tốt, nghe công ty nói, các n g ư ờ i hoàng ngữ hai chuyên đều giải quyết chế tác rồi, năm sau liền muốn phát a Lý Tông Cảng cười h ắ c h ắ c ngồi xuống trên ghế salon, cười trên nỗi đau của người khác nói, may mà ta bên dưới a o b u n g hẳn là sẽ tại nghỉ h è phát. cùng các ngươi dịch ra rồi. Bất quá nghe Bá Kiêm nói, hắn có một chương tinh tuyển F 5 sau sẽ phát, phải ngã nấm mốt rồi. Tiểu Diệp A, ngươi nói ngươi. Tiết mục bên trong nghiền F Bá Kiêm thì thôi, cái này ra cái a l b u m vẫn cùng hắn đụng ngăn kỳ rồi. Diệp Vị ư ơ n g bất đắc dĩ liếc qua c ở i trên nỗi đau của người khác Lý Thông Cảng. Đây cũng không phải là ta nghĩ a, chúng ta công ty cũng không biết Bá Kiêm năm sau cũng muốn phát a l b u m thuần tuy chính là đủ h ả i Bất quá đối với chuyện này, Diệp Vị ư ơ n g là rất không sao cả. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa phát a l b u m căn bản không cần né tránh cái nào ca sĩ, cùng cái nào ca sĩ đánh cũng không sợ. Ngược lại là Bá Kiêm bên kia hẳn là lo lắng mới đúng. Ta đoán c h ừ n g Bá Kiêm h sẽ vì tránh đi các ngươi, chỉ hoan eo buôn ban bố. Lý Tông Cảng rất là khẳng định nói. Khả năng đi Lý Tông Cảng tại ban nhạc không đóng cửa trong phòng một đợi chính là 2 giờ. Nửa đường Chu Thính vậy chạy tới. l ễ trao giải xem như trong vòng một cái rất trọng yếu bằng hữu gặp mặt nơi trốn. Dù sao các nghệ nhân bình thường đều bê b u i nhiều việc, nếu như không có công tác bên trên cần, rất ít có thể tập hợp một chỗ. Chu Thính cùng Lý Tông Cảng cùng Diệp Vị n g một đợi hàn huyên rất nhiều trong vòng u y ệ n tàn m ạ n còn có đối năm nay Kim h ú c thưởng chờ mong. hai người bọn họ đối lần này tốt nhất nam ca sĩ cùng nữ ca sĩ đều đáp lại rất cao chờ mong nam nhân 40 cùng mê miễn cái này hai album bất kể là lượng tiêu thụ vẫn là chủ đánh ca truyền bá độ đều là năm nay ít có thành tích tốt mặc dù khả năng so diệp vị ương tại quốc phòng truyền sướng người bên trên hát mấy bài hát nhiệt độ cao nhưng là diệp vị ương hắn không phải cái người ca sĩ a hắn không tham dự tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất nữ ca sĩ cạnh tranh cho nên hai cái này giải thưởng chu thính cùng lý tông cảng là có khả năng rất lớn lấy được thưởng hai người bọn họ mặc dù tại đỉnh phong kỳ đều cầm qua kim quốc thưởng nhưng là giải thưởng loại này đồ vật ai ngại nhiều a mà lại Kim Cúc Thưởng có một cái mọi người đều biết quy tắc ẩm, chính là một cái ca sĩ nếu như mọi mệnh kế cầm tới qua ba lần ca h ù u ca vương, hoặc là tốt nhất tổ hợp, kia trên cơ bản một cái trung thân thành tiểu thượng cũng liền không có chạy rồi. Đối với cái này cái trung thân thành tiểu t h ư ở n g Chu Thính cùng Lý Tông Cảng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. 6 giờ chiều, Kim Cúc Thưởng tổ ủ ị hội an bài đội xe đã tới h u ầ n Bãi đậu xe dưới đất, t á chiếc thuần một sát chạy như bay, Mercedes, cao cấp xe thương vụ, mỗi một chiếc xe đều phối thêm một cái âu phục d à y da mang theo kính â m tài xế, cùng một cái phụ trách hiện trường điều tiết ố n g chế nhân viên công tác. bất quá Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn ngược lại không gấp, xem như năm nay đầu do thịnh nhất nam nữ ca sĩ cùng tổ hợp, bọn họ thảm đỏ chỉnh tự vô cùng dựa vào sau. trước bị nhân viên công tác hô đi đều là tuyến hai ca sĩ, còn có tổ ủ ị hội mời tới một chút khách quý cùng âm nhạc người chế tác nhóm. thang đến 7 điểm, mới có nhân viên công tác g õ ban nhạc không đóng cửa cửa phòng, gọi đi rồi Chu Thính, đến tiên nàng tiến về hội trường. trang phục lộng lẫy Chu Thính rời khỏi phòng về sau, Lý Tông c ư n g cũng nói, chúng ta vậy xuống lầu chuẩn bị đi, xe đều đã dừng ở bãi đỗ xe rồi. được, vậy chúng ta vậy lên đường đi. Diệp Vị Ưương đối tấm gương chỉnh sửa một chút chỗ cổ nơ. đem o phục bên trên bởi vì ngồi lâu mà sinh ra một chút nếp vốn vú lên nghiêm túc quan sát một phen b n thân xác định trang điểm cùng trang phục đều hết thảy ok về sau rồi cùng các thành viên còn có lý tông cảng một đợt đi xuống lầu h i ệ u tấn bãi đậu xe dưới đất bên trong dựa theo nhân viên công tác cho bảng số xe ban nhạc không đóng cửa cùng lý tông cảng rất nhanh liền tìm được r i ê n g phần mình lễ tấn xe đại gia xe hình đều là giống nhau đây cũng là kim khúc thưởng vì kiến tạo một cái công bằng hiệu quả bất quá xe đẳng cấp cũng không thấp giá trị hơn 80 vạn đầu cái kia hội t r ư ờ n g bên trong thấy Lý Tông Cảng cuối cùng cùng Ban Nhạc không đóng cửa lên tiếng chào về sau, An Bị tiến vào bản thân xe riêng bên trong. Diệp Vị ương bọn hắn cũng chia hai chiếc xe, r i ê n g phần mình ngồi lên. Trên xe, tài xế thấy chính chủ đến rồi, đội v à n g mở ra bộ đàm điều chỉnh tốt ken, tùy thời chuẩn bị tiếp thu tổ ủ ị hội chỉ lệnh. 10 phút sau, bộ đàm bên trong truyền đến chỉ lệnh, có thể lên đường. Chờ Ban Nhạc không đóng cửa hai chiếc lễ tân xe treo lên lửa, chậm rãi di động, lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất, hướng về một cây số bên ngoài Ma đô hội nghị trung tâm đang chạy mà đi. So với Mạc Hà Phòng Tiêu Vũ, ta kỳ thật càng thích liêu thoải mái ngày mùa hè hồi âm. quá có thiếu n h ê n cảm, liêu thoải mái có thể bạo l ự a thật sự để cho ta có một loại bảo tàng bị người khác phát hiện cảm giác. À, người đại gia nghe một chút ngày mùa hè hồi âm chương 468, lần thứ nhất thảm đỏ chương 468, lần thứ nhất thảm đỏ chở ban nhạc không đóng cửa lễ tân xe một hàng chạy đến đường lớn bên trên, dọc đường bên đường những người đi đường không ít đều dừng chân chụp ảnh, các nhà ca sĩ fan hâm mộ cũng đều dơ đèn bài cùng áp phích tại vì thần tượng t h ế p ứng. Chi tiết, lễ tân xe cửa sổ là p h ò n g r i n h coi, hai bên đường đám fan hâm mộ căn bản không biết bên trong đang ngồi là vị nào ca sĩ, bất quá bọn hắn vẫn như cũ phi thường nhiệt tình. chỉ cần thấy được lễ tân xe liền sẽ reo hò hô to, treo đến rất nhiều người qua đường ghé mắt. Khách sạn cách hội trường cũng không xa, chỉ có một cây số. m à liên cái này một cây số, lễ tân xe chọn bẹn mở m 0 phút. Đây là vì phối hợp trước mặt khách quý ra sân cùng đi thảm đỏ, được cho bọn hắn chờ lại đầy đủ thảm đỏ thời gian. Thẳng đến xếp tại ban nhạc không đóng cửa bọn hắn phía trước khách quý đều đi đến thảm đỏ về sau, mới rốt cục đến phiên ban nhạc không đóng cửa vào sân. Tại tài xế ưu tú kỹ thuật lái xe khống chế bên dưới, c h ờ bọn họ lễ tân xe vững vàng dừng ở ma đô hội nghị trung tâm bên ngoài trên thảm đỏ, cửa sau xe chính đối thảm đỏ. Ngồi ở đầu trong xe Diệp Vị ư ơ n g cùng Dương Tiêu có chút khẩn trương nhìn qua ngoài cửa sổ. Tại dài đến 20 m em ở thảm đỏ bên cạnh, vây lầy ký giả truyền thông cùng dơ đèn bài f a n hâm mộ. Đây là ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất tham gia lễ trao giải, lần thứ nhất đi thảm đỏ. Dù là hai đời kinh nghiệm cộng lại, Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn đi qua, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên khẩn trương x e n lẫn hưng phấn cùng kích động tâm tình. Thê, hô, thê, hô. Bên hai, Dương Tiêu kia có chút nặng nề tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, khẩn trương Diệp Vị ư ơ n g ngược lại vì vậy mà h hoan câu yết, đưa tay vô vô Dương Tiêu bà b à i đi thôi. nhân sinh luôn luôn có rất nhiều lần thứ nhất muốn đối mặt, n g ầ n g đầu đỡ ngực, cười đi đến, là được. Dương Tiêu nhẹ gật đầu, thít sâu một hơi, đẩy ra cửa xe. Cửa xe mở ra giống như là phát ra tín hiệu gì một dạng, phía sau xe cửa xe đồng thời vậy cùng nhau mở ra. Dương Tiêu, Diệp Vị ư ơ n n đ i ệ u Điểm, Nô Đại Vĩ, Kinh Bắc An cùng nhau từ lễ tân trên xe xuống xe, đứng ở thảm đỏ phía trên. Để chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan g nên hoang ự a thứ nhất, Châu Á nổi tiếng chứ danh ban nhạc, ban nhạc tối nay không đóng cửa. Hoa, không đóng cửa, không đóng cửa. Diệp Vị ương ta yêu người. i ệ Điểm. điểm. đ i ệ u đỉnh thật đáng yêu. A a Dương Tiêu c ự c ngầu, vừa xuống xe, thảm đỏ người chủ trì hoan n ê n từ cùng hiện trường phan hâm mộ tiếng thét chói tai tiếng hoan hô nháy mắt liền tràn vào ban nhạc không đóng cửa c á c thành viên trong lỗ tai, linh h a i nhức óc. Hiện trường tiếng hoan hô cao một nhóm, có như vậy một nháy mắt Diệp Vị ư ơ n g thậm chí cảm thấy mình mảng nhĩ đều muốn bị tiếng thét chói tai đâm rách. đ i ệ u đỉnh cùng kinh bác an đều có chút bối rối, sững sờ đứng ở đó, cả một cái đứng máy, không biết nên làm gì. Vẫn là Diệp Vị ư ơ n g tay mắt l ê n h lẹ kéo hắn một cái hai, không phải ngơ ngác đứng tại thảm đỏ bên trên ảnh chụp ngày mai sẽ sẽ trở thành các tạp chí lớn trang đầu đầu để rồi. đi Diệp Vị ư y n g nhỏ giọng nhắc nhở bị không khí hiện trường cho chân đến rồi các đội hưu về sau liền dẫn đầu mở ra đôi chân dài đi lên thảm đỏ Diệp Vị ư y n g tu thân tây trang màu đen phi thường phụ trợ hắn kia tỷ lệ vàng dáng người lại thêm trước ngực trong túi treo một rất điểm mắt màu xanh dây xích dài để nguyên bản hơi có vẻ thành thục hắn gia tăng rồi một chút thời thượng cùng tiền b ệ khí tức lại thêm hắn tấm kia xoáy khí lập thể khuôn mặt tuấn tú chuyên môn trang sức một lần về sau xoáy khí tăng thêm 3 phần vây quanh ở thảm đỏ xung quanh ban nhạc không đóng cửa đám van hâm mộ cùng nhiệt tiếng h é t chói hai so vừa rồi còn muốn bị liệt tình h u n lại binh bác an cùng mỹ đ n h còn có Ngô Đại Vi cùng Dương Tiêu lập tức bước nhanh đi theo Diệp Vị ư n g cùng hắn cùng sánh vai cùng đi thảm đỏ. Diệp lão sư, nhìn nơi này. đ i ệ u Điểm cười một cái. Dương Tiêu, bày cái đẹp trai tạo hình. Nhìn nơi này, bị cười. b ọ sờ, cảm ơn. Hiện trường mấy chục đài máy chụp hình đèn d ờ lát không ngừng hướng về phía thảm đỏ bên trên ban nhạc không đóng cửa lối ra, cường quan kích thích bọn hắn con mắt đều híp lại. Chắc không được rất nhiều người bên trên thảm đỏ thời điểm đều đeo kính â m nguyên lai like là để phòng đèn dở l á đâu. Diệp Vị ưng vừa cười phất tay, một bên n h ọ giọng cùng đồng đội nhà danh nói. Hiện trường các phóng viên đều ở đây không ngừng la lên ban nhạc không đóng cửa thành viên danh tự, cầm máy ảnh không ngừng đuổi bọn hắn chụp ảnh. Ngày mai trang đầu đầu đề, tỷ lệ lớn nhất định sẽ là ban nhạc không đóng cửa, bọn hắn tự nhiên phải vì trang đầu đập một tổ thích hợp thảm đỏ chiếu. Chỉ bất quá cái này liền khổ không có đeo kính dâm ban nhạc không đóng cửa rồi. Bọn hắn một khi bởi vì đèn t r ờ lắc trướng mắt mà hí mắt hoặc là nhắm mắt, k i a lập ảnh chụp nhất định là không thể lấy ra dùng, còn phải tiếp tục đập. Cho nên bọn hắn chỉ có thể cùng mình sinh lý đối đầu kháng, cố nén t r n g to mắt, làm cho năm người con mắt đều bởi vì cao lộ ra ánh sáng mà kích thích đỏ bừng một chút. hiện tại đi tại thảm đỏ bên trên chính là hoa n g ự a giới âm nhạc c h ứ danh ban nhạc, ban nhạc không đóng cửa. Ban nhạc không đóng cửa là mấy năm gần đây mới xuất đạo người mới ban nhạc, nhưng là bọn hắn lại lấy được người mới căn bản là không có cách lấy được ưu tú thành tích. xuất đạo a l b u m thơ hậu thanh xuân tính g ộ p lại thực thể đĩa nhạc tổng lượng tiêu thụ đã phá 80 b m ư ạ n trường, a l b u m điện tử lượng tiêu thụ càng là siêu 1,5 t r i ệ u trường, trở thành gần nhất 15 năm hoa n g ự a giới âm nhạc lợi hại nhất người mới. không những ở hoa n g ự a giới âm nhạc, năm ngoái ban nhạc không đóng cửa còn thành công tiến quân nhật bản thị trường, tấm đầu tiếng nhật ebu ngũ triệu ạ hà đã bị càng là nóng nảy toàn nhật bản. trở thành nhật bản thị trường lửa nóng nhất ngoại quốc âm nhạc, càng là ở nhật bản dẫn phát hiện tượng cấp lửa nóng. chủ sướng diệp vị ương, lấy hắn ưu tú âm nhạc sáng tác năng lực, tại ngắn ngủi hơn 2 năm bên trong, liền vì hoang nữ giới âm nhạc cùng nhật bản giới âm nhạc mang đến vô số ưu tú ca khúc. hắn có lượng âm nhạc phong cách, để vô số người nghe lĩnh hội đến rồi rất nhiều hoang nữ giới âm nhạc hiếm thấy âm nhạc, tỷ như mê miễn dốc đến mùa đồ mi n ở dốc cùng kén sô n ạ kết hợp hỷ vũ dốc trả ta xanh thẳm cùng tràn đầy chữa trị cùng duy mỹ nổi gió rồi. đồng thời diệp vị ương còn khai sáng Trung Quốc phong âm nhạc hoàn toàn mới phương hướng trong chữ n g ậ m thơ ca từ sáng tác phương thức ngay tại hoa ngữ giới âm nhạc nhất lên một lần lưu hành âm nhạc đại cách mạng mà làm ra nhiều như vậy ưu tú thành tích ban nhạc không đóng cửa bọn họ âm nhạc hành trình vừa mới bắt đầu để chúng ta chờ mong ưu tú ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống sẽ cho toàn cầu người nghe chúng mê ca hát mang đến càng nhiều kinh hỉ đương theo lấy h i ệ n trường thảm đỏ người chủ trì t r à n ngập kích tình giới thiệu t ử ban nhạc không đóng cửa cuối cùng vượt qua dài đến 2 0 m t h ả m đỏ đi tới bậc thang giấy ký tên tấm trước. nuốt nuốt bởi vì điểm nhấp nháy cường độ cao chiếu s ạ n g biến có chút đỏ cùng chua xót con mắt về sau. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn nhận lấy nhân viên công tác đưa tới ký tên u ú t Tại ký tên trên bảng lưu lại bản thân ký tên. Ân, rất nghệ thuật. Dùng tiếng người nói chính là, căn bản nhìn không ra là danh tự. So Thảo Thư còn muốn sinh hảo, nhưng là nghe Liễu Vân t ì n h nói trước kia kỳ thật nghệ sĩ ký tên không có như vậy xem không hiểu. Sau này xảy ra một cái khiến người chuyện dở khóc dở cười. Có người cầm Minh Tinh ký tên chống không trang giấy giả tạo hợp đồng cái gì cán ngược lại Minh Tinh một gụm. Mặc dù cuối cùng thưa i ệ n vậy tham kiện, nhưng là loại này bực mình sự gặp được đã đủ tiền, cho nên sau này nghệ sĩ ký tên liền dần dần sẽ không loạn ký rồi, fan hâm mộ đưa tới nếu như là chống không tràn giấy, nghệ sĩ chắc là sẽ không ký. đồng thời hiện tại bọn hắn những này nghệ sĩ ký tên như thế nghệ thuật chính là vì cùng nghiêm chỉnh ký tên cách ra, nếu không minh tinh các loại ảnh ký tên cùng cho fan hâm mộ to ký, rất dễ dàng bị người hưu tâm lợi dụng cầm đi giả tạo ký tên hợp đồng loại hình. mặc dù loại chuyện này rất khó thành công, nhưng là thật sự rất có thể làm người buồn luôn. đương nhiên, nghệ thuật ký tên tương đối t o ký, một giây liền có thể ký một cái. rất thích hợp dùng để đại lượng ký biểu thiếp, xung quanh t i ể u lễ vật dùng cũng là nghệ thuật ký tên càng ngày càng tràn lan nguyên nhân một trong chương 469 quá nhiệt tình chương 469 quá nhiệt tình ban nhạc không đóng cửa cố lên diệp vị ương cầm xuống gở răng slem đề danh đều chúng ta yêu các ngươi t h ả m đọ ngoại vi ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ vô cùng nhiều tập hợp một chỗ giờ ban nhạc không đóng cửa các thành viên áp phích cùng tiếp ứng bài nhiệt tình vì ban nhạc không đóng cửa hoan hô ký xong tên về sau diệp vị ương bọn hắn quay đầu mặt hướng lấy a n hâm mộ khu tụ tập cười hướng bọn hắn v t phớt tay cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia ủng hộ, đến hiện trường cho chúng ta cố lên, chúng ta sẽ không để cho đại gia thất vọng, về sau sẽ càng thêm cố gắng, vì mọi người mang đến càng thật tốt hơn â o nhạc. hy vọng ban đêm có thể lấy được thưởng. Diệp Vị Ưương lớn tiếng hướng phía fan hâm mộ kêu gọi, mà tiếng hô của hắn vậy một chữ không kém bị hiện trường phóng viên ghi xuống, thậm chí một chút báo nhỏ phóng viên trong đầu đều hiện lên ra một cái tiêu đề. Diệp Vị Ưương t h ả m đỏ thả hào nôn, sẽ không để cho đại gia thất vọng, h ư h ư thực thực đối lấy được thưởng tràn ngập mười phần lòng tin. Kim Cúc thưởng phải c h ă n g đã dự định. Diệp Vị ư ơ n g hướng fan hâm mộ cam đoan sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, t h ư h ư thực thực xác định lấy được thưởng. Báo nhỏ phóng viên là như vậy, muốn chính là lưu lượng cùng tiếng mắng. Vậy chúng ta trước hết vào sân kéo. Diệp đ i một mặt cười ngọt ngào, xông đám fan hâm mộ đưa lên một ngày hôn gió về sau, quay người lôi kéo Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cũng nhanh chạy bộ tiến vào lễ trao giải hội trường. Quá khẩn trương. Một t i ế n trận, Diệp Điền liền thở mạnh thở ra một hơi, tay nhỏ không ngừng vô bộ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Đi thẳng đỏ đối sinh lý cùng tâm lý áp lực đều t lớn. những cái kia đèn p l a lát đều h ậ n không thể trực tiếp xử tiến g con mắt ta bên trong bị nhiều như vậy phóng viên nhìn chăm chú lên cảm giác toàn thân đều run lên b i ệ u đỉnh tỏ giải bọn hắn là ban nhạc không phải diễn viên bình thường thật sự rất ít ứng phó truyền thông đặc biệt là không có những cái tiêu phim truyền hình điện ảnh khởi động máy buổi họp báo r i n luyện bình thường đụng phải có phóng viên hoạt động cũng chính là một hai phóng viên tiến hành phỏng vấn như loại này bị mấy chục cái cầm trường thương đoàn pháo phóng viên truyền thông vây quanh đập vẫn là lần thứ nhất gặp được biểu đỉnh là thật bị cái c h ả n g diện này dọa sợ nhiều quen thuộc mấy lần lá tốt rồi về sau tham gia lễ trao giải cơ hội còn nhiều nữa. dương tiêu chớp chớp mắt cười ha ha một tiếng có người phản ứng so với hắn còn muốn kịch liệt vậy liền ra vẻ mình c ô n g có như vậy h ư thế đi đi đi vào sân lần này kim khúc thưởng nhưng có không ít người quen biết cũng đều tới diệp vị ương cười gật gật đầu kêu gọi đại gia liền đi tiến vào hội trường chính như hắn nói lúc này trong hội trường thật là quần tinh hội tụ ban nhạc không đóng cửa đi thảm đỏ thời gian đã coi như là so sánh ngáp c h p ở tại bọn hắn phía sau cũng liền chỉ còn lại mấy vị chân chính xuất đạo mười mấy hơn hai mươi năm hoa ngữ các đại lao rồi chờ bọn hắn đến rồi hội trường bên trong kia mấy trăm chỗ ngồi đã cơ hồ ngồi đầy người. phía sau mấy ngàn khán đài cũng đã người đông nhìn n h ị t tất cả đều là fan hâm mộ. Diệp Lão Sư, chỗ ngồi của các ngươi ở chỗ này. Vừa tiến đến, mắt sắc Chu Thính liền thấy bọn hắn, đưa tay lớn tiếng chào hỏi. phía tổ chức a n bài khách quý chỗ ngồi, một phương diện muốn chiếu cố uy tín, một phương diện cũng muốn chiếu cố minh tinh ở giữa quan hệ nhân mạch. mà ban nhạc không đóng cửa chỗ ngồi của bọn hắn, ngay tại Chu Thính, Lý Tông Cảng, Bá Kiêm cùng n h à n Phương Hưu mấy người bên cạnh, cùng bọn hắn cùng nhau ngồi ở hàng thứ hai. hàng thứ nhất là phía tổ chức đại lão cùng cầm qua trung thân thành t i u thưởng giới ca hát cự phách nhóm vị trí, không phải phổ thông ca sĩ có thể n h n g chạm. ban nhạc không đóng cửa vị trí đã là phía tổ chức căn cứ nhân khí cùng quan hệ làm ra tốt nhất an bài rồi. đi theo dẫn đường nhân viên công tác, diệp vị ương bọn hắn rất nhanh liền đi tới in tên mình trên c h ô i ngồi tòa hạ. làm sao mới mấy ngàn cái người xem à? ta còn tưởng rằng có thể có cái một hai bạn người xem đâu. ngồi xuống, diệp vị ương rồi cùng chu thính nhà danh lên đến. ma đôi hội nghị trung tâm cái này bên cạnh bình thường là có thể dung nạp b vạn người xem, nếu như mở tứ phía này, thậm chí có thể dung nạp 5 vạn người xem. Kết quả hiện trường chỉ mở ra khu a đại khái 5.000 chỗ ngồi, lại khấu trừ ra gần 1.000 cái khách quý cùng được mời truyền thông người chỗ ngồi, còn lại cũng liền 4.000 cái khán đại bị. Cái này đối một cái hoa hạ có sức ảnh hưởng nhất âm nhạc lễ trao giải t ớ i nói, người thật sự có chút ít. Đây là kim khúc thưởng truyền thống, từ khai mạc giới thứ nhất bắt đầu, chính là duy trì nhiều nhất không cao hơn 5.000 cái người xem quy mô. Tựa như là bởi vì người xem quá nhiều, sẽ ảnh hưởng giao thông, tạo thành công cộng tài nguyên khẩn trương hỏi đề. Ngươi hiểu được, đương thời niên đại đó, vì giải trí hao người tốn, quả là một cái chuyện không tốt. Sau đó cái này chế độ vẫn tiếp tục kéo dài. đến bây giờ trở thành quy tắc ngầm mỗi một giới kim k h ú c thưởng hiện trường người xem sẽ chỉ có 4.000 à n g ư ờ i mặc dù vé vào cửa đều là tổ bị hội tại Interne t bên trên ngẫu nhiên rút thưởng phái tặng nhưng là một tấm vé vào cửa xỉu hẻn giá cả cũng đều bị xào đến mấy ngàn thậm chí đặc biệt tốt vị trí đều muốn hơn bạt hối. Chu Thính chép miệng ra hiệu Diệp Vị ư ơ n g nhìn về phía khách quý ghế hàng thứ năm về sau khán đài hàng thứ 6 khán đài là cách hiện trường khách quý gần nhất vị trí mỗi một chỗ ngồi đều có thể bán hơn bạt hối mỗi năm đều có không ít fan cuộn vì đó thanh toán hiện tại đ ạ t kim ú c thưởng vé vào cửa đều nhanh trở thành toàn dân c u n g hoan. Kim Cúc Thưởng xem như phía chính thức tổ chức lễ trao giải. Hiện trường người xem vé vào cửa là không dùng tiền đến mua bán, mà là sẽ ở Kim h ú c Thưởng bắt đầu trước một tháng. Trên web sẽ chính thức tiến hành rút thưởng. Sở Hưu muốn đến hiện trường nhìn Kim k h ú c Thưởng người xem đều có thể đăng ký thân phận của mình tin tức, sau đó chờ đợi rút thưởng. Rút chúng lời nói liền sẽ có chúng thưởng tin tức phát tới sổ hộ bên trên, đồng thời điền vé vào cửa thu hàng địa chỉ. Nhưng là những này vé vào cửa Kim k h ú c Thưởng phía chính thức không có hạn chế chuyển l ư ợ n g Dù sao không phải mỗi cái rút đến người thật sự đều có thể làm trời chỉnh diện, mà lại rút thưởng rút ra ngoài đổ v ậ t cũng không có đạo lý cùng lý do không cho phép chúng thưởng người chuyển giao. cho nên cái cửa này phiếu, theo Kim Cúc thưởng lực ảnh hưởng càng ngày càng cao, tới tham gia Minh Tinh càng ngày càng có vẻ hàng hiệu về sau, giá trị cũng là xòe xòe x ạ t dâng lên. đến mức hiện tại Kim Cúc thưởng mỗi giới chiêu mộ hiện trường người xem báo danh, đều sẽ có hơn 10 triệu người đến báo danh, chỉ hy vọng rút chúng lấy ra bán trao tay cho fan hâm mộ, chuyển tay liền có thể kiếm lời 2-3 ngàn, vị trí tốt thậm chí có thể mua một bàn gối, bù đắp được hai tháng tiền lương. liền đứng sau hàng thứ sáu những cái t i ê người xem, đại bộ phận đều là con em nhà giàu. không phải không có khả năng tùy tiện liền hoa hơn một vạn khối đến xem một trận lễ trao giải, mà lại các nàng vô cùng nhiệt tình n h a Chu Thính ý vị sâu xa nói. Diệp Vị Ưng thuận Chu Thính ánh mắt, nhìn về phía phía sau khán đài, vốn là đang nói chừng Diệp Vị Ưng ơ bên mặt nhìn khán giả lập tức liền chú ý tới hắn ánh mắt. bất kể có phải hay không là hắn fan hâm mộ, ngồi ở hàng thứ s u đám fan hâm mộ đều điên cuồng tét lên hoan hô lên, đồng thời trên tay máy ảnh càng là không ngừng răng rắc, hy vọng có thể đem Diệp Vị Ưng nhìn xem bọn họ một màn này vĩnh viễn dừng lại thành ánh t ụ về sau mỗi ngày thưởng thức, bị một chút to gan fan nữ nhóm nhìn thẳng Diệp Vị Ưng có chút lúng túng n h đầu. Những này có thể hoa một vạn khối đến mua hàng trước nhất khán đại người xem không chỉ có tiền, hơn nữa còn rất điên cuồng, đặc biệt là phan nữ, vừa c ù n g diệp bị ương ánh mắt đối lên, liền lớn mật tỏ tình. Những cái kia biết ra đều sẽ bị 404 l ờ i nói treo đến diệp vị ương mặt mo đều có chút không thể được. Đám fan hâm mộ sát thực rất nhiệt tình quay đầu, đón chu thính treo chọc ánh mắt, diệp vị ương lúng túng nói. Lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu, mời các vị khách quý các bằng h ữ u đều r i ê n phần mình ngồi trở lại vị trí bên trên, trực tiếp lập tức liền muốn để chạy. Đột nhiên n g vọng tại trong hội trường nhắc nhở thanh âm, các đức cái này có chút lúng túng chủ đề. Diệp Vị Ưương đội vàng ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía sân khấu. Ở hắn chỗ ngồi phía trước liền có một đài chính đối hắn máy quay phim, cũng không biết mới vừa rồi là không phải đã khởi động máy vận hành. Hắn cùng Chu Thính Tán gấu có hay không bị ghi chép đi vào. Trương 470, t r a o giải Trương 470, t r a o giải mặc dù nhân viên công tác đã tại nhắc nhở trực tiếp lập tức sẽ bắt đầu rồi, nhưng là trong c h à n g vẫn có không ít dìu d í t tán gẫu âm thanh. Không có cách, các tiền bối nhân m ạ n h đều rất rộng, vòng xã giao rất d n g khắp, cho nên liền xem như đều đã ngồi xuống, cũng khó tránh khỏi phải cùng chung quanh các khách quý c à hỏi một chút, trò chuyện vài câu. tán gấu bầu không khí vẫn như cũ lửa nóng. Diệp vị ương vậy không khỏi cùng ngồi ở hắn phụ cận l ộ diêu. Bá khiêm, nhan vương hưu hẳn h u y n một trận. t h ẳ n g đến lại qua một lát về sau, lễ trao giải trực tiếp mới chính thức bắt đầu. Ma đô hội nghị trung tâm sân khấu chính bên trên ánh đèn tại giọt một tiếng sau tất cả đều phát sáng lên, xem như giới ca hát lão tướng. Xuất đạo 20 năm, cầm tới qua kim khúc thưởng cả đời thành t ự u t h ư ở n g đồng thời cũng là năm nay kim khúc thưởng ban giám khảo một trong quốc gia cấp một diễn sướng nhà t ư n g đại nhân tại tiếng vỗ tay lôi động trung niên bên trên sân khấu. Bắt đầu rồi mỗi một giới kim khúc thưởng đ i ể n lễ cũng sẽ có đặc biệt mở màn. năm ngoái nóng này kim khúc trôi dài đốt. đây là kim khúc thưởng một cái giữ lại tiết mục. mỗi một giới tổ bị hội đều sẽ mời một vị giới ca hát trọng lượng cấp tiền bối. tương t ớ i trôi qua một năm nóng này hoa hạ hoa ngữ kim khúc tiến hành xin nướng diễn sướng. đây cũng là một loại ngụ ý t h ổ i l ử a tương truyền ý tứ. tiền bối hát hậu bối ca. rất có một loại giang sơn đ ờ i nào cũng có tài tử ra ý tứ. một bài dài đến gần 9 phút mạ sụt ca khúc. diệp vị ương từ đó nghe được thật nhiều quen thuộc ca. có hắn nổi gió rồi xứ thanh hoa ngày nắng cũng có lý tông cảng khi tình yêu trở thành dĩ vãng cùng chu thính đến mùa đ ồ mi nở bá kiêm thán n g u cơ nhan h ư ơ n g hưu lương trúc chờ năm ngoái đều l ử a qua ca khúc mỗi khi hát đến bọn họ ca hiện trường ống kính liền sẽ chuyển tới trước mặt bọn hắn dừng lại c h ố c lát một bài chuỗi dài đốt hát xuống tới diệp vị ương ít nhất bị quét đến vài chục lần làm cho hắn v ị kinh doanh cười mặt đều cứng mà đúng giờ ngồi ở trước máy truyền hình xem mỗi năm một lần kim khúc thượng rầm rộ mấy ngàn b ạ n khán giả không ít cũng đều cười một tiếng lúc này mới vừa mở màn diệp vị ương hình tượng liền liên tiếp xuất hiện rất khó không khiến người ta biết rõ. năm nay Kim Cúc Thưởng đến cùng ai mới là nhân vật chính, cái này cho Diệp Vị ư ơ n g tạo thế thái độ cũng quá rõ ràng đi. lộ diêu liếc mắt trên màn hình lớn không ngừng xuất hiện Diệp Vị ư ơ n g trong lòng âm thầm phỏng đoán, sợ là tối hôm nay Kim Cúc Thưởng sẽ xuất hiện tin tức lớn hơn rồi. tại mọi người đều có đăng h i ê u phía dưới, mở màn biểu diễn rất nhanh liền kết thúc rồi, liên sướng 9 phút không mang ngừng tưởng đại nhân tiền bối khí tức không loạn chút nào, cho thấy tiền bối nên có ưu tú ngón rộng, vẻ mặt tươi cười đi xuống sân khấu, ngồi xuống hàng thứ nhất ban giám khảo tổ bên trong. điều này cũng biểu thị lễ trao giải chính thức bắt đầu. sân khấu bên trên. Ba vị đại bộ phận người xem đều hết sức quen thuộc người chủ trì trang phục l ộ n g lây đan g tràng, đều là gương mặt quen. Một vị là lâu dài chủ trì đài truyền hình trung ương các loại cơ lớn hội đêm đài truyền hình trung ương đương gia nam chủ trì tát lão sư Diệp vị ương trước đó vừa mới hợp tác với Hàn q u a xem như người quen cũ. Vị thứ hai thì là trong nước nổi tiếng thăm hỏi loại tiết mục nữ chủ trì Mỹ Lam, nàng một ngăn siêu cấp biếng thăm tiết mục một x ử lý chính là mười mấy năm trong nước có thể gọi được danh tự nghệ sĩ cơ hồ đều lên qua cái này ngăn tiết mục. Tương đương với kiếp trước lô dự ước hẹn không phải thường tính khoảng cách cũng là một vị nhà nhà đều biết người chủ trì. mà vị cuối cùng người chủ trì nhiệm ư ớ c cũng là một vị nữ chủ trì đến từ mỹ lệ bảo đ ả o đ à i loan am hiểu tiến hành khôi hài cùng nhà danh loại tống nghệ tiết mục chủ trì mà lại tại ca sĩ cùng diễn viên ngành nghề cũng đã có một ít thành tích đối với sinh động bầu không khí có một thanh hảo thủ sở hữu hiện trường cùng chức máy truyền hình người xem bằng hữu các vị đang ngồi hoa n g ự âm nhạc ngành nghề hành nghề người cùng ca sĩ nhạc sĩ n h ó m còn có trình diện các vị đặc biệt quý khách chúc mọi người buổi tối tốt lành một đoạn ngắn gọn mở màn từ về sau toàn trường sở hữu tổ ủy hội nhân viên Khách quý cùng người xem đều rất phối hợp vỗ tay cùng hoan hô lên, sắp hiện ra trận bầu không khí sào rất là náo nhiệt. Chúng ta bây giờ là ở Ma Đô Quốc tế Hội nghị Trung tâm, vì ngay hiện trường trực tiếp do Hoa Hạ Nhà Âm nhạc Hiệp hội cùng Hoa Hạ ghi âm và ghi hình chữ tác quyền tập thể quản lý Hiệp hội Liên hợp chủ sự thứ 43 giới hoa ngữ lưu hành Âm nhạc Kim khúc thưởng lễ trao giải. Ta là người chủ trì t á t Tiểu Ninh, ta là người chủ trì Mễ Lam, ta là người chủ trì n h ấ m ứ c Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Sân khấu bên trên ba vị người chủ trì tại tự giới thiệu mình một lúc sau, liền bắt đầu chính thức chủ trì nổi lên lễ trao giải. bọn hắn đầu tiên là nhớ lại một lần năm trước ưu tú lấy được thưởng tác phẩm trên màn hình lớn phối hợp với xuất hiện một chút những năm qua kinh điển ca khúc v ỡ cờ dở phát lại Diệp Vị ư ơ n g còn chứng kiến kinh hồn g thoáng qua tuổi trẻ tài cao mặc dù nói năm trước bởi vì ban nhạc không đóng cửa không có ra chính thức album chỉ tính là tống nghệ xuất đạo cho nên Kim k h ú c thưởng cũng không có cho bọn hắn để dành cái gì giải thưởng nhưng là tuổi trẻ tài cao sau này cũng đã trở thành Kim k h ú c thưởng liệt ra năm 2021 h à n g năm thập đại Kim k h ú c một trong những này năm trước Kim k h ú c nhớ lại một f a n về sau Người chủ trì nhóm cũng không quên giới thiệu một chút đi tới hiện trường một chút trọng lượng cấp khách quý. Tôi bị hội các vị đại lãnh đạo xuất đạo hơn 30 năm hoa ngữ giới âm nhạc hóa thành sống, còn có trước mắt danh tiếng đang thịnh các vị để danh khách quý làm giới thiệu đến ban nhạc không đóng cửa thời điểm. Diệp vị ương bọn hắn còn đứng đứng dậy hướng khán đài thăm hỏi một lần, dẫn phát toàn trường thét lên reo h ọ Sự nổi tiếng của bọn họ thật sự không là bình thường cao. Thẳng đến ban nhạc không đóng cửa ngồi xuống lần nữa về sau, tất l i o sư mới mặt mũi tràn đầy gió xuân mà cười cười nói: Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tại kim khúc thưởng sân khấu bên trên cùng quá khứ nói tạm biệt. vì tương lai sáng tạo cái mới quyển các b ằ n g h u m à n lớn lập tức mở ra để chúng ta một đợt đạp lên thứ 43 giới hoa ngữ lưu hành em nhạc kim khúc thưởng lễ trao giải l ư trình ba vị người chủ trì chỉ trịnh trọng đọc diễn văn hoàn tất về sau liền h ố i lui đến phó sân khấu bên trên mà sân khấu chính trên màn hình lớn vậy bắt đầu phát ra nổi lên kim khúc thưởng tổ ủy hội rút ra chuẩn bị vật liệu phim ngắn xem như cái thứ nhất đầu tiên muốn ban phát giải thưởng tự nhiên phải có sức nặng nhưng lại không thể đặc biệt có phân lượng cho nên tốt nhất người mới thưởng là thích hợp nhất đầu tiên muốn ban phát chính là hoa ngữ kim khúc thưởng tốt nhất người mới ca sĩ. trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện năm vị đề danh người tác phẩm tiêu biểu MV cái này năm vị đề danh người tất cả đều là năm ngoái mới xuất đạo ca sĩ nam nữ đều có tốt nhất người mới thưởng bình thường là sẽ không phân nam nữ ca sĩ sẽ chỉ phân ca sĩ cùng tổ hợp sở hữu năm ngoái xuất đạo người mới solo ca sĩ n h ó m chỉ có thể một đợt cạnh tranh một cái lấy được thưởng cơ hội thu hoạch được hoa ngữ kim khúc t h ư ờ n g tốt nhất người mới ca sĩ đề danh có một tấm xuất đạo ebu tỉnh n g n g lượng tiêu thụ phá 20 bạn ebu tràn ngập tự do phát huy không khí hôi hài hài hước đầy trời phát huy chợt nghe nhẹ n h õ kỳ thực suy nghĩ, mỗi bài hát đều đánh ra khác biệt phong cách, vì hoa n g ự giới âm nhạc rót vào máu mới l ơ n p h ổ Tình n g cái này đặc thù tên đại biểu là hắn nội tâm lữ trình, hắn tại lữ trình bên trong xuyên qua thời không, cảm xúc lật quái, vai diễn đa trọng, có lúc chất vấn, có lúc cảm thán, có lúc thất bại, có lúc đau sót. Toàn tài sáng tác hình hắn, tại album bên trong tận hứng gieo rắc âm nhạc c h ư ơ n g lực, đầy đủ trưởng khống a b tiết tấu, chỉnh thể kỹ thuật phương diện thành đủ. Chương 471, xuống trước một thành. Chương 471, xuống trước một thành. Năm nay thu hoạch được tốt nhất người mới để danh ca sĩ hết thề có năm bị. chứ lương phổ bên ngoài còn có hai nam hai nữ theo thứ tự là cổ tông hạo lâm tuấn cùng lam có thể duy trần tinh nhanh diệp vị ương đối bọn hắn đều không phải rất quen dù sao cũng là người mới nha bình thường hắn nào có ở không chú ý nhưng nhìn trên màn hình lớn không ngừng nhấp nô giới thiệu video hắn vẫn khó tránh khỏi có chút cảm thán đều là không không sao a nghe tới diệp vị ương nhỏ giọng thì thẩm thị đình nghi ngờ quay đầu nhìn hắn một cái đầu g ó c mơ hồ tốt nhất người mới nhất định là muốn ban người trẻ tuổi a giống những cái kia h 7 2 8 t tuổi còn dày hơn nghiêm mặt ra lĩnh tốt nhất người mới thường người tính là gì chuyện mà Ban nhạc không đóng cửa bản thân cũng là một đám không không sau a nàng tự nhiên là không biết Diệp Vị Ưng ơ cảm thán nguyên nhân chú ý tới v ỉ n t đỉnh ánh mắt Diệp Vị Ưng cũng không có muốn ý g i ả i thích chỉ là nhẹ dơ lên cái cảm ra hiệu nàng không muốn không tập trung đào ngũ nghiêm túc nhìn đ ị l ễ thu hoạch được 43 g i ớ i hoa ngữ lưu hành kim khúc t h ư ờ n g ca sĩ là lương phụ để chúng ta tiếng vỗ tay chúc mừng hắn sở hữu khách bí m ặ c kệ cùng lương phụ quan hệ tốt không tốt đều đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay ngồi ở hàng thứ tư lương phụ c một lần liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng bên cạnh ca sĩ nhóm ấm um ấ p vui vẻ không tầm thường. giống ban nhạc không đóng cửa loại này mới xuất đạo liền có thể tham dự hàng năm tốt nhất a o bung tranh đấu thật sự quá hiếm thấy một người mới xuất đạo có thể thu hoạch được kim khúc thưởng tốt nhất người mới thưởng đã là hoàn mỹ nhất bắt đầu rồi hắn kích động cùng nghệ sĩ bằng l ư u ôm một cái về sau liền bước nhanh đi lên sân khấu từ hai vị trao giải khách quý trên tay nhận lấy một cái có điểm giống tiểu đứng m ị p rộn phồn kim sắc út cùng một cái mang theo phiếu không lấy được thưởng giấy chứng nhận về sau có chút tay chân luôn cũng nói đến bản thân lấy được thưởng cảm nghĩ cảm tạ cờ cờ tờ vờ cảm tạ cha mẹ của ta cảm tạ ta quản lý công ty không có đại gia cổ vũ cùng ủng hộ, liền không có giờ phút này đứng tại sân khấu bên trên lương p h ổ nhìn xem ngay tại kích động tuyên bố lấy được thưởng cảm nghĩ lương p h ổ ngồi ở diệp vị ương bên cạnh dương tiêu cũng có chút kích động cùng khẩn trương. vị ương, ngươi chuẩn bị kỹ càng lấy được thưởng cảm nghĩ không? kế tiếp thưởng liền đến h i ê n chúng ta. hàng năm tốt nhất người mới ca sĩ về sau muốn ban phát đúng là hàng năm tốt nhất tổ hợp, cái này giải thưởng bất kể là ngoại giới vẫn là chính ban nhạc không đóng cửa, đều sớm đã xem như vật trong túi. không có bất kỳ cái gì một người mới tổ hợp có thể cùng ban nhạc không đóng cửa đoạt cái này thưởng. mắt nhìn thấy lập tức liền muốn lên đài lĩnh thưởng. luôn luôn tương đối lớn trái tim dương tiêu thâm tính vậy xuất hiện một chút biến hóa vi diệu ta đêm qua cả đêm không ngủ vẫn luôn tại nghĩ hôm nay lấy được thưởng cảm nghĩ muốn làm sao nói tốt nhất người mới ai cả một đời chỉ có một lần cơ hội bỏ lỡ liền rốt cuộc không có dương tiêu con mắt mắt không chớp nhìn xem sân khấu bên trên ngoài miệng cũng đang không ngừng cùng diệp vị ương nghĩ linh tinh ý đồ hóa giải một chút bạn thân c h n trương ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người cùng vô số camera nhìn chăm chăm tình h u dưới diệp vị ương cũng không dễ làm cái gì đại biểu tình đành phải ngoài cười nhưng trong không cười n h ỏ giọng nói tại trước tiết đ ầ u lại thận trương cũng cho ta ngẹn trở về. dư tiêu đành phải ngoan ngoãn n g m miệng lại. lúc này trên đài lương p h ổ cũng nói xong bản thân lấy được thưởng cả nghĩ xuân phong đáp ý cầm cúp đi xuống sân khấu. sau đó muốn ban phát chính là cùng ban nhạc không đóng cửa có liên quan hàng năm tốt nhất người mới tổ hợp t h g rồi. vẫn là một đoạn giới thiệu để danh khách quý phim ngắn tại sân khấu chính trên màn hình lớn phát hình lên. so với vừa rồi tốt nhất người mới ca sĩ bách hoa đủ diễm, tốt nhất tổ hợp thưởng để danh cách xa trên lệnh đặc biệt lớn. Chứ ban nhạc không đóng cửa bên ngoài còn dư lại bốn cái bị để danh tổ hợp danh k í chói lại vậy không đến ban nhạc không đóng cửa 1 phần m một cái độc lập ban nhạc có chút ý tứ bên ngoài. còn dư lại ba cái để danh tất cả đều là thần tượng nam nữ đoàn, mà lại kế hoạch cầu vồng bơri t ậ t b ự t cũng ở đây trong đó. bọn hắn để danh ố lỵ hạ vợ phế lịch nợ phò dịu vẫn là diệp vị ư n g biết ca đâu. này làm sao đánh a? dùng chính diệp vị ư n g biết ca đến đánh bại diệp vị ư n g lấy được thưởng. cái này cỡ nào não tụ huyết tổ bị hội mới có khả năng ra loại này loại người sự tình đâu. tốt nhất người mới tổ hợp hẳn là không có nhất h i y ề n niệm giải t h ư ở n rồi. bá t i ê m quay đầu n h ỏ giọng cùng chu thính nói. chu thính n g ọ c n à o hướng về phía ca me r a cười cười. chờ nhìn chằm chằm nàng ca me r a chuyển qua về sau mới trả lời. kia không phải đâu. Sân khấu bên trên, trao giải khách quý cũng đã đi tới. Vừa rồi cho tốt nhất người mới ca sĩ trao giải chính là trên một khóa tốt nhất người mới ca sĩ lấy được t h ư ờ n g người. Mà bây giờ cho tốt nhất người mới tổ hợp trao giải đồng dạng cũng là trên một khóa tốt nhất người mới tổ hợp lấy được t h ư ờ n g người. Đột xuất đúng là một cái tuổi lửa truyền h ừ a Mọi người tốt, ta là nhạc chủ sướng chỉ mỹ. Năm ngoái thu hoạch được tốt nhất người mới tổ hợp chính là nạch, danh hiệu màu trắng. Đây là một chi ban nhạc thần tượng. Vì sao kêu ban nhạc thần tượng đâu? Chính là đội viên muốn đẹp trai, ca muốn đầy đủ thông tục lưu hành. đương nhiên. chính bọn hắn là từ đến không cho rằng mình là ban nhạc thần tượng, còn rêu rao mình là chơi dốc. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn vòng các loại cơn hút fans kia. n ă m trước vừa vào nghề, liền dẫn phát vô số cơn hút fans kia chú ý, bằng vào dáng dấp đẹp trai, mà lại lại là một chi bạn thân biết lời soạn nhạc ra nhạc, đem không ít uy tín lâu năm thần tượng nam đoàn phan hâm mộ đều cho hút đi, kém chút không có đem x ỉ nhạ nhóm đập vào trên bờ cát. Lúc đó ban nhạc không đóng cửa mới xuất đạo thời điểm, còn có không ít cơn vòng nữ hải coi là ban nhạc không đóng cửa là tới cùng hạ đoạt thị trường, là đúng nhà đối thủ cạnh tranh đâu. lúc đó không ít hạt nhỏ tuổi đám fan hâm mộ đều trở thành sớm nhất một nhóm ban nhạc không đóng cửa h a v e n s khắp nơi bôi đen cùng kéo dẫm ban nhạc không đóng cửa rất sợ ban nhạc không đóng cửa đem bọn hắn ca ca fan hâm mộ c ấ p đi đem bọn hắn ca ca thương vụ đều chiếm đi kết quả ban nhạc không đóng cửa căn bản cũng không chơi cơm vòng kia một bộ đi là truyền thống ca sĩ l ộ t u y ế n dùng âm nhạc chinh phục đại chúng bất quá ban nhạc không đóng cửa xuất hiện nhiều ít vẫn là ảnh hưởng hại phát triển dù sao so mặt ban nhạc không đóng cửa các thành viên cũng không thua t r o h ạ mà lại nam nữ thành viên đều có so sáng tác thực lực. vậy càng là đem h ạ c đệ xuống đất đánh, ngay cả một điểm sức hoàn thủ cũng không có. cho tới bây giờ, hạch h ạ c h tâm đám fan hâm mộ vẫn là đối ban nhạc không đóng cửa ác ý rất cao, cảm thấy bọn hắn ảnh hưởng nhà mình Kaka phát triển, đoạt đi nhà mình Kaka danh khí, không phải nhà mình Kaka khẳng định so bây giờ còn muốn lựa hiện tại nhạc chủ sướng đến cho ban nhạc không đóng cửa trao giải, còn trách có chút đen sắc hài h ư n g v ị cũng không biết tiết mục tổ có phải là cố ý hay không. bất quá không quan tâm fan hâm mộ ở giữa sẽ bao nhiêu lợi hại, nhạc chủ sướng c h ị n h bĩ là không có chút nào đem ban nhạc không đóng cửa xem là cái gì ảnh hưởng bản thân phát triển đối thủ cạnh tranh, hắn vẫn có b ư c số. rõ ràng biết mình cùng Diệp Vị ư ơ n g không phải một cảnh giới người, c m biết lấy được thưởng người phong thư, đứng ở chính giữa sân khấu tiểu đứng m ị p rộn g trước, Trịnh Vĩ cười lắc lắc trên tay phong thư, nạ bán nói, ta nghĩ hiện trường sở hữu khách quý cùng khán giả đều có thể đoán được, trong này biết là cái nào tổ hợp, ta vậy không bán cái n ố t rồi. h ắ n cười híp mắt triển khai phong thư, lấy ra bên trong lấy được thưởng tỷ cả, vừa cười vừa nói, để chúng ta một đợt, lớn tiếng hô lên tên của bọn hắn, thu hoạch được 43 giới tốt nhất người mới tổ hợp là, toàn ư ơ n g sở hữu người xem đều ăn ý đi theo Trịnh Vĩ lớn tiếng hô to, đêm, nay. không đóng cửa để chúng ta chúc mừng bọn hắn thực chí danh uy chương 472 ương hành non tuổi nhỏ lúc chương 472 ương hành non tuổi nhỏ lúc tại toàn trường 4.000 người xem đều nhịp trong tiếng teo m ỹ ban nhạc không đóng cửa diệp vị ương năm người thận trọng đứng lên hướng khán giả túi người chào cảm tạ cái này thật sự coi là mọi người hướng tới rồi bá kiêm có chút l ý u lưỡi nói đối với ban nhạc không đóng cửa cầm xuống tốt nhất tổ hợp hắn là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhưng là không nghĩ tới sẽ dẫn phát toàn trường sở hữu người xem nhất trí gọi tên điều này nói rõ hiện trường 4.000 n g ư ờ i xem, chẳng cần biết bọn họ là ai fan hâm mộ, mặc kệ bọn hắn có thích hay không ban nhạc không đóng cửa, đều cảm thấy cái này tốt nhất người mới ban nhạc không đóng cửa cầm hoàn toàn xứng đáng. loại trình độ này công nhận những năm qua ban phát tốt nhất người mới thời điểm cho tới bây giờ không có gặp được. chúc mừng, chúc mừng. trên này, trịnh v ĩ tại công bố lấy được thưởng người về sau liền đưa tay mời nói, cho mời ban nhạc không đóng cửa lên đài lĩnh thưởng. đứng tại phó sân khấu người chủ trì tắt lao sư vậy chúc mừng một phen rồi nói ra, vậy mời trịnh v ĩ lao sư vì ban nhạc không đóng cửa ban phát u ố c v i dự. Diệp Vị ư ơ n g cùng Di Đình Bọn hắn vây tại một chỗ lẫn nhau ôm lấy về sau, lại cùng Lĩnh t ỏ a n h à n Phương Hưu bọn hắn nắm tay về sau, bọn hắn mới tại một mảnh tiếng vỗ tay cùng chúc mừng bên trong đi lên sân khấu. l ư ơ n theo lấy ban nhạc không đóng cửa bộ phát, hiện trường bối cảnh phối âm vậy bắt đầu đọc lấy tổ hủy hội sớm chuẩn bị tốt lấy được thưởng lợi bình. Ban nhạc không đóng cửa là một chi phi thường trẻ tuổi ban nhạc. Năm 2021 t ừ ta là ca sĩ sáng tác tiết mục xuất đạo đến nay, đã tại toàn bộ châu Á thu được thành tựu không nhỏ, trở thành hai bên bờ tam địa cùng Nhật Bản, Đông Nam Á nổi tiếng hoa ngữ ban nhạc. Xem như hoa ngữ giới âm nhạc người mới, bọn hắn không tiêu không gấp. vũ bảng một bước một bậc thang ngắn ngủi trong vòng hai năm liền làm ra rất nhiều hoa ngữ ca sĩ cả một đời đều không làm được thành t ự u trở thành hoa h ạ nhạc sĩ tại trên thế giới một mặt mới cơ sĩ leo lên sân khấu ban nhạc không đóng cửa lần nữa hướng người xem v ấ t tay cảm tạ sau đó diệp vị ương xem như ban nhạc đại biểu p h i ê m t ố n từ trịnh vị trên tay nhận lấy cúc cùng giấy khen hơi thưởng thức một lần về sau liền đưa cho các thành viên thầy phiên chuyển động xem như ban nhạc không đóng cửa lấy được cái thứ nhất chính thức giải thưởng mặc dù không tính rất trọng lượng ấ p nhưng là cái này tốt nhất người mới tổ hợp đối ban nhạc không đóng cửa ý nghĩa vô cùng đặc biệt trao giải khách quý rời trận về sau. Diệp Vị ư ơ n g mặt hướng lấy tiểu đứng m ị m r ộ phồn cùng khán đài, hương phấn nói: cảm tạ đại gia ủng hộ, vậy cảm tạ tiết mục tổ có thể đem điều này tốt nhất người mới tổ hợp ban phát cho chúng ta. Đây là đối với chúng ta ban nhạc khích lệ lớn nhất cùng ủng hộ. Diệp Vị ư ơ n g chỉnh trọng hướng người s ở h lưu bái một cái, hiện trường vậy vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thực chí danh q uy, cái này giải thưởng chỉ thuộc về ban nhạc không đóng cửa. Ban nhạc không đóng cửa cố lên, các ngươi là tuyệt nhất. Dù là đứng cách lấy khán đài xa nhất trên bão đài, Diệp Vị ư n g bọn hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe tới hiện trường h a n hâm mộ tràn ngập cổ vũ lời nói. bị cảm động đến đ ỉ h điểm hai mắt lập tức đỏ lên chân tình bộc lộ nói cảm tạ đại gia hôm nay thật sự giống như là ở trong mơ đ ồ n g dạng khi thật từ xuất đạo đến bây giờ ta vẫn luôn cảm giác giống như là đang nằm mơ ta chưa từng có tưởng tượng qua mình có thể tiến vào ngành giải trí chưa từng có tưởng tượng qua mình có thể đứng tại kim khúc t h ư ờ n g sân khấu bên trên vậy chưa từng có tưởng tượng qua sẽ trở thành một chi ưu tú như vậy ban nhạc b i ể viên đây hết h ậ y đều để ta cảm thấy không chân thực đều để ta không thể tin được đ i ệ u đ ỉ n quay đầu nhìn về phía diệp vị ư n g phi t h ư ờ n g cảm khái nói mặc dù năm nay đã là chúng ta xuất đạo năm thứ ba nhưng là ban nhạc thành lập giống như là giống như hôm qua ta bây giờ còn nhớ được đương thời vị ương tìm được đang luyện phòng đàn luyện tập ta nói với ta ha ha trường học muốn làm một cái đón người mới đến ca hội không bằng chúng ta tổ cái ban nhạc báo danh tham gia đi sau đó ta tìm tới dương tiêu h hắn tìm tới kinh bắc an cùng nô g đại vĩ ban nhạc không đóng cửa cứ như vậy thành lập thậm chí vừa thành lập lúc chúng ta ai cũng không nghĩ tới chi này ban nhạc sẽ đi xuống chẳng qua là khi làm một cái tham gia hoạt động lâm thời ban nhạc ngay cả cái ban nhạc danh tự đều không lấy đương thời ta còn nói vừa nói chúng ta là diệp vị ương cùng hắn tiểu đồng bọn ban nhạc đương thời tất cả chúng ta đều là ôm chơi một thanh tâm thái, mỗi ngày không có lớp thời điểm, liền tập hợp một chỗ tập luyện. vị ương cũng không phải hiện tại cái này cả nước nổi tiếng sáng tác thiên tài, hắn biết ca không ít bị chúng ta ghét bỏ, một bài muốn tại nền tân hội bên trên hát ca, sửa lại bảy lần đều không thỏa mãn. diệp vị ương dợ khóc dợ cười lắc đầu, việc này đỉnh thế mà cũng còn nhớ đâu? dưới này những cái kia chứ danh ca sĩ nhóm, đang nghe cái này diệp vị ương hành non năm tháng lúc chuyện tàn mạng, vậy cả đám đều thiện ý nợ cười. không có người nào sinh ra liền sẽ sáng tác bài hát, cũng không có ai lần thứ nhất sáng tác bài hát liền sẽ viết hoàn mỹ vô huyết. so với hiện tại cái này đánh khắp giới KHB đầy ủ tùy tiện lấy ra một ca khúc đều là tinh phẩm diệp vị ương. Tiêu định trong miệng cái kia ngây n ô diệp vị ương, ngược lại càng thêm chân thật, càng thêm giống như là một người bình thường. Chu Thính cũng cười cảm thán nói, nguyên lai chúng ta xuất đạo t ứ c đỉnh phong diệp đại tài tử, cũng có một ca khúc đổi bảy lần đều không thỏa mãn thời điểm a. Một bên Ba Khiêm càng là rất là cảm thấy kỳ lạ, trước đó tham gia quốc phong truyền sướng người thời điểm, cái khác khách quý mỗi lần sáng tác đều là cùng táo bón m d ạ sửa đi sửa lại, xóa lại xóa, cuối cùng mới v i ế t ra một ca khúc tới. mà Diệp Vị ư ơ n g mỗi lần đều có linh cảm liền một mạch mà thành, mà lại viết ra liền từ đến sẽ không lại sửa lại, giống như sáng tác với hắn mà nói căn bản không phải cái gì đáng được b ố i r ố i sự tình đồng đạo. Hiện tại cuối cùng nghe tới, nguyên lai like Diệp Vị ư ơ n g cũng có sáng tác khó thành thời điểm, cũng có dễ bản thảo nhiều lần đều không thỏa mãn thời điểm. đây mới là người bình thường mà. Diệp Đỉnh cười hắc hắc, ta biết rõ đại gia trong lòng đều là nghĩ như vậy, nhưng là cuối cùng, cái này thủ sửa lại b lần ca, nhưng không có hát, Vị ư ơ n g lại lần nữa viết một ca khúc, lần này không có bất kỳ cái gì cải biến, một mạch mà thành liền viết ra tới, mà viết ra bài hát này. gọi là c u ậ tường. Sau này chúng ta tại nên tân hội bên trên hát bài hát này phát sinh nữa cái gì các ngươi đều biết rồi. đ i ệ u đình ánh mắt bên trong tất cả đều là hồi ức, c ả n g g á i mà hoài đ ề c nói. Sau này c ậ t cường tại tịt tóc bạo phát hỏa, chúng ta lần thứ nhất có rồi fan hâm mộ, vậy lần thứ nhất nhìn thẳng vào nổi lên cái này lâm thời c h ắ p bá lên ban nhạc. Thế là ở một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, ở trường học công viên trên bãi cỏ, tại năm cái 19 tuổi người thiếu niên tiếng cười vui bên trong ban nhạc không đóng cửa thành lập. Kỳ thật d đình ký ức xuất hiện một chút sai lầm, bọn hắn là trước xác định đội tên thành lập ban nhạc. sau mới tại nền tân hội bên trên biểu diễn, sau đó đột nhiên bạo lửa, nhưng là ở nơi này p h i ế n tình trạng d i ệ n bên dưới, Diệp Vị ư ơ n g hiển nhiên sẽ không ra âm thanh phá hư bầu không khí này, hắn chỉ là k h ỏ e miệng mỉm cười nhìn xem đ i m nhìn xem cái này đa sầu đ á cảm cô nương. sau này chúng ta liền ký công ty, xuất đạo, bạo phát hỏa, hết t h ể đều là thuận lợi như vậy, lại là như vậy khiến người sợ hãi, thậm chí khiến người ta cảm thấy không chân thực. Diệp đ i bật cười lắc đầu, ánh mắt dần dần kiên định lên, giống như mới vừa nói những lời này, đưa nàng trong lòng một ít bao phục triệt để bớt hết đồng đ ạ n g nhưng là. mặc dù không chân thực, ta vẫn là hy vọng có thể tiếp tục đi tới đích. Dù là đây là một giấc m ộ n g ta v ậ y hy vọng có thể làm được định phong nhất. ở nơi này mười phần đáng giá kỷ niệm ban đêm. ở nơi này cầm tới kim khúc thường tốt nhất người mới tổ hợp thời điểm. ta muốn đem một câu ca tử đưa cho sở hữu giống như chúng ta ngay tại truy mộng trên đường thiếu niên. duy nơi đây giang hồ tuổi nhỏ thiên vị tung hoành thiên hạ, ân c ử u thừa dịp tuổi tác kiếm nhẹ khoái mã. thừa dịp còn trẻ, b u n g tay đi sông lên đi. tương lai tốt đẹp đang chờ các người. cảm ơn đại gia. hiện trường tiếng vỗ tay lôi mình, thật lâu chưa từng lắng lại. chương 473 hai đoạn ca vương chương 473, hai đoạn ca vương t i đỉnh lấy được t h ư ờ n g cảm nghĩ, dẫn phát hiện trường khách quý cùng khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. đặc biệt là khán giả, vì cái gì suốt gà cho tâm hồn mỗi ngày đều bị nói động, nhưng là còn có rất nhiều người đều dính chiêu này đâu. không phải liền là bởi vì canh gà thật sự quá tốt đúng mà. đ i ề u đ ì n h dạng này nhớ chuyện xưa, chẳng những tiết lộ một chút ban nhạc không đóng cửa thành danh trước đó tiểu cố sự, mà lại tràn đầy đều là t h n t h ứ c chi tình. không ít người xem đều muốn nổi lên đương thời trên tịp tóc nhìn thấy cái này không biết tên ban nhạc sân khấu biểu diễn lúc cảm thán. một cái chớp mắt ở giữa đám kia còn tại trong trường học nên Tân Hội bên trên hát quật cường các thiếu niên đã trở thành hoa ngữ giới âm nhạc giường cột trụ cột cái này nhường nhiều người thốn thức c t c ư ớ c m á y truyền hình những cái kia từ ban nhạc không đóng cửa quật cường bài hát kia liền bắt đầu phấn bên trên bọn họ cấp láo làng đám fan hâm mộ càng là lệ nóng danh trọng cảm động không thôi vì chính mình phấn bên trên bảo tàng ban nhạc có thể đi đến hôm nay một bước này mà cảm thấy tiêu nạo. g Tốt nhất người mới tổ hợp đây là đối ban nhạc không đóng cửa khẳng định đồng thời cũng là đối với bọn họ fan hâm mộ khẳng định rất nhiều vốn chỉ là đối ban nhạc không đóng cửa so sánh có hảo cảm. thích nghe bọn hắn ca nhưng là bình thường không thế nào chú ý bọn hắn cũng không có gia nhập cái gì fan hâm mộ câu lạc bộ người qua đường vào nhóm khi nhìn đến một màn này về sau đều tại chỗ trở thành ban nhạc không đóng cửa chân ai fan tận mắt chứng kiến một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ châu á g i ớ i âm nhạc ban nhạc trở thành đây là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa bọn hắn còn muốn chứng kiến càng nhiều bất kể là hiện trường khách quý vẫn là trước máy truyền hình mấy ngàn vạn người xem bọn hắn đều tin tưởng ban nhạc không đóng cửa h i hoàng vừa mới bắt đầu cái này tốt nhất người mới thường chỉ là gặp chứng nhận bọn hắn trở thành truyền kỳ bắt đầu mà thôi hiện tại phấn bên trên ban nhạc không đóng cửa không có chút nào mượn, t h ì r ắ á c quay lại sân khấu bên trên. tại buổi d i ễ phát biểu xong sau, ban nhạc không đóng cửa các thành viên liền một đợt h ấ t tay hướng người xem cùng máy quay phim thăm hỏi một lần, sau đó liền cầm cút cùng giấy khen, ngẩng đầu đứng ự c h ă n g hái đi xuống sân khấu, trở lại trên c h ỗ n ngồi. trên đường đi, các khách quý lần nữa đứng dậy vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay. mặc dù đây chỉ là một nho nhỏ tốt nhất người mới thưởng, nhưng là đối ban nhạc không đóng cửa ý nghĩa thật sự không giống. rất nhiều xuất đạo lúc bỏ lỡ tốt nhất người mới, dù là về sau cầm tới qua tốt nhất ca sĩ nghệ sĩ, cũng có chút cảm khái cùng hâm mộ nhìn xem diệp vị ư n g trên tay cầm cút. Ai, ta đương thời xuất đạo thời điểm vừa v ậ n đụng phải cạnh tranh phi thường kịch liệt một năm, không lấy được tốt nhất người mới. Đây là ta cái này cả đời tiết mới nhất sự một trong. Ao toa. Lý Tông Cảng không che giấu chút nào bản thân ao ước, nâng lên ban nhạc không đóng cửa cút hung hăng ở kia chật chật không ngừng. Diệp Vị Ương cười h h, cũng có chút đắc ý, mặc dù cái này t h ư ở n g cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay, không quá có hồi hộp, nhưng là thật sự lấy được vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. hắn g ư ờ i cùng lý tông cản gật gật đầu về sau liền cùng các đội hữu một đợt ngồi về vị trí bên trên ngắm nghĩa trên tay chiếu l ấ p lánh cút vui sướng trong lòng đều nhanh muốn tràn ra tới rồi đây là ban nhạc không đóng cửa lấy được cái thứ nhất thưởng mặc dù nói về sau sẽ thu hoạch được càng nhiều thậm chí buổi tối hôm nay còn có thể có thể cầm tới cản có hàm kim lượng giải thưởng nhưng là cái này thưởng mãi mãi cũng sẽ là có ý nghĩa nhất hiện trường lễ trao giải tiếp tục tiến hành tốt nhất người mới giải thưởng bàn xong sau cũng không có lập tức liền bắt đầu bàn những thứ khác thưởng mà là tiên tiến một đoạn biểu diễn thú vị chính là Lên đài biểu diễn là một vị trong nước tương đối tên diễn viên, lên đài hát một bài ban nhạc không đóng cửa ca. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm khoan hay nói, hát còn rất dễ nghe, thanh âm viện chuyển động lòng người, lại k i êm h ữ u niềm tin, đưa tới không ít người xem cùng khách quý g i e o h ọ Đây cũng là kim khúc thưởng một đại đ à s ắ t Bởi vì đây là một trận hoa ngữ giới âm nhạc thịnh hội, khẳng định tránh không được một chút diễn xuất tiết mục, nhưng là tất nhiên đây là một cái cho ca sĩ trao giải thịnh hội, đại bộ phận ca sĩ đều là xem như khách quý được mời tới tham gia, là khách nhân, vậy liền không thích hợp lên đài diễn xuất rồi. mà không được mời ca sĩ đều là ba lu ca tay, uy tín rất không đủ, lên đài diễn xuất kéo đẳng cấp thấp. Cho nên tổ ủy hội liền mở ra lối riêng, mỗi một giới kim khúc thưởng lễ trao giải đều mời rất nhiều không phải ca sĩ chứ danh nghệ sĩ tới trình diễn, có khúc nghệ loại nghệ sĩ, cũng có diễn viên, thậm chí là văn thể giới siêu sao, đều lên đài biểu diễn qua. Mà sát vách diễn viên vòng nổi danh nhất ba kim, kim mã, kim kê, kim tượng vậy đồng dạng hàng năm lễ trao giải đều sẽ mời rất nhiều ca sĩ vòng nghệ sĩ tới làm biểu diễn. Đây cũng là khác loại một loại ngành giải trí đại đoàn kết rồi. sân khấu bên trên liên tục tiến hành rồi hai cái diễn sướng tiết mục về sau mới tiếp tục bắt đầu trao giải. kế tiếp muốn ban phát giải thưởng là tốt nhất âm nhạc băng ghi bình thường, cái này thưởng cùng ban nhạc không đóng cửa không có gì quan hệ. khi thật muốn là có thể đề danh bọn hắn một cái mv, nhưng là ban nhạc không đóng cửa đầu gió quá thịnh đã đề danh đủ nhiều, còn giữ lại những ngày t h ư ở n g tổ bị hội làm ộ t đều không muốn cho ban nhạc không đóng cửa đề danh rồi. cuối cùng cái này giải thưởng bị một cái diệp bị ương không quá quen ca sĩ bắt lại, hắn cũng rất khách khí đưa lên tiếng vỗ tay. ngay sau đó ban phát tốt nhất lưu hành â m nhạc diễn tấu e b u m t h ư ờ n g vậy đồng dạng cùng ban nhạc không đóng cửa không có gì quan hệ đây là ban phát cho thu âm nhạc t h ư ợ n g bình thường đều là bị một chút điện ảnh em thanh gốc a l b u m cầm xuống lần này vậy không ngoài ý muốn do sở thu cùng chứ danh ảnh hậu trường vũ đồng diễn viên chính hoa hạ đời thứ năm đạo diễn trần làm đạo diễn tô phát điện ảnh em thanh gốc a l b u m cho thu rồi không trải qua đài lĩnh thưởng chỉ là tô phát đoàn làm phim một vị nhà sản xuất cái khác vai chính một cái đều không tới cái này cũng đúng để chu thính rất đáng tiếc nàng rất lâu không gặp sở thu vị này bạn tốt rồi hai cái không tính rất trọng yếu giải thưởng bàn xong sau. ở hiện trường tiếng hoan hô bên trong cuối cùng nên đón một cái tương đối trọng yếu giải thưởng hoa ngữ tốt nhất nam ca sĩ thu hoạch được thứ 43 giới hoa ngữ lưu hành kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ để danh có bá khiêm năm tháng lý tông cảng nam nhân 40 tiêu á luân c h ụ t mũ đi tơ an lâm nhạc luân dị mịnỉ sẹn sở hoa nam ngày mai qua đi tất l a o sư tràn ngập kích t ì n h giới thiệu t ử t h phó sân khấu bên trên văng lên trên màn hình lớn vậy tức thời phát ra nổi lên năm vị để danh người cùng bọn họ eo bu n g ắ n có bạch i tung bay đứng ở trên v á c h núi hát tuyệt luyện bá khiêm cũng có tuyết lớn bên trong cùng chu t n h mặt đối mặt tại kia chuyện cũ đừng nhắc lại lý tông cảng. càng có cái khác để danh người hoặc u y ễ n k h ố c hoặc p h ế n tình em vi đ o à n đ ắ n không ngừng ở trên màn ảnh sẽ qua diệp vị ương liếc qua chỗ ngồi cách hắn không xa lý tông cảng rõ ràng nhìn thấy hắn mặt n g o à i nhẹ như mây gió phía dưới trên thực tế lại khẩn trương không tầm thường một đôi tay giấu ở hầu phục ống tay áo bên trong đều đã chăm chú năm lấy rồi hai vị đã tóc trắng xóa dưới âm nhạc lão tiền bối đi đến sân khấu bắt đầu một bên nói chuyện p h ế m sinh động bầu khốc khí một bên chuẩn bị ban phát cái này phi thường trọng lượng cấp t h ư ờ n g lớn bị máy quay phim không ngừng nhìn chăm chú Lý Tông Cảng mặc dù trên mặt vẫn là duy trì lấy một mặt ý cười nhưng là trên thực tế đã căn bản vô tâm đi nghe sân khấu bên trên trao giải khách quý đang nói gì thằng đến hô to một tiếng đem hắn b ừ n g t ỉ n h thu hoạch được t h ứ 43 giới hoa ngữ lưu hành kim khúc thưởng tốt nhất nam ca sĩ chính là Lý Tông Cảng chương 474, cảm ơn Diệp Lão sư chương 474, cảm ơn Diệp Lão sư hòa tại Đức cao vọng trọng trao giải khách quý mở ra phong thư đọc lên lấy được thưởng người về sau toàn trường người xem đều ồ lên mà một mực ngơ ngác mỉm cười ngồi tại chỗ Lý Tông Cảng. thôi giật mình còn không có k i p m phản ứng đâu, nháy mắt liền bị bên cạnh nhảy dựng lên các khách bị ôm lấy, ta lấy được t h ừ rồi. Lý Tông Cảng hậu chi hậu r ắ t thì thầm một tiếng, sau đó liền vui vẻ nhảy lên đến. Diệp Vị ư n g cũng cười ôm lấy Lý Tông Cảng, vị đại ca này mặc dù ban đầu Diệp Vị ư n g là ôm lợi dụng hắn đến cùng công ty đ ạ m một tốt điều kiện mới quen, bất quá theo mấy năm này tiếp xúc xuống tới, Lý Tông Cảng vậy sát thực trở thành hắn số lượng không nhiều mấy vị trong vòng hảo hữu. mặc dù hai người bọn họ ở giữa kém n h a n h 20 tuổi, nhưng là trung đ ụ n g vẫn là đẩy hòa hợp, có như vậy một chút bạn vòng niên ý tứ. Diệp Vị Ưương cũng là từ đ á y lòng vì Lý Tông Cảng có thể lại cầm tới Kim khúc t h ư ờ n g ca vương mà cảm thấy vui vẻ. Tông Cảng ca, chúc mừng a! Lý Tông Cảng hưng phấn gật gật đầu, cùng các hảo hữu lần lượt ôm một lần về sau, liền không k ị p chờ đợi hướng sân khấu bên trên chạy nội. Dù là đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cầm tới Kim khúc t h ư ờ n g tốt nhất nam ca sĩ, nhưng là đoạn giải kích động cảm cùng loại kia hưng phấn, không chút nào kém cỏi hơn lần thứ nhất. Dù sao cái này thưởng, thật sự quá t r ọ n g yếu, có thể nói là toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc nhất nhất nhất có phân lượng, có thể nhất thể hiện một cái ca sĩ tồn tại giá trị vinh dự chứng nhận. cảm ơn, cảm ơn tổ ủy hội có thể ban ta cái này t h ư ờ n g cảm ơn mọi người. khiêm tốn từ trao giải khách quý trên tay tiếp nhận cuốt cùng giấy khen về sau. lý tông càng có chút lời nói không có mạch lạc thông lệ cảm tạ một phen bằng hữu. người nhà, công ty về sau, tâm tình mới hơi bình phục một chút xíu. đứng tại mịp r ồ p h ú t trước, hắn có chút cảm khái ước lượng một lần trên tay cuốt, thở dài, không nghĩ tới, đời ta còn có thể lại cầm tới cái này giải thưởng. cái này thật sự để cho ta phản phất đưa thân vào trong động. lý tông càng đỏ h mắt, có chút buồn ngủ khổ nói, mọi người đều biết, kỳ thật quá khứ trong vài năm. ta một mực h á m sâu tại hết thời cùng bị giới âm nhạc vứt bỏ biên giới bồi hồi. mặc dù mọi người đều nói ta là giới ca hát cây tường xanh, là bất lão ca vương, nhưng là trong lòng ta biết rõ, ta đã theo không kịp thời đại, mỗi năm đều có ưu tú ca sĩ cùng nhạc sĩ xuất hiện, bọn hắn so với ta ưu tú, so với ta có thiên phú, vậy so với ta biết hát, kỳ thật năng m oái, ta thật sự có thật lòng cân nhắc qua, lý tông cảng có phải hay không hẳn là rút lui, đem sân khấu giao cho những người trẻ tuổi. ta cũng là ôm ý nghĩ này, dự định cuối cùng làm một tấm rút lui album, từ đó về sau thoái ẩn giang hồ, nhàn vân g i á h ạ n nói thật. Tại Diệp Vị ư ơ n g không có gia nhập kế hoạch cầu đồng trước đó, Lý Tông Cảng là thật có nghĩ qua, muốn hay không dứt khoát rời khỏi giới ca hát được. Bởi vì quá khứ mấy năm của hắn nhân khí thật sự ngày càng xa suốt, một năm so một năm không được, eo b u m lượng tiêu thụ càng ngày càng kém. Vì mặt mũi của mình, cùng hắn tại triệt để hết thời về sau tại ngành giải trí yên lặng biến mất, còn không bằng tại còn có người khí thời điểm, g i á từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh v i n h u ă n g chí ít còn có thể lưu lại một cái hoàn mỹ d ấ u trong tròn. Nhưng là ngay tại hắn dự định làm như vậy thời điểm, Diệp Vị ư ơ n g xuất hiện. Nhưng là Diệp Lão sư một bài đổi núi đã cứu ta. Lý Tông Cảng hướng về phía Diệp Vị ư ơ n g chỉnh trọng gật gật đầu. Nếu như không có Diệp Lão sư, khả năng đ ổ i núi tấm kia a l b u m sẽ phải là ta cuối cùng m ộ t tấm l b u m Còn nhớ rõ, đương thời công ty cùng ta nói có một vị rất ưu tú nhạc sĩ gia nhập công ty, đồng thời cho ta viết một ca khúc l ú c Ta ngay lập tức là rất không sao cả, dù sao Diệp Lão sư quá trẻ tuổi. Nhưng là khi ta nhìn thấy đ ổ i núi bài hát này từ khúc bản thảo lúc, ta nháy mắt liền bị Diệp Lão sư ưu tú nguyên tắc chinh phục. Nói ra không sợ đại gia chết r ồ i đ ổ i núi bài hát này ta tại vừa cầm tới từ khúc p h ụ thời điểm, thậm chí không biết bài hát này hẳn là làm sao hát. cùng thê t ử thử qua nhiều lần đều không thể đối ứng khúc phổ hát ra tới đây đối với một cái ca sĩ tôi nói có bao nhiêu cái người ta nghĩ tất cả mọi người tin tưởng đang ngồi khách quý đại bộ phận đều là ca sĩ không phải ca sĩ cũng là âm nhạc nghề nghiệp hành nghề nhân sĩ tự nhiên là rõ ràng lý tông cảng muốn nói điều gì chu thính cảng là cười một tiếng nghiêng đầu nói với diệp bị ương việc này tại tông cảng trong lòng một mực là cái khúc mắc hắn không ít cùng chúng ta nâng lên ngươi nhưng làm hắn đả kích đối với một cái chuyên nghiệp ca sĩ t ớ i nói cầm tới tận kẽ từ khúc phổ thế mà vô pháp đối chiếu thử hát ra tới đây quả thực là một cái nhục nhã giống như là một cái đầu bếp cầm tới thực đơn không làm được đồ ăn, một người thợ mộc cầm tới bản vẽ không làm được sản phẩm, một gia tài xế taxi đi theo hướng dẫn mở không đến chỗ cần đến được dạ. sẽ cho người đối với mình nhân sinh đều sinh ra hoài nghi. Đồi núi bài hát này, có thể nói là cho ta diễn nghệ k i ế p sống đầu thứ hai sinh mệnh, cũng cho ta mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai like âm nhạc còn có thể làm như vậy, nguyên lai like ca khúc còn có thể như vậy hát. Lý Tông Cảng mười phần động dung nói, cũng là bởi vì đồi núi bài hát này, minh xác ta về sau ca sĩ con đường, ta thích loại phong cách này đâu nhạc, thế là ta và công ty nói ta muốn chuyển hình. muốn hát một chút không giống ca khúc. Lúc này mới có rồi nam nhân 40 cái này a o bùn, mà cái này a l b u n chủ đánh ca tương tự cũng là Diệp Lão sư biết. Ta có thể thu hoạch được cái này tốt nhất nam ca sĩ, thuần trường quân công hơn phân nửa, đều thuộc về Diệp Lão sư. Ta không quá hiểu nói cái gì phiến tình lời nói, cũng không muốn quá buồn nôn. Ở đây, ta nghĩ trịnh trọng cảm tạ một lần Diệp Vị Ưng Lão sư. Cảm ơn. Nếu như không có ngươi, liền không có bây giờ Lý Tông Cảng, cũng không có nam nhân 40 cái này a l bùn. Hiện trường ống kính rất cho mặt mũi tất cả đều nhắm ngay Diệp Vị Ưng. hắn bị lý tông cảng dạng này đột nhiên xuất hiện chân tình nói rõ vậy làm cho có chút n ư ợ c gùng đành phải cười khoát quát tay một bộ không dám nhận như thế cảm tạ ý tứ lý tông cảng mới mặc kệ diệp bị ương phản ứng gì đâu hắn dù sao nói xong lời nói này về sau suy nghĩ hoàn toàn thông suốt một tay thật cao dơ lên t ố t nhất nam ca sĩ cúp dùng sức v u n g một lần về sau liền bước chân nhẹ nhom đi xuống sân khấu tuất lý tông cảng lão sư dạng này lấy được thưởng cảm nghĩ t ì n h chân ý tiết để tất cả mọi người không khỏi động dung a các lão sư tức thời không chế nổi lên tiết ấu c n g khái nói tất cả mọi người nói ngành giải trí là một thủ l u ậ m nghệ sĩ ở giữa tình cảm đều là diễn xuất đến, đều là nhân thiết. nhưng là trên thực tế, nghệ sĩ cũng là người, các nghệ nhân ở giữa tình cảm tương tự phi thường thâm hậu. giống diệp vị ương lão sư cùng lý tông cảng lão sư dạng này giới âm nhạc câu chuyện mọi người ca tụng, chính là đại gia truy cầu lại hướng tới sự tình. chờ mong tiếp xuống diệp lao sư cùng lý lao sư có thể có nhiều hơn hợp tác, vì rộng rãi các tính h giả dâng lên càng nhiều ư u t ú âm nhạc tác phẩm. không ít khách quý, đặc biệt là ca sĩ nhóm, đều hâm mộ nhìn về phía tay cầm c hăng hái lý tông cảng. bọn hắn thật sự thật hâm mộ a. vì cái gì Lý Tông Cảng có thể trên q u c h loại chuyện tốt này a? vì cái gì Diệp Vị Ưương không cho mình sáng tác bài hát a? bọn hắn cũng muốn cầm tốt nhất ca sĩ a. hiện tại đi ăn máng khác đi kế hoạch cầu đồng, còn t h ì p sao? chương 475, c ũ n g không biên giới rồi. chương 475, c ũ n g không biên giới rồi. Lý Tông Thịnh có thể cầm tới tốt nhất nam ca sĩ, kỳ thật lưỡng r a ở ngoài ý muốn. đặc biệt là cùng bị đề danh lâm nhạc luôn cùng Hoa Nam bọn hắn. theo bọn hắn nghĩ, Kim Cúc thưởng tổ hủy hội vì cân bằng, hẳn là sẽ không đem tốt nhất nam ca sĩ cho Lý Tông Cảng. không phải cùng Diệp Vị Ưng có liên quan lấy được thưởng người liền sẽ nhiều lắm. dù sao tốt nhất tổ hợp, tốt nhất người mới, hàng năm tốt nhất album, còn có tốt nhất viết lời cùng tốt nhất biên khúc, cảm giác Diệp Vị Ưng có thể cầm xuống tỷ lệ cũng rất cao. nếu như tốt nhất nam ca sĩ lại cho Lý Tông Cảng, kia cơ hồ sở hữu trọng lượng cấp giải thưởng, đều bị Diệp Vị Ưng ôm đ ồ n có chút quá khoa trương. Đồng dạng ngồi ở hàng thứ hai hoa nam mặc dù rất có phong độ đứng người lên cho Lý Tông Cảng vỗ tay chúc mừng, nhưng là tâm tình của hắn lại vô cùng hỏng bét. vốn cho là kim khúc thưởng sẽ cân nhắc ảnh hưởng, đem tốt nhất nam ca sĩ ban phát cho người khác, nhưng là không nghĩ tới. t ế mục tổ cuối cùng vẫn là lựa chọn đem giải thưởng b a n phát cho Lý Tông Cảng. n ă m ngoài phát phim ca sĩ bên trong, chứ ban nhạc không đóng cửa thơ hậu Thành Xuân bên ngoài. Nam ca sĩ bên trong là thuộc Lý Tông Thịnh Nam Nhân 40 n ó n g nhất rồi. Dù sao hắn lần này là sai chỗ cạnh tranh, nhắm ngay chính là đại thúc thị trường. Cái này cơ hội chống d ô n g thị trường hoàn toàn bị Nam Nhân 40 cho chính phụ. Thực thể điệu nhạc lượng tiêu thụ tốt đến bạo. Khi tình yêu trở thành dĩ vãng cũng đã trở thành trung niên Nam Nhân chỉ định hát ca da ok giữ lại khúc m c Lý Tông Cảng cầm xuống cái này tốt nhất nam ca sĩ, cũng c o i là thực chí danh uy. Khán giả đều rất công nhận cái kết quả này. vậy bù bên trên thời gian thực tiến hành tiếp sóng văn tự truyền thông vậy cấp tốc online truyền phát tin tức này dẫn phát toàn dân chủ để nóng lý tông cảng cầm tốt nhất ca sĩ rất hợp lý à khi tình yêu trở thành d ĩ vãng dễ nghe như vậy đây là một bài hợp sướng ca khúc bằng vào cái này cầm tốt nhất nam ca sĩ ít nhiều có chút không đủ tư cách à hợp sướng thế nào rồi tốt nhất nam ca sĩ là đúng nam nhân 40 cái này e l ô n công nhận lại không phải chỉ nhìn một bài chủ đ á n h ca ta cảm thấy thực chí danh uy ai vì cái gì diệp vị ương không có để dành ta cảm giác tốt nhất nam ca sĩ hẳn là cho diệp vị ương mới đúng. có không ít người đều ở đây nói so với l ý t ô n g c ả n g cảm giác Diệp Vị Ưng càng thích hợp cầm tốt nhất nam ca sĩ. Dù sao hắn lại quốc phong truyền sướng người bên trong biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, t i a Thủ Sứ Thanh Hoa càng là khai sáng một cái Trung Quốc phong thời đại mới, cầm cái tốt nhất nam ca sĩ không có chút nào khoa trương. Chỉ tiếc Diệp Vị Ưng là ban nhạc không đóng cửa chủ sướng, cũng không phải là một cái solo ca sĩ, tốt nhất nam ca sĩ để dành cùng hắn là không quan trọng, trừ phi lúc nào hắn ra một tấm cá nhân album mới được. Diệp Vị Ưng không phải phát ra một tấm kỷ niệm album d ạ vị Ưng sao? Sang Nam Kim khúc thưởng có thể hay không đem tốt nhất nam ca sĩ ban hắn a đúng a Diệp Vị ư ơ n g cũng có người a l b u m kia Sang n ă m không liền có thể lấy cầm tốt nhất nam ca sĩ rồi mặc dù Dạ Vị ư ơ n g cái này trương điện tặng kỷ niệm a l b u m chỉ là thời gian giới hạn tiêu thụ cũng không có đặt hàng từ xa nhưng là không chút nào ảnh hưởng chúng mê ca hát đem tấm này a l b u m q u y về chính thức chuyên không ít người đều ở đây chờ mong Sang n ă m Kim khúc thưởng có thể hay không đem tốt nhất ca sĩ ban Diệp Vị Ưương đến như năm nay không phải còn có tốt nhất ban nhạc mà. Thu hoạch được thứ 42 g i ớ i hoa nữ g lưu hành kim khúc thưởng diễn tấu loại tốt nhất eo bung người chế tác chính là vùng quê tô phát bang gốc. Chúc mừng vùng quê l ã á o sư. Thu hoạch được thứ 42 g i ớ i hoa nữ g lưu hành kim khúc thưởng tốt nhất eo bung thiết kế thiết kế là hoa nam ngày mai qua đi chúc mừng hoa nam l ã á o sư. Tốt nhất nam ca sĩ ban phát song song lại liên tiếp ban phát hai cái giải thưởng. Bất quá hai cái này giải thưởng đều cùng ban nhạc không đóng cửa không có gì quan hệ. Cuối cùng lấy được thưởng người Diệp Vị ư ơ n g cùng q định bọn hắn vậy không quen, cho nên đều là khách khí vỗ tay cảm tạ một lần cũng không sao. Tiếp xuống liền muốn ban phát tốt nhất soạn nhạc đi. dữ tiêu ở trong lòng qua một lần hôm nay trao giải quá trình về sau có chút khẩn trương cùng diệp vị ương hàn huyên vị ương có lòng tin cầm xuống không diệp vị ương phân biệt dựa vào khi tình yêu trở thành dĩ vãng cùng sứ thanh hoa thu được tốt nhất soạn nhạc để danh trước đó truyền thông công bố dự đoán bên trong diệp vị ương cũng là lấy được thưởng đại nhị môn đối cái này thưởng diệp vị ương vẫn là rất có lòng tin bất quá hắn vẫn là h u y ệ n chuyển nói ta có không có lòng tin không trọng yếu còn phải nhìn tổ ủ hội cách nhìn trao giải khách quý rất mau ra trận vẫn là nói t h ê m chọc cười một lần về sau liền bắt đầu đọc lấy để danh danh sách Khi tình yêu trở thành dĩ vãng cùng sứ thanh hoa, điệp khúc đoạn ngắn vậy xuất hiện ở trên màn hình lớn. Đây nhất định được cho Diệp v ị ư ơ n g a. Diệp v ị ư ơ n g để danh hai bài ca, cái khác người soạn nhạc chỉ nhắc tới tên một bài, không cho Diệp v ị ư ơ n g cho ai. Ai ai ai, chúng ta Diệp Lão sư cũng không phải lấy số lượng thủ thắng, hoàn toàn là sức mạnh cứng tốt đa. Khi tình yêu trở thành dĩ vãng cùng sứ thanh hoa, cái nào thủ không thể so cái khác để danh ca khúc mạnh. Inter n e t bên trên, rất nhiều ngay tại quan sát trực tiếp người xem lập tức bắt đầu rồi chính mình suy đoán. cũng không ít người thả hào n g ô n Nếu như Diệp Vị ư ơ n g không có lấy được thưởng liền chạy trần chuồng. chặt cái kia, dự ngược gội đầu loại hình. đ ố i Diệp Vị ư ơ n g tràn đầy lòng tin. Mà sự thật vậy xác thực không để cho bọn hắn thất vọng. Thu hoạch được thứ 42 i h giới hoa nữ g lưu hành kim khúc thưởng tốt nhất người soạn nhạc chính là Diệp Vị ư ơ n g sứ thanh hoa. Không ra ngoài ý muốn, mọi người đứng tới. Diệp Vị ư ơ n g thu được cái này vinh hạnh đặc biệt. Sứ thanh hoa bài hát này cũng nên nổi tốt nhất soạn nhạc cái này một v i dự. Diệp Vị ư ơ n g vẻ mặt tươi cười đứng lên, cùng các đội hưu ôm một cái về sau, liền thần sắc nhẹ nhõm đi lên sân khấu. Chúc mừng chúc mừng. sứ thanh hoa phi t h ư ờ n g dễ nghe, chúc mừng diệp lão sư. trên đường đi, sở hữu khách quý đều lên âm thanh hướng diệp vị ương chúc mừng. cười c ù n g mọi người gật đầu t h ă m hỏi về sau, diệp vị ương lên đài nhận lấy trao giải khách quý đưa tới cuối cùng giấy khen. cảm ơn. đứng ở mỹ ị r ỗ phun trước, hắn cũng không có lập tức liền tuyên bố lấy được thưởng cảm nghĩ. ngược lại là giơ tay lên, so cái a thủ thế. cái thứ hai t h n g rồi. hiện trường người xem cùng các khách quý sửng sốt một chút, mới phản ứng được, thế này sao lại là so a a? rõ ràng chính là đang khoe con đâu. khu khu cụ chỉ đùa một chút sinh động một lần bầu không khí. Diệp Vị Ưương đưa tay giúp đỡ bên dưới m ỉ t r ồ phồn. Tại hiện trường khách quý dở khóc dở cười biểu lộ phía dưới, c h ấ m c h ấ m nói: cảm tạ tổ b ị hội, cảm tạ người sở hữu. Ta cảm thấy đi, cái này thưởng ta vẫn là cầm rất thực chí danh uy. Kỳ thật ta nguyên bản chuẩn bị rất thật lòng lấy được thưởng cả nghĩ, bất quá ta cảm thấy bây giờ còn là trước đừng đều nói, không phải ta sợ đằng sau lại đi lên lĩnh thưởng, sẽ không lời nói. Cho nên, lần nữa cảm tạ tổ ủ ỉ hội có thể đem điều này thưởng ban phát cho ta, về sau ta sẽ tiếp tục cố gắng, viết ra càng thật tốt hơn cả. c ò n xuống một câu như vậy cũng không được ngựa về sau. Diệp Vị ư ơ n g tiêu xái hướng khán đài phất phất tay về sau, liền trực tiếp rơi xuống sân khấu. Hiện trường người xem đều vì Diệp Vị ư ơ n g cùng mà kinh động đến, bầu không khí đều bị đóng băng vài giây, sau đó liền lại bạo phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. n g o a Tạo, thật c u ầ n g ta rất thích. A a a Diệp Vị ư ơ n g c ư c n gầu, rất đẹp trai. Cái gì gọi là bá khí a? Cái này k ê u là bá khí. Có thể tới hiện trường quan sát kim cúc thưởng người xem chín thành đều là người trẻ tuổi. Ai thiếu niên không n ô n g c ủ a a? Bọn hắn có thể quá dính chiêu này rồi. Chương 476 liên tục thu hoạch vài giải thưởng. t r ư n 476, liên tục thu hoạch vài giải thưởng diệp vị ương cường nhưng là hắn có c ù n g tư bản xem như buổi tối hôm nay để danh nhiều nhất một vị khách quý chỉ cần tổ ủy hội không có cô ý lưu há tâm vậy tối nay hắn chú định sẽ thu hoạch được không ít giải thưởng đây là tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình nhưng là diệp vị ương trực tiếp tại lĩnh thưởng thời điểm nói như vậy vậy liền thật sự có chút phách lối cùng cùng vọng chỉ bất quá hắn quá trẻ tuổi năm nay mới bất quá 21 t u ổ i mà thôi thậm chí 21 t u ổ i sinh nhật cũng còn không tới nếu như đổi một cái 25 26 tuổi thành danh ca sĩ tại lấy được thưởng thời điểm nói Vi phong ngửa đằng sau lại lĩnh thưởng không có cảm nghĩ nói hiện t ạ i trước hết không không nói cái gì cả m nghĩ kia tuyệt đối sẽ bị người xem cùng các khách quý ở trong lòng thầm mắng người này qua trang thật n ố c c ù n g quá tiêu nạo g một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không có nhưng là một cái lính mới t o a n năm nay còn tại tham gia tốt nhất người mới tranh đấu thiếu niên nói như vậy sẽ chỉ làm người cảm giác đây chính là hà là tuổi trẻ ngông cuồng mà ai chưa từng có đâu rất nhiều khách quý đều thiện ý nở nụ cười nhìn xem Diệp Vị Ương biểu lộ đều mang một chút áo ư ớ c bọn hắn vậy hy vọng có thể tại lễ trao giải đã nói giả bộ như vậy nói. nhưng là bọn hắn đã qua cái này có thể không chút kiên kỵ phát biểu tội tác, c ũ n g không có một cái tay đều đến không hết để dành. Niu, Lý Tông c ả n g đuối đi xuống sân khấu trở lại trên chỗ n g ồ i Diệp Vị ư ơ n g giơ ngón tay cái lên, đây cũng là hắn gặp qua phách lối nhất lấy được thưởng cảm nghĩ rồi. Hát hát, Diệp Vị Ưương xấu hổ cười cười, nói xong đoạn văn này về sau, hắn kỳ thật vậy cảm giác được có chút k h n g ổ n là thật là lớn lối một thanh. Bất quá hắn không h ố i hận, người không n ô n g c ủ a n g ồ n g thiếu niên, thừa dịp bây giờ còn có tuổi tác bên trên ưu thế, làm chút khác người sự tình cũng chỉ sẽ trở thành đ m thiếu, thừa dịp thoải mái một chút. Trở sau này trở thành giới ca hát lao tiền bối vậy thì phải nghiêm túc trên một gương mặt cảm tạ trời bên dưới cảm tạ địa, trung gian còn muốn cảm tạ một đám người lời khách sáo cùng dọan quan nói không hết hắn không thích như vậy hư giả dáng vẻ trong s ư n g cốt Diệp Vị ư ơ n g vẫn có như vậy một chút dốc tinh thần Kim Cúc thưởng cũng không có bởi vì Diệp Vị ư n g f a n này khinh cuồng phát biểu mà dừng bước lại tại đại gia cười ha ha sau một lúc lễ trao giải tiếp tục tiến hành tốt nhất điện tử vũ khúc a l b u m tốt nhất dốc ca khúc tốt nhất dốc a l b u m tốt nhất các loại âm nhạc a l b u m tốt nhất ca sĩ tốt nhất d p ban nhạc tổ hợp từng cái giải thưởng lần lượt ban phát, đại bộ phận đều cùng ban nhạc không đóng cửa không có quan hệ gì. nói đến còn có chút xấu hổ, là một chi ban nhạc, mặc dù nói ban nhạc không đóng cửa một mực không có rêu rao mình là một chi ban nhạc dốc, nhưng là bọn hắn lục tục no ngoe vậy phát q u a một chút dốc ca khúc, giống ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm sơn hải đuổi theo giấc mơ thở ban đầu trả ta xanh thẳm các ca khúc đều là nghiêm chỉnh dốc ca. nhưng là năm nay kim khúc thưởng nhưng không có cho ban nhạc không đóng cửa để danh bất luận cái gì dốc loại thưởng. một mặt là bởi vì t h ơ hậu thanh xuân cái này eo bung định v ị l à lưu hành. mà ban nhạc không đóng cửa phát một chút dốc ca đại bộ phận đều là tại ta là ca sĩ sáng tác bên trên hát hoặc là tại lễ hội âm nhạc bên trên h ư ơ n g khởi hát sau này phát ra số lượng lớn cũng tính toán ra ban nhạc không đóng cửa là không có một tấm nghiêm chỉnh dốc a l b u m hoặc là em cho nên bọn hắn cùng năm nay sở hữu dốc loại giải thưởng cũng không có duyên. Bất quá chờ bọn họ hoa ngữ hai chuyên đang sống tuyên bố về sau sang năm dốc loại giải thưởng hẳn là liền có n á o nhiệt nửa đường Diệp Vị Ưng trả lại đài lĩnh một cái tốt nhất biên khúc thưởng trở về. lấy được thưởng ca khúc là đến mùa đ ồ m i n ở bài hát này xem như hoang ự giới âm nhạc bản thân cũng rất ít gặp mê y ớ i dốc lại thêm biên khúc vô cùng ưu tú tự nhiên là có thể thu hoạch được giải thưởng nghe một chút tổ ủy hội lấy được thưởng từ liền biết rồi đến mùa đ ồ m i n ở biên khúc bên trong mở đầu chính là điện tử âm thanh kết hợp chống nhỏ nhiều lần đánh bài hát này bên trong chống nhỏ âm sắc so sánh giòn không giống phần lớn dốc như thế so sánh cứng rắn không giảm cứu lực lượng cảm giác mà có một cổ phần lưỡi biếng về sau chống lấy phức tạp tiết tấu xuyên qua toàn khúc trừ thường gặp dốc tam đại kiện gia nhập dương cầm đoàn diễn tấu cũng là đặc biệt hoa lệ càng là ở một đoạn nhạc dạo bên trong lúc đầu dựa theo truyền thống hẳn là guitar solo địa phương dùng dương cầm đoàn diễn đấu ít đi một phần h u y ê n não cùng sao động lại càng đại khí hơn càng tinh tế cũng càng cùng chu thính lười biếng chán trường diễn dịch hòa hợp Diệp Vị ư ơ n g lão sư cái này biên khúc tinh xảo đến cầm đi cùng trên thế giới cao tiêu chuẩn mê nguyên âm nhạc so vậy không kém cỏi Diệp Vị ư ơ n g k ế p trước đến mùa đ ồ minh ở bài hát này biên khúc liền chính là Hồng Công giản nhạc số một số hai tác phẩm ưu tú thường xuyên bị lấy ra làm làm tiểu mẫu tán dương ở nơi này thời gian có người t h u ệ nhãn biết châu cũng không kỳ quái Diệp Vị ư ơ n g cũng lớn phóng khoáng phương dẫn tới thưởng, t r ừ d ự n g thẳng ra ba ngón tay biểu đạt đây là hắn đêm nay lấy được cái thứ ba giải thưởng bên ngoài, vẫn là thảo luận vài câu liền rơi xuống sân khấu. Lớn còn tại đằng sau đâu, thu hoạch được thứ 42 g i ớ i hoa nữ g lưu hành âm nhạc kim quốc thưởng, tốt nhất eo buôn người chế tác chính là Diệp Vị ư ơ n g t h ư hậu thanh xuân. Rất nhanh, Diệp Vị ư ơ n g lần nữa tại một mảnh tiếng vỗ tay phía dưới, bị vui vẻ đưa tiễn lên sân khấu. Cảm ơn đại gia, cảm ơn tổ ủy hội, cảm ơn công ty. Tiếp nhận cái này tòa thứ tư cút, Diệp Vị ư ơ n g ngẩng đầu nhìn u n g quanh một vòng hâm mộ khách quý, cùng kích động gieo họ khán giả. thay đổi trước đó thái độ mười phần nghiêm túc lại n g ừ n g t r ọ n nói có mấy câu ta giấu ở trong lòng rất lâu rồi có lẽ nói như vậy có thể sẽ để một số người không vui nhưng là ta vẫn là muốn nói không biết từ lúc nào bắt đầu chúng ta hoa n g ự giới âm nhạc âm nhạc người chế tác càng ngày càng chỉ chú trọng lưu lượng mà không phải chú trọng ca khúc bản thân rồi mười năm trước tại ta còn nhỏ thời điểm còn nhớ rõ ngay lúc đó hoa n g ự giới âm nhạc vẫn là trước hết nghe ca lại biết người đích thời đại tại trên tivi hoặc là đầu đường nghe tới một cái nào đó bài hát cảm thấy ca khúc em hay sau đó lại đi tận lực nghe cái này ca sĩ cái khác ca hiểu rõ cái này ca sĩ âm nhạc nhưng là hiện tại lại là trước tiên đem một người sao đ ỏ có lưu lượng về sau mới bắt đầu cho hắn phát a l b u m cái này tại nghiệp nội được xưng là thu mạch lưu lượng các vị đang ngồi để tay lên ngực tự hỏi một lần làm được như vậy a l b u m có thể đủ tốt sao còn có âm nhạc dự tính ban đầu sao âm nhạc cho tới bây giờ đều là một cái làm cho lòng người cùng tâm giao lưu khiến người vui vẻ vui vẻ vui lòng thậm chí đồng cảm tình cảm vật dẫn mà không phải một cái lấy ra cái gọi là thu mạch lưu lượng công cụ ta cảm thấy hôm nay ta có thể cầm tới cái này tốt nhất a l b u n người chế tác. cũng không phải là ta có bao nhiêu ưu tú, chỉ có thể nói là đồng hành phụ trợ thôi. Sinh ở cái này tất cả mọi người bắt đầu học làm sao bài nát, làm sao trở thành lưu lượng, thu hoạch lưu lượng hiện đại, là của ta may mắn, cũng là của ta bất hạnh. Thi vọng hoa ngữ giới âm nhạc những cái k i a đối âm nhạc còn có mang niềm tin, còn nhớ rõ mình ở quyết định học tập làm sao chế tác âm nhạc l ú c k i a thuần chất nhất, đối âm nhạc rung động c ũ n g yêu thích, muốn trở thành chân chính có thể để đại chúng yêu thích, để đại chúng yêu lên lưu hành âm nhạc người chế tác n h ó có thể đứng ra đối cái này lưu lượng thời đại, dũng cảm nói không. Diệp vị ương đột nhiên xuất hiện những lời này. phản vứt một phát lớn t r ầ m mặt thuật một dạng i ê n lặng hiện trường sở hữu khách quý cùng người xem mặc dù thế này giới âm nhạc phát triển so k i ế p trước muốn càng tốt một điểm ưu tú nhạc sĩ vậy không ít nhưng là tại c ả n quét toàn cầu thời đại internet thủy triều bên dưới ngành giải trí lưu lượng hóa là một không thể tránh khỏi xu thế dù tâm làm âm nhạc người càng đến càng ít dùng chân đẩy lưu lượng lượng ca sĩ công ty càng ngày càng nhiều tương tự là đương kim h o a n g ữ giới âm nhạc ngay tại gặp phải vấn đề mặc dù thế này không có nào đó liệu nào đó p h n nào đó đảo nào đó hưng cái này bốn cái về nước tứ tử mở khai hoa nữ đại lưu lượng thời đại nhưng là cũng đã xuất hiện lưu lượng n g ẩ n đầu manh mối một chút không có tác phẩm k ề bên n g ư ờ i nhưng lại nhân khí khá cao ca sĩ diễn viên ngay tại như sóng chiều bình thường xuất hiện trải qua kiếp trước cái tia lưu lượng tàn phá bửa bãi niên đại diệp vị ương so bất cứ người nào đều tin tưởng làm ngành giải trí chân chính mở ra đại lưu lượng thời đại về sau sẽ đối hoang l ự giới âm nhạc tạo thành bao lớn hủy diệt cùng phá hư cho nên ở đời này lưu lượng ca sĩ còn chưa trở thành chủ lưu thời điểm diệp vị ương cảm thấy hắn cần thiết làm chút gì đó nói cái gì dù là không thể ngăn lại cái này lại thế chí ít hơi dẫn phát một chút xíu lượng biến đổi cũng là tốt c h ư ơ n g 477, lưu lượng ca sĩ cho r a bò c h ư ơ n g 477, lưu lượng ca sĩ cho r a bò so với thần tượng mặt ta hy vọng đại gia có thể quan tâm kỹ càng chú ý tác phẩm dù sao bất kể là diễn viên vẫn là ca sĩ cuối cùng đều muốn trở về tác phẩm dùng tác phẩm nói chuyện hy vọng đại gia có thể rõ ràng một cái lo gì quan hệ ta là bởi vì thích cái này âm nhạc hoặc là cái này điện ảnh phim truyền hình mới thích cái này minh tinh mới nguyện ý vì bài hát này cái này điện ảnh trả tiền mà không phải bởi vì ta thích cái này minh tinh cho nên ta nguyện ý đi mua hắn đĩa nhạc đến xem hắn điện ảnh vì hắn tiêu phí Dù là hắn, ca khả năng cũng không dễ l u ậ hay. Điện ảnh khả năng đập vô cùng nát. Người có thể thích người nào đó, mê l u y ế người n nào đó, nhưng không muốn sùng bái bất luận kẻ nào. Chúng ta có yêu mến người nào đó y ề i lực, nhưng không phải sùng bái mù quáng. Khả năng ngươi chỗ sùng bái chỉ là một b ị hoa lệ đóng gói sắc ngoài, mà khi sắc ngoài vỡ vụn, hết t h ể đều không còn mỹ hảo. Linh s o n g thường nói ra đoạn văn này về sau, Diệp Vị Ưng liền trở về trôn g ổ i của mình. Nhưng là hắn đoạn văn này rất phát, lại dẫn phát phản ứng dây chuyền. Kim Cúc thưởng là trực tiếp, mặc dù có trì hoãn, nhưng là trì hoãn không hề dài. mà xem như giới âm nhạc lão đại Kim k h ú c t h ư ờ n g tổ ủy hội cũng không có dự định chặn đứt đoạn này trực tiếp nguyên. Thế là một phút sau, sở h ữ u trước máy truyền hình ngay tại xem Kim k h ú c Thưởng khán giả liền đều thấy được Diệp v ị ương dạng này ngôn luận. Các nàng để tay lên ngực tự hỏi một lần. Bản thân hy vọng nhìn thấy lưu lượng minh tinh chiếm cứ h o a n g g ự a giới âm nhạc, dẫn đến từng cái ca sĩ đều là nhân hòa, nhưng lại không có gì tác phẩm tiêu biểu. Nghe ca nhạc đều muốn từ các loại thần tượng đánh bảng trên bảng xếp hạng kéo đến ngọn nguồn đi tìm bảo tàng ca khúc sao. đương nhiên không muốn. Lại hồi tưởng một lần năm ngoái trong một năm. nếu như không phải ban nhạc không đóng cửa lực lượng mới xuất hiện lời nói có cái gì lấy ca khúc ưu tú mà trở thành thảo luận trung tâm người mới ca sĩ sao mấy cái kia để d à n h tốt nhất người mới t h ư ở n g thậm chí lấy được thưởng lương phổ đại bộ phận đều là thông qua âm nhạc tìm kiếm tài năng tiết mục xuất đạo mà bọn họ xuất đạo kỳ thật chính là dựa vào fan hâm mộ đánh ném đánh tới đi đến tiếp sau ban bố e l b o m tỉnh mộng từ khúc soạn nhạc cùng lương phổ đều không quan hệ gì lượt yêu thụ vọt tới 20 vạn cũng đều là dựa vào fan hâm mộ s ô n g chân chính bởi vì này trương tỉnh mộng Elbow bên trong âm nhạc mà phấn t h ư ợ n g lương phổ người có sao? có, nhưng là tuyệt đối rất ít, khả năng ngay cả fan hâm mộ một cũng chưa tới. Đại đa số nàng fan hâm mộ đều là bởi vì đang chọn tú tiết mục thượng lương phổ dáng rất đẹp trai, có vợ c c em h a y mới thích hắn, sau đó cho hắn đánh ném, hắn phát ra eo b u n mới sau cho hắn sông lượng tiêu thụ. Cái này kỳ thật chính là ban sơ k ỳ fan hâm mộ kinh tế và bồi dưỡng lưu lượng, thu hoạch lưu lượng một bộ q u á trình rồi. Chỉ bất quá thế này hoang ngữ giới âm n h ạ c vừa mới tiếp xúc đại lưu lượng thời đại, cho nên đại gia đối với lần này còn không có một cái vô cùng rõ ràng giới hạn mà thôi. Hiện tại diệp vị h ư n g dạng này trực tiếp chọc thủng về sau, đại gia mới tỉnh n ộ tới. từ lúc nào bắt đầu, ca sĩ bán el bum không phải dựa vào a l bum bên trong âm nhạc kém hay, có thể làm cho người thích cùng cấp mình. mới vì đó thanh toán, mà là dựa vào một câu tiêu câu không mua a l bum l ờ i nói kaka l i ề n tiếp không đến đại ngôn rồi. không đánh ném nói lời từ biệt người xếp hạng liền muốn vượt qua kaka, kaka liền không thể trở thành 20 bảng đệ nhất danh rồi. chỉ có nhiều chi cầm kaka l bum lượng tiêu thụ, kaka mới có thể phát triển càng tốt hơn mới có cùng nhiều người nhận biết cùng thích kaka. kaka khiêu vũ, k KH, a hát, cố gắng như vậy, chúng ta muốn để kaka thành tích xứng với cố gắng mới được. đại gia lại góp v ố n sông một đợt lượng tiêu thụ. Ngươi không ném, ta không ném, Kaka khi nào có thể ra mặt. Mà đại gia lại cảm thấy những t h u y ế t pháp này rất có đạo lý, ao ư ớ bỏ tiền ủng hộ Kaka, dù là khả năng Elbu bên trong k a bản thân căn bản không thích, vậy cam tâm tình nguyện b ì Kaka thanh toán. Loại này thao tác lưu lượng phương pháp, bây giờ trở về n h i ề u tới, cảm giác tựa như một cái cự đại âm lưu, khiến người nghĩ kỹ cực sợ. Phía sau màn lưu lượng đầy tay, như nước ấm nấu hết, xanh giống như chi phối suy nghĩ của các nàng không ngừng dót vào một cái để các nàng làm thần tượng tiêu phí, không cố gắng tiêu phí chính là không ủng hộ thần tượng, không xứng làm fan hâm mộ suy nghĩ. khiến người ham sâu trong đó lại hôn nhưng không biết như vậy một bộ quá trình đi xuống lưu lượng ca sĩ sau lưng công ty kiếm được lưu lượng ca sĩ vậy kiếm được chỉ có những cái tia chân tình thực cảm đám fan hâm mộ lại xuất tiền lại xuất lực tại internet bên trên các loại giữ đ ỉ n ca ca tự mang lương khô khẩu chiến b ầ y nho kết quả cái gì đều không mất được chỉ thu được một đống công nghiệp dây chuyển sản xuất sản xuất ra rất rưởi vừa mới bắt đầu bị các đại lưu lượng ca sĩ v ừ a còn không có giống kiếp trước như thế đã thành thói quen cùng thế d ư n g thậm chí tự phát bắt đầu giữ g ì n lên loại này lưu lượng thời đại các lộ cơn hút Fenkia nhóm tại diệp vị ư ơ n g lời nói này bên dưới liền như là trời đông ba tháng bị rót một chậu nước lạnh một dạng nháy mắt thanh tỉnh lại ngoa tào đây là bạn ác chủ nghĩa tư bản kia một bộ a tại loại này lưu lượng thời đại bên dưới cơn hút Fenkia nhóm không phải là không tiến vào một cái tên là thần tượng m ồ i hôi và máu trong nhà xưởng chịu mệnh nhọc bị điền c u ồ n bóc lột cùng c ừ a buồn cười nhất chính là bản thân vẫn là t ự nguyện rất nhiều với bước vào cơn vòng vừa thưởng thức được lưu lượng m ì n h tinh viên này táo độc đám fan hâm mộ lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ Nguyên lai like mình cho tới nay đều làm lo gì quan hệ a? Nếu như một mực như vậy, bởi vì thích cái này thần tượng, cho nên h ắ n phim tuổi c ù n g khó nghe ca đều vẫn như cũ ủng hộ. Vì bọn họ thanh toán, lại không đồng ý hứa nhận người nào phê mình, chỉ cần phê mình, đó chính là người đối diện hoặc là cờ đen. Kia dần già, ngành giải trí sẽ chỉ tiền bẩn khu trục tiền sạch, chỉ còn lại lớn phim tuổi c ù n g lớn nát ca thời đại a. Vô số đang xem Kim k h ú c thưởng đám fan hâm mộ, đặc biệt là trước đó là nào đó lưu lượng ca sĩ fan hâm mộ, viên yêu nguyên bản một lòng hướng thần tượng tâm, đều có một chút dao động cùng d ã rua. Kim h ú c thưởng lễ trao giải hiện trường. hơn 4.000 vị khán giả trải qua một phen trong lòng dễ r ủ a về sau càng là d ứ t khoát lao n h a u hô lên chúng ta không muốn lưu lượng thời đại chúng ta cần chân chính ư u tú ca sĩ cùng âm nhạc chúng ta muốn tốt tác phẩm diệp lao sư nói đúng mà hiện trường các khách quý những cái kia đến từ tư bản phương khách quý từng cái sắc mặt cũng không quá tốt còn kém không có trực tiếp mặt đen rồi ngược lại là phần lớn ca sĩ cùng âm nhạc lĩnh vực hành nghề các nhân viên nhìn về phía diệp vị ương ánh mắt bên trong lại tất cả đều là thưởng thức và đồng ý lưu lượng ca sĩ còn chưa tới đánh hạ kim khúc thưởng trình độ Hiện trường được mời đến ca sĩ, đại bộ phận đều vẫn là thực lực phái. Tỷ như Chu Thính, Bá Kiêm h những này, dù là lộ diêu loại này khá là yêu thích lẫn lộn ca sĩ, bọn hắn cũng chỉ là đem lẫn lộn xem như một loại duy trì bản thân nhiệt độ phương thức. Đến như h u c k e n tất cả mọi người vẫn là dựa vào tác phẩm nói chuyện, lộ diêu lưu hành âm nhạc tiểu thiên vương cũng không phải dựa vào lẫn lộn đến, là dựa vào hai tấm hót khắp cả nước eo buông bản thân kiếm đến. Trong mắt bọn hắn, Diệp Vị ư n g nói lời nói này có thể quá đối với bọn hắn khẩu b ị rồi. Đối với ngày càng hưng khởi lưu lượng ca sĩ nhóm, còn có bọn hắn đám kia không phân phải trái đúng sai, vì nát ca thổi p h ồ n đám fan hâm mộ. những này ca sĩ sớm đã có phiền chán tâm lý rồi. có bản lĩnh, người hắn nha dựa vào sức mạnh cứng, dựa vào tác phẩm đem ta đánh bại a. dựa vào cơ vòng, dựa vào phát tiền lương lưu lại cái mì tôm tiền, còn dư lại toàn lấy ra góp vốn đánh ném đám fan hâm mộ phép lối, tính là gì đồ bả ta. mà những cái kia âm nhạc người chế tát nhóm, hai năm này bị các loại liên sướng ca đều sẽ là tông lưu lượng ca sĩ nhóm các loại gì khí sai sử, cùng đưa ra các loại không có hạn chót yêu cầu, vậy sớm đã có khổ nói không nên lời rồi. hiện tại diệp vị ương thay bọn hắn nói ra, thật sự thoải mái toàn thân thông tấu. nếu không phải vì kiếm tiền. Ai thích hầu hạ những này cơ bản nghiệp vụ đều không t h u ầ n thụ. Ghi chép a l b u m toàn bộ nhờ n h âm. x ư a nay không dám hát hiện trường lưu lượng ca sĩ a. Ngược lại là vừa cầm xuống tốt nhất người mới lương h ũ biểu lộ có chút xấu hổ. h ắ n nên tính là công ty chủ đ ẩ y c ù n g muốn chế tạo lưu lượng ca sĩ chương 478. Dần dần lệnh lâu lễ trao giải chương 478. Dần dần lệnh lâu lễ trao giải trở lại trên chỗ ngồi diệp vị ương đón cái khắc khách quý hoặc cổ vũ hoặc cảm tạ ánh mắt, dùng t i ế u dung đáp lại bọn hắn. h ắ n chưa từng cảm thấy chỉ dựa vào bản thân những lời này liền có thể ngăn cản lưu lượng thời đại thủy triều. Dù sao, tuy nói lưu lượng Minh Tinh là một từ mới, nhưng tìm đang hot tiểu sinh đánh quảng cáo chốt hàng hình thức cũng không mới mẻ. Chỉ bất quá trước kia là có thực lực có tác phẩm người đang hot hiện tại chỉ cần một bộ túi ra tốt cùng hot sẽ ấp. Bạn Thảo còn có nở cơ ép. Lưu lượng Minh Tinh chỉ là loại này thương nghiệp hình thức bên trong một hoàn. Chỉ cần loại này thương nghiệp hình thức ra đời, như vậy lưu lượng Minh Tinh chính là sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Đây là thời đại internet xã hội không thể tránh khỏi một loại phát triển, không phải Diệp Vị ư ơ n g có thể ngăn cản. h ắ n chỉ bất quá hy vọng trong tương lai lưu lượng thời đại càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. có thể có như vậy một ít một phần nhỏ bước vào lưu lượng cảm bấy người trẻ tuổi có thể nghĩ đến bạn thân đoạn văn này t ỉ n h ngộ lại cái kia cũng xem như vì nhạc lưu hành đàn làm điểm cống n i ư n rồi muốn để cơn vòng văn hóa hoàn toàn biến mất đó là không thể nào muốn trở lại chỉ có thể dựa vào tác phẩm nói chuyện h i lại cũng là không thể nào chỉ là hy vọng bạn thân dạng này phát biểu có thể làm cho một chút người nghe có thể quan tâm kỹ càng chú ý có tác phẩm ưu tú nhưng là khả năng dài đến không phải đẹp trai như vậy không phù hợp lưu lượng định vị ca sĩ đến như những cái kia dáng rất đẹp trai lại có tác phẩm ca sĩ tự nhiên là không cần lo lắng. t h như chính Diệp Vị Ương, lại có nhan lại có tác phẩm, không đỏ là không thể nào. vậy chính là bởi vì chính Diệp Vị Ương kỳ thật cũng không quá sẽ bị lưu lượng thời đại mà ảnh hưởng nhân khí, ngược lại có thể nhẹ nhõm ỗ mấp lưu lượng thời đại, lại đứng ra chống lại cùng hô hào các tính giả bảo trì lý tính, quan tâm kỹ càng tác phẩm cách làm này, mới là để hiện trường các khách quý thưởng thức và kính nể điểm. dù sao Chu Thính tự hỏi, nàng chắc là sẽ không đứng ra nói loại này đ ắ c tội cơ hút kia, đ ắ c tội tư bản, đ ắ c tội các loại lưu lượng quản lý công ty nói, ngược lại là ban nhạc không đóng cửa các thành viên đối d i ệ n Vị ương dạng này to gan phát biểu rất là lo lắng. Làm Diệp bị ư ơ n g ngồi trở lại chỗ ngồi về sau, Diệp Đình liền có chút bất an nói: Bị ư ơ n g ngươi trên Kim k h ú c Thưởng nói những này, có thể hay không không tốt lắm à? Diệp bị ư ơ n g lời nói này, kỳ thật chính là tại c ù n g Tư bản n ố i h ị c h tại mấy nhiều chuyện tốt của bọn hắn. Loại này lưu lượng ca sĩ, đừng nói những công ty khác, liền ngay cả bây giờ kế hoạch cầu v ồ n g cũng ở đây đợi a. Cái này cần đ ắ c tội bao nhiêu ngành giải trí đại tư bản nhà a? Thả một năm trước, ta chắc chắn sẽ không nói điều này, lại không thoải mái cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng, nhưng là hiện tại chúng ta kỳ thật đã có không nói quyền lợi rồi. Diệp Vị ư ơ n g l ắ t đầu. Ngược lại là đối với lần này, thật không để ý bây giờ ban nhạc không đóng cửa cũng không phải cái gì nhỏ m a cả đông. h ắ n Diệp Vị ư ơ n g không nói hoang ự g ữ giới âm nhạc đệ nhất đi, chí ít cũng là trước mắt đầu gió nhất kình, âm nhạc thực lực lợi hại nhất nhạc sĩ. Mà lại ban nhạc không đóng cửa đổ họ, cũng không phải là lâu đài trên h ô n g là bọn hắn một ca khúc một ca khúc đánh ra đến, là Diệp Vị ư ơ n g dựa vào thực lực kiếm ra đến, cũng không phải là tư bản hoặc là lưu lượng tích tụ ra đến. Lấy hiện tại ban nhạc không đóng cửa thể lượng, cùng kia dày đặc độ họ cơ sở, trừ phi chính bọn hắn làm cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. không phải ngoại nhân rất khó dung chuyển bọn hắn ở căn cơ rồi. đây cũng là thực lực phái ca sĩ lực lượng vị trí, không có chút nào mà sợ. chớ nói chi là tiếp xuống ban nhạc không đóng cửa còn muốn cho kế hoạch cầu v ồ n g tiếp tục kiếm nhiều tiền đâu. hiện tại diệp bị ương chỉ trích bài cầu, bọn hắn xoa bóp cái mũi cũng nên nhận. nhà tư bản có tiền chính là n ư ơ n g chỉ cần mình có thể cho hoa ngữ giới âm nhạc tư bản sáng tạo lợi ích, kia cái gì đều tốt nói. tiếp tục xem lễ trao giải đi, ta cái này nhiều nhất liền xem như một việc nhỏ xen giữa mặt tôi, đoán chừng lễ trao giải sau khi kết thúc, các truyền thông đưa tin cũng sẽ không nâng lên dạng này lấy được thưởng cả nghĩ. Diệp Vị ư ơ n g tự dễ cười cười, không còn tiếp tục cái đề tài này rồi. Diệp Vị ư ơ n g chống lại lưu lượng Minh Tinh tuyên ô n tại hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả trước mặt dẫn phát sóng to gió lớn, đến tiếp sau khả năng cũng sẽ có càng nhiều lên men, nhưng là lễ trao giải vẫn còn tiếp tục đâu, đây mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Một việc nhỏ xen giữa qua đi, Kim Cúc t h ư ờ n g tiếp tục tiến hành, từng cái giải thưởng không ngừng bán phát. Đến mùa đ ồ m i n nợ lần nữa thu được hàng năm tốt nhất dốc ca khúc giải thưởng. Bất quá lần này lên đài cũng không phải là Diệp Vị ư ơ n g mà là diễn sướng người Chu Thính rồi. có thể là bởi vì vừa rồi Diệp Vị ư ơ n g kia f a n lời nói để Chu Thính sinh ra một chút cản khái nàng thế mà cũng ở đây c ả m nghĩ thời điểm phê phán nổi lên lưu lượng ca sĩ vậy hung hăng biểu đạt một f a n bất mãn của mình khiến cho hiện trường nhà đầu tư các khách quý sắc mặt càng đen hơn nhưng là bất kể là Diệp Vị ư ơ n g vẫn là Chu Thính đều là hoa n g ự giới âm nhạc hết sức quan trọng ca sĩ không phải tùy tiện có thể động bọn hắn cũng chỉ đành tạm thời nhịn xuống một hơi này tính toán đợi lễ trao giải sau khi kết thúc tận lực phát động truyền thông đem h ư ơ n g diện này nhiệt độ hạ xuống đi tận lực dẫn đạo người xem nhiều thảo luận giải thưởng mà Chu Thính hưởng ứng Diệp Vị ư n g về sau. thật giống như mở ra hiện trường ca sĩ cái nào đó nhả d á n h chốt mở mở giảm về sau lại lên đ à i l ĩ n h thưởng các khách quý nếu như là ca vương ca sau cấp bậc này bọn hắn liền trực tiếp đi theo diệp vị ương cùng chu thính đối thao túng lưu lượng bắt đầu mắng chửi mà tiểu ca sĩ nhóm bọn hắn không dám trực tiếp bắt đầu mắng chửi nhưng là vậy rất tinh minh điên cuồng đem chính mình cùng lưu lượng cái này nhãn hiệu rũ sạch không ngừng cường điệu bản thân cầm tới thưởng là tổ ủy hội đối với thực lực mình công nhận là đúng bản thân âm nhạc giá trị tính chứng minh trong lúc nhất thời Năm nay Kim k h ú c thưởng có chút muốn biến thành lên án lưu lượng ca sĩ, lên án đại hội cùng chứng minh mình không phải là lưu lượng ca sĩ viên điều trần mùi vị. Dạng này phát triển ngược lại để kẻ đầu teo Diệp Vị Ưng có chút i ở khóc g i ở cười. Ở nơi này bầu không khí vi diệu ở giữa, cuối cùng đã tới ban phát tốt nhất ban nhạc giải thưởng thời điểm. Nhìn xem trên màn hình lớn năm cái đ ể danh tổ hợp ban nhạc không ngừng hoán đổi ngã mang v cơ giờ. Diệp Vị Ưng n h ỏ giọng đối dương tiêu cùng q u y định bọn hắn nói, một hồi lấy được thưởng thời điểm, các n g ư ờ i nhiều lời một chút cảm khái ư u trí lịch trình. Không đợi mấy người kịp phản ứng vì cái gì đây. trên đài hai vị trao giải khách quý đầy nhiệt tình lợi nói liền v a n vọng ở bên hai thu hoạch được thứ 42 giới hoa ngữ lưu hành kim khúc t h ư ờ n g tốt nhất tổ hợp ban nhạc chính là ban nhạc tối này không đóng cửa để chúng ta chúc mừng bọn hắn diệp vị ương tự tin nụ cười sảng l ạ thông qua trước mặt tiếp sóng camera xuất hiện ở hiện trường trên màn hình lớn bất quá còn không có qua hai giây hắn liền bị to con kinh bác an lập tức cho bổ nhào sau đó dương tiêu đ i ệ u đỉnh lô đại vi tất cả đều cùng nhau tiến lên năm người ôm làm một đoàn ha ha ha ta liền biết cái này tưởng là chúng ta Dương Tiêu kích động mà lung lay lấy Diệp Vị ư ơ n g bà bay, hò hét không ngừng. Diệu Đỉnh vậy đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ở một bên không ngừng gật đầu, nội tâm kích động vui vẻ không được. Đi đi đi, lên đài lĩnh thưởng. Kinh Bắc An không kịp chờ đợi nắm lấy Diệp Vị ư ơ n g liền hướng sân khấu bên trên nhanh chân bước đi. Trên đường đi cái khắc khách khách quý chúc mừng âm thanh không r ứ t bên h a i Dương Tiêu cùng Diệu Đỉnh còn có g ô đại vĩ nhìn nhau cười một tiếng, vậy vay cười v a i đi theo phía sau một đợt chạy chậm lên sân khấu. Tối nay, chú định sẽ là ban nhạc không đóng cửa đội thu cùng g i o họ một đêm. Chương n t c h ầ n chim cũng sẽ cố gắng bay t r ư ờ n g 479 đơn chim cũng sẽ cố gắng bay cảm tạ tổ ủy hội cảm tạ quản lý công ty cảm tạ đám fan hâm mộ ủng hộ vẫn là rất khách sáo một cái cảm nghĩ m ở m à n diệp vị ương hơi k h ô ba ba tại mịt mò p h ổ n c h ứ c các loại thông lệ cảm tạ một lần về sau liền để ra vị trí cho các đội hưu phát huy kim khúc thưởng giải thưởng có trọng yếu hay không trọng yếu nhưng là nói thật theo diệp vị ương trừ cái thứ nhất thưởng cho hắn một loại rất đặc biệt dị dạng cảm xúc bên ngoài đằng sau lĩnh mấy cái này thưởng nội tâm của hắn đều rất bình tĩnh đoạt giải cũng tốt không đoạt giải cũng được sẽ ảnh hưởng đến ban nhạc không đóng cửa ca hát sao sẽ không Sự nổi tiếng của bọn họ vẫn luôn là dựa vào tác phẩm lấy được. Diệp Vị ư ơ n g một mực muốn làm cũng đều là cho người xem đưa lên càng nhiều ưu tú ca khúc mà thôi. Đến như tại ca hát trên con đường này, lấy được giải thưởng, chỉ có thể nói là ạ ễ hoa trên gấm. Hắn cho tới bây giờ đều không phải vì lấy được thưởng mới ca hát, cho nên kỳ thật hắn tâm tính vẫn là rất bình tĩnh. Nhưng là các đội hữu nhưng là khác rồi. 20 tuổi mới ra đầu, vừa mới ra sân trường tiến vào xã hội, trong đầu còn lưu lại người làm để vinh dự cảm dương tiêu bọn hắn. Hiện tại kích động đều nhanh muốn mất đi. Hoa ngữ lưu hành kim khúc thưởng tốt nhất ban nhạc. cái này có thể so sánh thu hoạch được cái gì học sinh ba tốt, ban ưu tú cán bộ, trường học học đồng cái gì như bức gấp một lần. mặc dù trước khi lên này, l i ề n từng có chờ mong, cảm thấy chúng ta ban nhạc có thể thu hoạch được cái này t h ư ờ n g nhưng là thật sự nghe tới hai vị trao giải người hô lên chúng ta ban nhạc dành tự thời điểm, ta vẫn là toàn thân r u d ậ y như là đặt mình vào đỉnh mây bình thường. dương tiêu có chút nói năng lộn xộn, ngựa tóc phi thường mau đối m i rổ p h ộ n sẽ ở đó chia sẻ lấy bản thân lấy được thưởng đệ nhất cảm thụ, cái này khiến không ít khách quý đều nở nụ cười. đây chính là vì cái gì đại gia nguyện ý nhìn thấy người mới lấy được thưởng nguyên nhân. một mặt là lao nhân cầm t h ư ờ n g thật sự nhìn chán rồi, một phương diện khác chính là người mới cầm t h ư ờ n g loại kia chân tình thực cảm cảm giác, muốn so những cái kia kẻ già đời nhóm cao hơn nhiều, cũng càng có thể từ cảm xúc bên trên lây nhiễm đến mọi người. Nhưng là làm mọi người thấy người mới tại sân khấu bên trên cầm cút vui đến phát khóc giá mẹ, đã công thành danh thoại nhiều năm các vị ca vương thiên hậu nhóm, cũng có thể từ đó tìm đến như vậy một chút chút b ả n thân mới xuất đạo lúc cái bóng, tìm về một chút chút sơ tâm tới. Nhân loại luôn luôn một cái thích hoài k i u thích hồi ức quá khứ sinh b ậ t Tựa như d i ệ ì nói như vậy, chúng ta ban nhạc không đóng cửa thành lập, ban đầu chỉ là một bầy học sinh ở giữa nhất thời hứng lên sản phẩm. Ta chưa từng có nghĩ tới, chúng ta có thể đi đến kim khúc thưởng sân khấu bên trên, có thể cầm xuống tốt nhất ban nhạc cái này thưởng. Xem qua k ứ hai năm trải nghiệm, giống như là đang nằm mơ mộng dạng, như vậy không chân thực, lại như vậy khiến người hạnh phúc. Kinh Bắc a n h ố t mắt đỏ bừng nhìn xem Diệp vị ứ ư ơ n g lần thứ nhất mở rộng cửa lòng. Ta biết, mặc dù ta trong trường học là một không sai tay trống, nhưng là cùng chân chính lợi hại tay trống ở giữa, còn có lớn vô cùng chi lệch, có rất nhiều so với ta ưu tú hơn, lợi hại hơn tay trống. vẫn như cũ chỉ có thể ở dưới mặt đất ban nhạc bên trong giấy rùa. Ta nhân sinh bên trong may mắn nhất một sự kiện, đó là có thể đủ nhận biết vị ư n g cùng hắn trở thành hảo huynh đệ, gia nhập ban nhạc không đóng cửa, trở thành một vị n ề n g h i ệ p tay trống. Ta biết rõ bản thân bất kể là chuyên nghiệp tính vẫn là kỹ thuật năng lực cũng còn có cùng nhiều không đủ, cái này tốt nhất ban nhạc giải thưởng, với ta mà nói càng nhiều là đúng ta thúc giục cùng đốc thúc. Về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực luyện tập, vì đám fan hâm mộ mang đến tốt hơn diễn đấu. h i v ọ n g đại gia có thể cho thêm ta một chút thời gian, l ầ n chim cũng sẽ cố gắng bay. kinh bác an chân thành tha thiết nói một đống nói về sau. sâu đậm h ư ớ n g khán giả bãi một cái, nói thật, chớ nhìn hắn tính cách một mực lắm liệt, nhiệt tình ánh nắng, nhưng là cho tới nay, k i n h bác á n nội tâm đều rất sợ hãi. Diệp vị ương quang mang quá trói mắt, cái này liền lộ ra những thứ khác đ ộ i b i ê n thật sự có chút có cũng được không có cũng được ý tứ. đổi một cái khác tay trống, khả năng ban nhạc không đóng cửa vẫn là ban nhạc không đóng cửa, sẽ không bởi vì tay trống cải biến mà có thay đổi gì. cái này đối một chi ban nhạc tới nói, là không đúng sự tình. ban nhạc là một chính thể, mỗi người đều có bản thân không thể thay thế một mặt, đây mới là chính xác ban nhạc tồn tại ý nghĩa. nhưng là k i n h bác an để tay lên ngược từ hỏi, phát hiện mình tại trong đội thật không có cái gì không thể thay thế địa phương. hắn không phải mỹ điểm, không có đáng yêu nhan chị, cũng không có kia vậy tung hóa hạ cổ điện nhạc khí cùng tây phương hiện đại nhạc khí đa tài năng lực. hắn cũng không phải dương tiêu, tại ghi ta điện diễn tấu phương diện có bản thân độc đáo đồ vật, chẳng những có thể để làm ban nhạc nhạc dạo solo lão đại, càng có một cố độc nhất vô nhị phản nghịch d ố c khí c h ấ t thuộc về trong đội d ố c linh hồn. hắn càng không phải là ngô đại vĩ, không phải cái kia mặc dù một mực tại trong đội không có tiếng tăm gì, tồn tại cảm không cao lắm, nhưng là tại nhạc công lĩnh v ự c lại phi thường khan hiếm ưu tú tay b n Hắn chỉ là một rất thông thường tay trống, một cái không có quá nhiều b ả n thân đặc sắc, đồng thời rất dễ dàng tìm tới vật thay thế tay trống. Cùng nhau đi tới, theo ban nhạc không đóng cửa càng ngày càng nổi danh, kinh bác an nội tâm lại càng đến càng thất vọng, càng ngày càng sợ hãi. Còn tốt, Diệp Vị ứ n g bén nhạy phát hiện vấn đề này, tại hạ một tấm a l Bun chủ bị bên trong, để kinh bác an càng nhiều tham dự vào a l Bun chủ bị, hắn tự viết khúc cũng đã trở thành bên dưới a l b u m ca đơn một trong, này mới khiến kinh bác an tìm được như vậy một chút ý nghĩa tồn tại, cũng làm cho hắn kiên định niềm tin. Tất nhiên bản thân phổ thông, vậy thì càng nên nắm chắc tốt cơ hội này. cố gắng trở thành một xứng với ban nhạc không đóng cửa ưu tú tay trống cố lên người cũng rất tuyệt kinh bác an cố lên chúng ta đều thích ngươi khán đài bên trong ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều ở đây lớn tiếng hô hào kinh bác an danh t ự dành cho hắn ủng hộ cùng cổ vũ mặc dù kinh bác an fan hâm mộ hẳn là ban nhạc không đóng cửa trong thành viên ít nhất nhưng là thành viên khác fan hâm mộ cũng rất thích cái này ánh mặt trời đại nam hải hoặc là nói ánh mặt trời người có ai sẽ chán ghét lên đâu tại đám fan hâm mộ cổ vũ â m thanh bên trong kinh bác an sán l ạ n cười một tiếng dùng sức hướng về phía nhóm fan hâm mộ phát tay ta sẽ thêm g ầ u Cố lên. Diệp Vị ư ơ n g mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hết thảy đều không nói bên trong. Tại người xem cùng các khách quý cổ vũ trong tiếng vỗ tay, l ĩ n h song thưởng ban nhạc không đóng cửa, đi xuống sân khấu, trở lại trên chỗ n g ngồi. Mà trải qua kinh bác an f a n này phế phủ cảm nghĩ về sau, hiện trường kia nguyên bản muốn bị lệnh rời bầu k h ô n g khí, cũng bị lần nữa kéo về đến rồi lễ trao giải bản thân. Sau đó lên đài lính thưởng ca sĩ nhóm, lần nữa trở về quỹ đạo, không nói cái gì ngành giải trí hoàn cảnh lớn, vậy không nói cái gì giới âm nhạc cách tân cùng lưu lượng, chỉ nói bản thân lấy được thưởng lưu trí lịch trình, ấm áp mà cảm động bầu k h n g khí. lần n ữ trở thành lễ trao giải chủ đ i ệ u mà Diệp Vị ư ơ n g vậy lần thứ 6 u lên này, bằng vào sứ thanh hoa bắt lại tốt nhất người soạn nhạc giải thưởng, có được năm tòa c ú c Diệp Vị ư ơ n g đã trở thành năm nay kim khúc thưởng lớn nhất bên thắng, sáu sách lục t r ù n g nhất thời đầu gió vô lượng. trong lúc bất chi bất giác, lễ trao giải vậy tiến vào giai đoạn sau cùng, chỉ còn lại mấy cái như vậy phi t h ư ờ n g trọng lượng cấp giải thưởng không có ban phát rồi, tốt nhất nữ ca sĩ, tốt nhất hàng năm ca khúc, tốt nhất a l b u n mà cái này ba cái giải thưởng cũng đều cùng Diệp Vị ư n g có quan hệ mật thiết. trường 480 bỏ lỡ cơ hội tốt nhất elon trường 480 bỏ lỡ cơ hội tốt nhất elon thu hoạch được thứ 42 giới lưu hành em nhạc kim khúc tượng h tốt nhất nữ ca sĩ chính là chu thính m ê n g u i ễ n chúc mừng chu thính lao sư hợp tình lý ngoài ý liệu chu thính thu được năm nay tốt nhất ca sĩ nàng một mặt kinh ngạc đưa tay chỉ bản thân sau đó mới phóng khoáng cười một tiếng đưa tay dắt lấy bản thân lễ phục váy tử trung ngồi vị bên trên đứng lên chậm rãi hướng sân khấu bên trên đi đến bất kể là khách quý vẫn là khán giả thậm chí là chính chu thính đều thật bất ngờ trước đó Lý Tông cảng cầm xuống năm nay tốt nhất nam ca sĩ về sau kỳ thật Chu Thính đã cảm thấy bản thân tỷ lệ lớn là muốn cùng tốt nhất nữ ca sĩ bỏ lỡ cơ hội rồi không phải khả năng liền sẽ xuất hiện rất quá đáng một màn tốt nhất tổ hợp ban nhạc tốt nhất nam ca sĩ tốt nhất nữ ca sĩ ba cái trọng yếu nhất cá nhân giải thưởng tất cả đều là cùng diệp vị ương có quan hệ ba cái thưởng lấy được thưởng album đều có diệp vị ương v i ế t lời soạn nhạc chủ đ á n h ca có thể nói đều là diệp vị ương một tay tạo nên nếu như xuất hiện trường hợp như vậy không khỏi có chút một nhà độc đại thậm chí có điểm nâng i ế t m g t vị cho nên Chu Thính cảm thấy Lý Tông càng cầm tốt nhất nam ca sĩ, nàng kia hẳn là liền sẽ không lại cầm tốt nhất nữ ca sĩ rồi. Nhưng là không nghĩ tới, t ổ ủ ị Hội vẫn là lựa chọn đem tốt nhất nữ ca sĩ ban phát cho nàng. Mặc dù mặt ngoài Chu Thính một mặt vui sướng t i ế u dung, nhưng là tại cất bước đi hướng sân khấu quá trình bên trong, trong đầu của nàng một mực tại không ngừng suy đoán t ổ Bị Hội tại sao phải làm thế nào. Mọi thứ đều có tính hai mặt, từ tốt góc độ, cùng hỏng góc độ, đều có thể đạt được giải thích hợp lý. Đây là muốn lực nâng diệm vị ương, muốn cho hoa ngữ giới âm nhạc tạo thần, vẫn là t ổ ủ Hội muốn n â m giết hắn. hy vọng làm muốn tạo thần đi. Chu Thính ở trong lòng thầm h n một tiếng về sau, liền vẻ mặt tươi cười từ trao giải khách quý trên tay nhận lấy cúc cùng giấy khen, đứng ở mịp rộ p h g trước. Đây là ta lần thứ ba cầm tới kim khúc thưởng tốt nhất nữ ca sĩ cái này giải thưởng, phi thường cảm tạ tổ ủy hội công nhận. Chu Thính cầm lấy cúc liền hôn một cái, tại cúc bên trên lưu lại một cái to lớn môi đỏ ấn, khiến cho đoan trang trang nhã cúc dính vào một kia tình dục khí tức. Mọi người đều biết, cái này trương m ê o u y ễ n e l b u n là nhiều lần khó khăn chắt trở về sau mới rốt cục sinh ra. trải nghiệm ca khúc chưa phát trước tiết lộ phong ba, lại trải nghiệm đạo văn p h n g ba, chủ đánh ca cũng bị mất. Ta một trận coi là, lần này truyền hình muốn triệt để thất bại kết thúc, ta có thể muốn rơi xuống vực sâu rồi. Nhưng là Diệp Lão sư xuất thủ cứu ta, khi ta liên hệ với hắn, đem ta gặp phải khốn cảnh hướng hắn thổ lộ hết về sau, hắn không chút do dự liền một lời đáp ứng, nguyện ý tiếp nhận cái này Elun chủ đánh ca chế tác công tác. Ta và Diệp Lão sư nói, ta cần một bài gốc hoặc là âm nhạc điện tử phong cách ca. Bởi vì lửa thiêu lông mày bất thiết nhu cầu, vẹn vẹn bất quá mấy ngày, Diệp Lão sư liền đem đến mùa đ ồ m i n ợ bài hát này cho ta. Khi ta cầm tới bài hát này, thấy được từ khúc phổ, nghe được Diệp Lão sư tự mình hát để mổ về sau. ta liền biết, ta có cứu. sự thật vậy, s á t thực cùng ta dự liệu một dạng. đến mùa đồ mi nợ bài hát này một khi tuyên bố, liền anh động trong nước giới nhạc dốc. trước đó chưa từng có ưu tú mê miễn dốc, khiếp sợ và kinh diễm vô số nguyên bản không quá hiểu do cùng tiếp xúc mê miễn phong cách dốc nhạc sĩ. mà diệp lão sư cũng đã trở thành mê miễn dốc nhân vật thủ lĩnh. mặc dù cái này đối diệp lão sư tới nói, khả năng chỉ là hắn sáng tác kiếp sống bên trong, một cái không đáng giá nhắc tới biệt nhỏ. nhưng là với ta mà nói, cái này thủ đến mùa đồ mi nợ cho ta diễn nghệ kiếp sống lần thứ hai tân sinh, đến nay ta cũng không dám tưởng tượng. nếu như không có Diệp Lão sư cứu chàng, ta hiện tại sẽ gặp liệu dạng gì gặp phải? Ta hiện tại có thể đứng tại Kim k h ú c Thưởng sân khấu bên trên, nâng lên tòa này tốt nhất nữ ca sĩ c ũ đều phải quy công cho Diệp Lão sư. ở đây, xin cho phép ta trịnh trọng hướng Diệp Lão sư, bày ra lấy chân thành tha thiết cảm tạ. Chu Thính mặt hướng Diệp Vị ư ơ n g trịnh trọng hướng hắn cảm tạ một phen. mặc dù đây là một trận thương nghiệp giao dịch, Chu Thính công ty trả tiền, hướng Diệp Vị ư ơ n g mua c nhưng là loại này cứu chàng sự tình, không phải sở hữu nhạc sĩ đều nguyện ý làm, cũng không phải sở hữu nhạc sĩ đều có thể cứu rồi. bất kể nói thế nào. Diệp Vị ư ơ n g phần nhân tình này, nàng làm ộ t m ừ n c nhớ, đồng thời tâm tình cảm kích. Còn tới Diệp Vị ư ơ n g bị Chu Thính dạng này chân tình thực cảm cảm tạ, làm cho lại có chút không biết hẳn là làm sao làm ra phản ứng được rồi. Với hắn mà nói, bất kể là cho Lý Tông càng sáng tác bài hát vẫn là cho Chu Thính sáng tác bài hát, thật sự đều là thuận tay sự, cũng coi là ân tình qua lại mà thôi. Mặc dù cho bọn hắn biết những này ca sát thực cũng không tệ, nhưng là đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói đều là hắn dùng không lên ca, tỷ như cái này thủ đến mùa đ ồ mi nợ lấy một cái đối tình yêu mất đi bất luận cái gì chờ mong, hoàn toàn bị tổn thương tấu nữ tính v ị thị á c v i ế t ca. hắn nhất định là hát không được, cho nên cho chu thính với hắn mà nói thật rất không sao cả. ngược lại có thể kiếm lời một khoản tiền, diệp vị ương còn cảm thấy rất kiếm đâu, căn bản không có mình làm lớn cỡ nào việc thiện cảm giác. lần này bị chu thính nói, cảm giác mình đều trở thành chu thính ca sĩ sự nghiệp đại cứu tinh, ít nhiều có chút nặng nghề. đối mặt với tất cả đều chuyển hướng hắn hiện trường camera, diệp vị ương cũng chỉ đành cười ngượng ngùng xoa tay. c o n tốt, chu thính tại trịnh trọng cảm tạ một f a e n về sau, cũng liền cầm cúp rời đi sân khấu, không có tiếp tục muốn làm cái gì tiết mục hiệu quả ý tứ. điều này cũng nói rõ nàng thật sự chính là nghĩ cảm tạ một lần Diệp Vị Ương mà thôi. đợi Chu Thính ngồi trở lại vị trí về sau, Diệp Vị Ương có chút ngượng ngùng cùng nàng nói, khụ khụ. Chu Thính tỷ, nói quá lời, không nói nặng, đều là của ta ý tưởng chân thật. Chu Thính nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta thật sự rất cảm kích ngươi. Ha ha. Diệp Vị Ương gượng cười hai tiếng, lợi này hắn thật sự không cách nào tiếp, đành phải quay đầu nhìn về phía sân khấu. Tốt nhất nữ ca sĩ ban phát xong, hiện tại liền chỉ còn lại hai cái giải thưởng rồi. kế tiếp muốn ban phát chính là hàng năm tốt nhất e o Bún thưởng. cái này giải thưởng năm cái để danh bên trong, t h ơ hậu thanh xuân nam nhân 40 cùng mê miễn đều bị để đề danh rồi. từ nội tâm xuất phát, diệp vị ương tự nhiên là hy vọng t h ơ hậu thanh xuân có thể cầm xuống cái này trọng lượng cấp hàng năm tốt nhất eo bung thưởng. nhưng là thực tế một chút nhìn, xem như ban nhạc không đóng cửa xuất đạo a l b u m cái này eo bung hàm kim lượng thật sự không tính vô cùng cao. nổi gió rồi cùng bầu trời của ta cùng với đợi em tan học ba đầu chủ đánh ca mặc dù đều rất không tệ, nhưng là cũng không tính là hàng năm kim khúc cấp bậc. nếu như nếu bàn về đơn khúc lời nói, sứ thanh hoa hiển nhiên là năm ngoái mát sáng nhất, kinh diễm nhất người đất q u c nếu là luật a l b u m khúc mục lời nói, bất kể là nam nhân 40 chủ đánh ca khi tình yêu trở thành dĩ vãng vẫn là mê m ệ n đến mùa đ ồ minh ợ âm nhạc tỉnh đô muốn so nổi gió rồi cao không ít, mà lại đều là kiếp trước trải qua thời gian lắng đọng vẫn như cũ t r ư ở n g tổn h ó a n g ữ kim cúc, thơ hậu thanh xuân muốn cầm xuống tốt nhất a l b u m thường, đúng là độ khó có chút lớn. ngược lại là ban nhạc không đóng cửa tại chủ bị a l b u m mới, âm nhạc tính cùng hàm kim lượng đều cao nhiều, sang năm sẽ có một h ồ i chi lực, thu hoạch được thứ 42 giới tốt nhất a l b u m chính là Lý Tông c ả n nam nhân b ố chúc mừng Lý Tông c ả n lão sư. trao giải khách quý thanh â m thông qua m ị m rộn rổn rõ ràng mà to rõ vang vọng ở lễ trao giải hiện trường. Bị niệm đến danh tự Lý Tông Cảng tại chỗ nhảy lấy đà, nhảy lên cao ba thước, nhảy cấn hoan hô, kích động không thôi. Có chút đáng tiếc thở dài về sau. Diệp Vị Dương thân si đưa lên tiếng v ô tay. Quả nhiên, Thơ hậu Thanh Xuân vẫn là kém một chút ý tứ. Có Diệp Vị Dương, Chu Thính, Lý Tông Cảng ba người ra chỉ, thực thể lượng tiêu thụ tốt hơn nam nhân 40 cuối cùng vẫn là bắt lại tốt nhất eo b n g thượng. Chương 481 đoạn giải chính là. Chương 481 đoạn giải chính là. Hoa ngữ kim khúc thưởng hàng năm tốt nhất a l b u m lấy được thưởng người năm nhân lý tôn g cảng toàn bộ kim khúc thưởng hiện trường bởi vì này câu nói lâm vào gieo họ hải dương khách quý người xem tất cả đều vì lý tôn g cảng đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô năm nay coi là hoa ngữ giới âm nhạc một cái đại niên năm vị đề danh người mặc kệ ai cuối cùng thu được tốt nhất a l b u m đều được cho thực chí danh uy đều hẳn là thu hoạch được tiếng vỗ tay hoa tươi cùng gieo họ mặc dù trong lòng mỗi người khả năng đều có thuộc về mình một tấm tốt nhất a l b u m nhưng là tất nhiên kim khúc thưởng tổ ủy hội lựa chọn đem điều này thưởng ban phát cho lý tôn cảng. mà nam nhân 40 cái này e b u ô bất kể là thành tích vẫn là âm nhạc tính vậy sát thực phi thường lưu tú vậy dĩ nhiên không có cái gì tốt chất vấn lý tông cảng một bước ba nhảy liền chạy chậm lên sân khấu rõ ràng đều là nhanh 40 tuổi người lại cười cùng đứa bé đồng dạng không có cách gần nhất hai năm đối lý tông cảng tới nói tuyệt đối là trong đời gian nan nhất hai năm mấy năm trước trải nghiệm nhân khí không ngừng trượt xuống thung lũng hiện tại lại trải nghiệm lần nữa lật đổ binh quang năm nay đối lý tông cảng tới nói ý nghĩa quá không giống nhau có thể so với xuất đạo năm đó một dạng để hắn tâm tình k h ấ y động lên nằm tâm tính của hắn bây giờ. cũng giống là xuất đạo năm đó cảm giác một dạng mê mang mà hư vấn. cảm ơn cảm ơn tổ ủy hội, không nghĩ tới ta trả lại ngươi cầm tới tốt nhất e l b ù m cái này thật sự quá làm cho ta ngoài ý muốn. lý tông cảng cầm tới cút về sau, liền bắt đầu nói dài nói d a i nổi lên hắn lúc này xong cả mánh l i ệ t nội tâm ý, thậm chí còn hồi ức nổi lên xuất đạo lúc cảm hái, đoán chừng đây là nghe xong điểm cảm nghĩ sau có cảm mà phát. hôm nay lý tông cảng xem như đại viên mãn, mặc dù hắn năm cái để danh bên trong, khi tình yêu trở thành dĩ vãng tốt nhất viết lời cùng soạn nhạc bị sứ thanh hoa bắt lại, tốt nhất o b u n g chế tác cũng bị t h ơ hậu thanh xuân bắt lại. nhưng là trọng yếu nhất tốt nhất Eo Bung cùng tốt nhất nam ca sĩ, hắn đều đạt được ư ớ c muốn rồi. đây cũng là Kim khúc thưởng thông thường thao tác, bắt đại phóng nhỏ, ngươi lấy được thưởng lớn, tiêm một chút thưởng nhỏ để dành cũng sẽ bị tổ bị hội thích hợp chia cho cái khác ca sĩ, cũng không thể một người toàn đem đương cầm. ngược lại là Diệp Vị ư ơ n g loại này đến trước mắt bảy sách lục trung tình huống, mới là tương đối thấy. đây cũng là Chu t í n h suy đoán Kim khúc thưởng có thể muốn cho Diệp Vị ư ơ n g tạo thế, muốn tạo thần nguyên nhân. ta sẽ tiếp tục cố gắng. 3 phút cảm nghĩ thời gian rất nhanh kết thúc, Lý Tông c à n g vẻ mặt tươi cười cầm cúp đi xuống sân khấu. hắn vừa rồi cảm tạ thời điểm, lần nữa nâng lên Diệp Vị Ương, Bất quá lúc này không có nặng lại nói gì đó, chỉ là nói ra đầy miệng mà thôi, cũng làm cho Diệp Vị Ương thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Tông Cảng nếu là một lần nữa chân tình bộc lộ hắn là thật không kèm được rồi. Bất quá cho dù chỉ là nói ra đầy miệng, vậy dẫn phát t r ư ớ c máy truyền hình vô số quan sát trực tiếp khán giả chủ đề nóng. Tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất nữ ca sĩ, tốt nhất a l Bun ba cái giải thưởng lấy được thưởng người tất cả đều tại cảm tạ Diệp Lão sư. Diệp Lão sư mặc dù không có thu hoạch được cái này ba cái thưởng, nhưng là hắn mới thật sự là vua không ai a. Diệp Lão sư thật lợi hại. buồn cười nhất chính là Diệp chính lão sư thơ hậu thanh xuân ngược lại bị hắn viết cho Lý Tông cản ca cho đấy bại, đây coi là chuyện gì mà Diệp lão sư, ta vậy mội nghĩ đến hoa, còn đưa lại cái cuối cùng hàng năm kim q u ố c thưởng, đây nhất định được ban Diệp lão sư đi. Ta ném sứ thanh hoa một p h i ế u ta ném khi tình yêu trở thành dĩ vãng, bài hát này ta đã đơn khúc tuần hoàn hơn một tháng, nghe hoài không chán. Vậy khẳng định phải là sứ thanh hoa. Mở hoa ngữ Trung quốc phong lưu hành âm nhạc phần mới ca khúc, sao có thể không cầm hàng năm kim u ố c thưởng? Yếu đốt nói một câu, không có người ủng hộ nổi rõ rồi sao? nổi rõ rồi mặc dù cũng rất ê m hay nhưng là cùng v ư ợ thời đại sứ thanh hoa so vẫn là phải kém chút ý tứ. Nếu để cho ta lựa chọn tương tự đều là diệp lao sư ca khẳng định sứ thanh hoa càng xứng đáng bên trên cái này t h ư ờ n g Inter n e t bên trên sở hữu quan sát kim khúc thưởng khán giả đều vây quanh cái cuối cùng giải thưởng cũng là kim khúc thưởng cùng tên trọng t h ư ờ n g Hàng năm kim khúc thưởng cuối cùng đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Cơ h ộ phần lớn người đều ở đây sứ thanh hoa cùng khi tình yêu trở thành dĩ vãng cái này hai bài ở giữa quyết định. Một bài là cách tân trước mắt Trung Quốc phong lưu hành n â m nhạc, lần đầu đem trong chữ ngậm thơ cái này vừa làm từ phương pháp dẫn vào quốc phong ca khúc h a i sơn chi tác. Một bài là chinh phục sở hữu trung niên nam nữ, được xưng là thế kỷ chữa thương tình ca, để vô số người cảm giác cuộc sống khi tình yêu trở thành dĩ vãng. Hai bài ca đều đều có ưu điểm, cũng đều rộng thụ chuyển sướng, đều tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm có thể phê bình. Cùng một năm bên trong, xuất hiện như vậy hai bài kinh điển toàn bộ mang ự a ữ giới âm nhạc cơ nhạc, thật là một cái để các thính giả vừa yêu vừa hận sự tình. Nếu như cái này hai bài hát không ở cùng một năm t u ê n bố. kia tuyệt đối hai bài ca đều có thể trở thành hàng năm tốt nhất ký quốc. bây giờ lại nhất định phải phân ra một cái cao thấp, cái này khiến các tín h giả thật sự quá khó quyết định rồi. càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là cái này hai bài vẫn là cùng là một người biết. Soạn nhạc viết. s o ạ n nhạc v i ế t lời biên khúc, hậu kỳ phối âm mẫu mang, tất cả đều là Diệp Vị ư ơ n g một mình ôm lấy mọi việc chế luyện. cái này người thật sự quá kinh khủng. sở hữu người xem trong lòng đều biết, một cái từ từ bay lên Đại Ma Vương, sắp mở ra hắn thống trị hoa n g ự giới âm nhạc v ư n g triều. lễ trao giải hiện trường. Kim h ú c thưởng Bồi Thẩm đoàn Chủ tịch cùng thu được Kim h ú c thưởng c r u n g thân Thành t ự u thưởng. Năm nay đã 72 tuổi giới âm nhạc lao tiền bối Thái chính t ố t vai kể vai đứng tại chính giữa sân khấu. Kích động nhất lòng người thời điểm đến rồi. Đại gia chờ đợi một buổi tối, cuối cùng thưởng lớn sắp mở màn. Đến cùng cuối cùng cái nào bài hát có thể trở thành năm nay Kim k h ú c thưởng hàng năm Kim h ú c đâu? Để chúng ta nhìn về phía màn hình lớn. t h u y n hai vị trao d ả i người tây, hiện trường sở hữu khách quý cùng người xem đều nhìn về màn hình lớn. Diệp Vị Uyên sứ Thanh Hoa Lý Tông Cảng khi tình yêu trở thành dĩ vãng Chu Thính đến mùa đ ồ mi nở bá kiêm h thắng ngu c ơ ớ lộ diêu như đen muỗi niệm một cái tên trên màn hình đều sẽ phát ra lên bọn hắn ca khúc MV hình tượng mỗi một vị đề danh người đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân khí cùng lực ảnh hưởng đều là hoa ngữ giới âm nhạc đứng đầu nhất kia một t ún đề danh vở cờ giờ hình tượng cũng không nhiều rất nhanh phát ra hoàn tất hiện trường cùng chụp camera không ngừng tại năm vị đề danh mặt người t r ư ớ c h o á n đổi không ngừng năm người mang theo c ẩ n t r ư ờ n g tiểu dung tại trên màn hình lớn không ngừng h o á n đổi lấy mỗi người đều hy vọng tối nay nhân vật chính là bản thân trôi qua một năm bên trong trả giá qua cố gắng. rất cần bị khẳng định. Diệp Vị ư ơ n g một trái tim coi như bình tĩnh, nhưng là tại hiện trường cái này không khí khẩn trương tô đậm bên dưới, cũng khó tránh khỏi bắt đầu có một chút điểm thất vọng. Hắn lấy được thưởng cảm nghĩ cũng sớm đã chuẩn bị xong, tiêu n g ạ o mà khiêm tốn. Nhưng là mắt nhìn thấy bây giờ lập tức liền muốn công bố, Diệp Vị ư ơ n g lại có chút lo được lo mất, bản thân có thể hay không bỏ lỡ cái này thưởng. Tiếp lấy hắn lại lập tức ở trong lòng thầm ám mình, nghĩ những thứ này rất dư thừa rồi. Rõ ràng đối với mình tác phẩm có lòng tin như vậy, vì cái gì còn muốn sinh lòng thất vọng? sân khấu bên trên, thái chính tốt tiền bối t r ầ m rãi vạch trần trên tay phong thư. tại năm vị đề danh người khẩn trương nhìn chăm chú, tại hiện trường sở hữu khách quý cùng người xem b ạ n chúng chờ mong bên dưới triển khai tấm thẻ, đưa mắt nhìn hai giây về sau, chờ b ổ n mở miệng nói ra, đoạt giải chính là sứ thanh hoa diệp vị ương. chương 482, t â n vương đăng cơ chương 482, t â n vương đăng cơ đoạt giải chính là sứ thanh hoa diệp vị ương. người trung bình đứng dậy được so diệp vị ương nhanh hơn, diệp vị ương vậy một bên mỉm cười vỗ tay một bên đứng lên, nhìn xem giống như rất bình tĩnh, một bộ thản nhiên t h dám vẻ. nhưng là chỉ có biết đ i n h chú ý tới, giống như Diệp Vị ư ơ n g lúc đứng dậy, hai chân có chút n a n g run. Diệp Vị ư ơ n g còn có thất thố như vậy thời điểm, cái này có thể để xem như Diệp Vị ư ơ n g thân mật đồng đội cùng đồng học c ủ m cảm thấy có chút mới lạ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vị ư ơ n g không cách nào không chế kích động run rẩy. Bất quá nghĩ lại, cái này giống như cũng rất bình thường. Hàng năm tốt nhất kim khúc thứ hai, hoa ngữ giới âm nhạc một năm chí ít có hơn ngàn thủ ca khúc mới tuyên bố, chỉ có một ca khúc có thể thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt. Kích động mới là bình thường đi. Hiện trường bối cảnh âm nhạc vang lên sứ thanh hoa ư u mỹ giai điệu. Diệp Vị ư ơ n g lấy được thưởng từ lợi bộ b ạ c h vậy đi theo giai điệu vang lên. Xem như ban nhạc không đóng cửa chủ sướng. Diệp Vị ư ơ n g chẳng những là một vị ưu tú ca sĩ, đồng thời còn là một vị ưu tú âm nhạc sáng tác người, người chế tác. Hát đại hoa ngữ quốc phong âm nhạc sáng tác tiết mục quốc phong truyền sướng người trong có làm người biểu hiện kinh diễm, sáng tác ra nhiều đầu nổi tiếng ca khúc. Trong đó, sứ thanh hoa bài hát này càng làm mở hoa ngữ lưu hành Trung Quốc phong tiền lệ. Lần nữa vì hoa ngữ lưu hành Trung quốc phong âm nhạc ca từ sáng tác dẫn dắt mới. Lần này Diệp Vị ư n g lấy được thưởng từ dài vô cùng, đến mức ngồi ở h à n g thứ hai Diệp Vị ư n g cũng không tốt lập tức chạy lên hài ngóc đứng chờ đọc thoại niệm x o n g cho nên hắn đ à n h phải nhiều cùng bên cạnh trao d à i các khách quý ôm ấp một hồi mà xếp sau khán giả tự nhiên càng là bởi vì diệp vị ương lấy được kim khúc thưởng công nhận mà sợ hai t h á n phục cùng gieo họ trước may truyền hình càng là như vậy tính đến cái này một cái thưởng ban nhạc không đóng cửa buổi tối hôm nay bốn sách trường trung học số 4. diệp vị ương cá nhân càng là tám sách thất trung trở thành năm nay kim khúc thưởng lớn nhất bên thắng quá khứ trong vòng 12 năm khán giả mặc dù tại diệp vị ương các loại tốt ca h n h tạc bên dưới đối ban nhạc không đóng cửa cùng Diệp Vị ư ơ n g cũng coi là như s ớ m bên hay đại bộ phận người bình thường đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ hừ như vậy vài câu đoạn họ ca thế nhưng là ban nhạc không đóng cửa vượt k h ở i tốc độ thật sự là quá nhanh dẫn đến rất nhiều người kỳ thật mặc dù cảm thấy bọn hắn rất nổi danh nhưng là cụ thể có bao nhiêu lợi hại là không có một cái khái niệm nhưng là hôm nay bọn hắn có một cái xác thực khái niệm còn tại tham dự tốt nhất tổ hợp cạnh tranh Diệp Vị ư ơ n g tám sách thất trùng lại thêm tốt nhất nam ca sĩ tốt nhất nữ ca sĩ e l b o chủ đánh ca đều là Diệp Vị ư ơ n g một mình ôm lấy mọi việc tương đương với năm nay sở hữu trọng lượng cấp giải thưởng đều bị Diệp Vị ư ơ n g bắt lại cái này lập nên kim khúc t h ư ờ n g khởi đầu 42 n ă m tới một cái kỳ tích cũng làm cho rộng đại hoa hạ nhân dân rõ ràng nhận thức được ban nhạc không đóng cửa người mới này ban nhạc diệp vị ương vị này người mới ca sĩ sáng tác đến cỡ nào như bước hơn 20 giây lời chúc mừng lời b ộ bạch cuối cùng kết thúc tại trong tiếng vỗ tay diệp vị ương vậy đi tới sân khấu bên trên cầm lên hắn tối nay thứ bảy tòa cúc nhìn xem dưới đài tất cả đều đang ngó chừng hắn biểu lộ hoặc cao ớ c hoặc cổ vũ hoặc ghen tị khách quý cùng mặt mũi tràn đầy hương phấn cùng kích động khán giả diệp vị ương hít sâu một hơi hô là ai đoạn giải chính là ai Nguyên lai like là ta. Diệp b ị ư ơ n g bưng lấy c ú t học Chu Thính cũng ở đây mà vàng mịp rộ p h ổ n hôn lên một gụm, cười đến phóng đặng ra tiếng. Ha ha ha, cảm ơn tổ bị hội có thể cho ta ban phát cái này thưởng. Mặc dù nói như vậy có chút của vọng, nhưng là sứ thanh hoa bài hát này, vậy sắp thực xứng với hàng năm tốt nhất ký cúc. Đồng dạng, ta cũng muốn cảm tạ ta quản lý công ty kế hoạch cầu gồng, là kế hoạch cầu đ ồ n g mang theo ban nhạc không đóng cửa tiến vào cái này kỳ quái lạ lùng giới eo nhạc. Cảm tạ ta fan hâm mộ, người nhà của ta bằng hữu, còn có rất rất nhiều ủng hộ ban nhạc không đóng cửa, đã từng cho qua chúng ta trợ giúp người. bởi vì có các ngươi mới có hiện tại sáng chói ban nhạc không đóng cửa vậy hy vọng về sau đại gia có thể tiếp tục ủng hộ chúng ta ta cũng biết biết gia càng thật tốt hơn n g h y hòa ngữ âm nhạc hôm nay cái này tốt nhất kim khúc thưởng là đúng ta công nhận nhưng là tuyệt đối không phải là ta điểm cuối cùng ta thi tưởng về sau còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba tốt nhất kim khúc thưởng chờ lấy ta thuộc về diệp vị ương thuộc về ban nhạc không đóng cửa âm nhạc thời đại vừa mới bắt đầu mà thôi các vị kính thỉnh chờ mong tương lai hòa ngữ giới âm nhạc bởi vì có ta sẽ càng thêm đặc sắc cùng phi thường cùng toàn bộ ma đ ô i hội nghị trung tâm, tại trầm mặc vài giây sau, b ạ phát ra van g vọng trời cao tiếng h é t chói tai, bị Diệp Vị ư ơ n g dạng này cuồng vọng ngữ điệu c h ố kích thích đến t h á n giả, cũng h n g đều hô ra âm rồi. Nhưng là tối hôm nay Diệp Vị ư ơ n g thật sự là quá có tư cách này điên, quá con mẹ nó bá khí rồi. Diệp Vị ư ơ n g thế này sao lại là lấy được thưởng cảm nghĩ a? Đây là muốn thiết lập âm nhạc vương triều t u y ê n môn a. Hôm nay buổi tối đó, có lẽ 10 năm về sau, sẽ trở thành một cái t r à n g cảnh nổi tiếng, mà chúng ta tất cả đều là người chứng kiến. Tám sách thất trung, tân vương đăng cơ. Hoa ngữ giới âm nhạc đem lần nữa nên đón một vị kẻ thống trị. Tuổi gần 21 t u ổ i hắn, phải chăng có thể dẫn đầu hoa ngữ giới âm nhạc phóng tới thế giới? Diệp Vị Uyên, Kim Cúc Thưởng nhất c ù n lấy được t h n g ư ờ i Liên chạm Kim k h ú c Thưởng kỳ bảy hạng thượng lớn, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Nhân khí cùng danh dự song thu, tuổi gần 21 t u ổ i Diệp Vị Uyên đã đang đỉnh hoa ngữ giới âm nhạc. Kim Cúc Thưởng tổ ủy hội, không phải chúng ta độc sủng Diệp Vị Uyên, mà là thực tế không ai so với hắn còn muốn ư u tú. Làm năm nay lưu hành âm nhạc Kim Cúc Thưởng lễ trao giải kết thúc, sở hữu các khách quý còn tại tổ ủy hội an bài xuống. tham gia lấy hội đêm sau tiệc tối lúc ngoại giới các truyền thông đã đổ tung vây quanh tối hôm nay kim khúc thưởng cuối cùng giải thưởng ra lò kết quả một trận truyền thông giới q c ầ n h o à n đang tiến hành bất kỳ một cái nào tham gia năm nay kim khúc thưởng các khách quý đều sẽ trở thành những cái kia truyền thông lưu lượng mật mã c ầ m thưởng sẽ bị lớn khen đặc biệt khen không có c ầ m thưởng sẽ bị các loại tiết hận cùng tiến v ớ i càng có chất vấn kim khúc thưởng tính quyền uy chất vấn có tấm màn đen còn có thuần ăn dưa 11 giờ tối hoa hậu internet tốt một f a n quần ma l o n vũ trong đó liên quan tới diệp vị ương cùng ban nhạc không đóng cửa chủ đề là nhất tiêu điểm tiêu điểm c ô n g có cách. Tối nay Kim quốc thưởng, Diệp vị ương cùng ban nhạc không đóng cửa là một tòa vô pháp lách qua đại sơn, không có khả năng không bị nói dài nói dài. Từ t r u y n lộ ra bản thân giới âm nhạc thống trị lực, sở hữu thưởng lớn đều cùng mình có quan hệ mật thiết Diệp vị ương, lại đến mới xuất đạo liền trực tiếp đem tốt nhất người mới cùng tốt nhất ban nhạc cầm xuống, bốn sách trường trung học số 4 ban nhạc không đóng cửa, có rất rất nhiều điểm nóng cùng chủ đề có thể nói chuyện. Mà Diệp vị ương cuối cùng kia fan cuồng b lấy được thưởng cả nghĩ, c g bị vô số truyền thông xem như Diệp vị ương chính thức đối hoa ngữ giới âm nhạc t r i y n lộ bản thân thống trị lực t ê n ô n q n không biên giới. nhưng lại chỉ có thể khiến người âm thầm đ ố k ỵ không có bất kỳ cái gì có thể cãi lại điểm. Tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất nữ ca sĩ, tốt nhất a l b u n tất cả đều là Diệp Vị ư ơ n g tham dự chế luyện. Tốt nhất ban nhạc Diệp Vị ư ơ n g là chủ sướng, hoa ngữ hàng năm Kim k h ú c là Diệp Vị ư ơ n g ca. Ở nơi này sáng mắt mù thành tích phía dưới, không có bất kỳ người nào dám nói Diệp Vị ư ơ n g không có thống trị hoa ngữ giới âm nhạc khả năng. Trong lúc nhất thời, toàn mạng đều ở đây ca ngợi Diệp Vị ư n g đều ở đây tán tụng hắn, đều ở đây đối hoa ngữ giới âm nhạc tân vương, đưa lên bản thân cao quý nhất k ý. Tối nay Kim h ú c thưởng vì Diệp Vị ư n g lên ngôi. c h ư ơ n g 483, t r ư ớ c thời hạn mở ra a l b u m dự án c h ư ơ n g 483, t r ư ớ c thời hạn mở ra a l b u m dự án 1 1 t giờ tối 50 điểm kim cúc thưởng tiệc tối tan cuộc về sau tại kim cúc thưởng đặc biệt bao xuống cửa khách sạn một đống đã toàn bộ chỉnh xem hết lễ trao giải trực tiếp các truyền thông đều còn tại kiên trì ngồi chờ lấy bọn hắn còn có một cặp vấn đề muốn đối tối nay lấy được thưởng người cùng bỏ lỡ giải thưởng để danh người đặt câu hỏi đâu lúc đầu diệp vị ương là suy nghĩ buổi tối hôm nay thưởng cầm đã đủ nhiều lộ ra ánh sáng lượng cũng đầy đầy muốn thông qua khách sạn nội bộ lối đi an toàn trực tiếp từ dưới đất rời đi. nhưng là ở nơi này ban nhạc không đóng cửa cùng diệp vị ương thời khắc tỏa sáng trên ngựa liền muốn đẩy ra ban nhạc không đóng cửa hoang ữ hai chuyên thời điểm liễu vân tình cũng không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào lộ ra ánh sáng cơ hội nhất là ban đêm diệp vị ương là lễ trao giải nhiệt độ cao nhất khách quý tám sách thất chúng hắn nhất định là không trốn được lần này phỏng vấn không chỉ là hắn chu thính cùng lý tôn g cảng cũng đều bị một đợt bắt tới ba người bị các ký giả truyền thông bao vọc vây quanh liền chỉ là ba người bọn hắn ban đêm cầm thưởng cũng đã đầy đủ để các truyền thông v i ế t rất nhiều báo cáo tin tức rồi lại thêm giữa bọn hắn đôi bên cùng có lợi quan hệ. là có rất nhiều lời để có thể đo mốc tại các ký giả truyền thông vây công b ê n d ư ớ i Diệp Vị ư y ê n chỉ có thể không ngừng ca ngợi Chu Thính c ù n g Lý Tông Cẳng hát thật tốt, đem hắn viết ca diễn dịch phi thường hoàn mỹ. Dù là chính hắn đến hát, đều chưa chắc có thể có hai vị biểu hiện tốt. Mà Chu Thính c ù n g Lý Tông Cẳng cũng ở đây không ngừng thổi phồng Diệp Vị ư y ê n âm nhạc sáng tác tài hoa, đối hắn tôn sùng đầy đủ, một bộ cùng c h u n g trí h ư ớ n g dáng vẻ. Đêm nay Kim khúc thưởng mấy chục cái giải thưởng sinh ra nhiệt độ cùng lộ ra ánh sáng, ít nhất phải bị ba người bọn hắn đ ộ n chiếm h a Đơn giản phỏng vấn sau khi kết thúc đã là đêm khuya, các truyền thông cầm mới vừa ra lò thăm hỏi. t r a n h thủ thời gian chạy trở về tiến hành tin tức biên soạn cùng tiến bố mà diệp vị ương bọn hắn thì cuối cùng có thể buông lòng một hơi về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt rồi ngày 20 tháng 2, kim cúc thưởng lễ trao giải đã qua vài ngày nhưng là lễ trao giải nhiệt độ vẫn tại không ngừng lên men lấy xem như cuối năm thịnh đại nhất một lần lễ trao giải có thể sưng vòng âm nhạc thịnh sự c h í ít tại tết i xuân hội đêm trước khi bắt đầu đều sẽ trở thành toàn dân không ngừng chủ đề nóng chủ đề mà ban nhạc không đóng cửa cùng diệp vị ương cũng đã trở thành cái này hai tháng lựa nóng nhất minh tinh tại tất cả mọi người tại nghỉ chuẩn bị hưởng thụ qua thâm niên ban nhạc không đóng cửa n ư ơ n g tựa theo kim khúc thưởng danh khí cuối cùng trở thành nhà nhà đều biết ban nhạc diệp vị ương kia thủ sứ thanh hoa vậy vượt qua tuổi tác hạn chế trở thành hạ đến mấy tuổi trẻ con lên tới năm 60 tuổi các ông các bà đều nghe nhiều nên thuộc ca khúc lưu hành hắn cũng đã trở thành đương đại hoa ngữ giới âm nhạc một vị duy nhất nổi tiếng vượt ngang giả trung niên trẻ ba đời người ca sĩ ở nơi này tình thế một mảnh tốt đẹp phía dưới kế hoạch cầu vồng vậy r é n sắc khi còn nóng trực tiếp mở ra ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ hai chuyên đang sống trên mạng dự bán Đây chính là chân chính không thêm nhiệt, không tuyên truyền, trực tiếp liền mở ra dự bán rồi. Nguyên bản kỳ thật kế hoạch cầu v ù n g là chuẩn bị chờ năm sau mới mở ra ban nhạc không đóng cửa album mới tuyên truyền thêm nhiệt kế hoạch, sau đó lại bắt đầu dự bán. Nhưng là kế hoạch theo không kịp biến hóa. Có cái gì tuyên truyền, có thể so với Diệp Vị ư ơ n g trên Kim khúc t h ư ờ n g 8 sách thất trùng, thống trị năm nay giới âm nhạc thành tích còn muốn càng có hiệu quả. Thừa d ị p hiện tại ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ cao, trước thời hạn bắt đầu dự bán mới là quyết định chính xác. Hơn nữa còn có thể thu được một cái không thêm nhiệt, không tuyên truyền thành tích tốt tới làm chủ đề. n g h giải trí rất nhiều ca sĩ hoặc là diễn viên vượt giới đến phát ca, đều thường xuyên sẽ đánh lấy không tuyên bố, không thêm nhiệt trực tiếp phát. Sau đó lượng tiêu thụ phá bao nhiêu bao nhiêu thành tích đến bao n h i ê Đồng thời ám xoa xoa đi những cái kia các loại tuyên truyền thêm nhiệt sau thành tích còn không có nhà mình tốt ca sĩ. Nhưng là kỳ thật loại này cái gọi là không tuyên truyền, không thêm nhiệt bình thường đều là ngụy mệnh đề. Phần lớn đều là ở nơi này ca sĩ bởi vì cái gì nguyên nhân khác nhiệt độ lúc nổ trước thời hạn tuyên bố album cùng đơn khúc mà thôi. Tỷ như kiếp trước nào đó chiến tuyên bố nào đó bài hát thời điểm toàn mạng liền đều ở đây phát ban thảo, không thêm nhiệt không tuyên truyền. chiến tân ca nửa đêm online lượng tiêu thụ phá ngàn vạn nhưng là trên thực tế hắn không tuyên truyền phát ca thời điểm đang đứng ở dư luận gió b a o trung tâm đâu vô số ánh mắt đều ở đây nhìn chăm chăm hắn không tuyên truyền thắng qua có tuyên truyền ban nhạc không đóng cửa lúc này chính là như vậy nhiệt độ chính là đứng đầu nhất thời điểm trước đó chuẩn bị e l b u m mới tuyên truyền kế hoạch hoàn toàn có thể từ bỏ trực tiếp mở ra dự bán ở nơi này toàn dân chú mục tình n u i dưới dự bán hiệu quả tuyệt đối sẽ rất tuyệt mà sự thật vậy x á c thực như thế số 20 buổi tối 7 giờ Kế hoạch cầu vồng phía chính thức b y bộ không có chút nào bất luận cái gì báo hiệu liên phát ra một đầu liên quan tới ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ hai truyền đang sống dự bán áp t h l c h cùng với một cái dự bán liên tiếp. Sau đó, ban nhạc không đóng cửa các thành viên cá nhân bảy bộ đều đào ảo truyền phát. Một chút trưởng kỳ chú ý minh tinh động thái tự truyền thông nhóm lập tức hãy cùng bên trên tại chính mình tự truyền thông tài khoản bên trên đăng lại cùng ban bố ban nhạc không đóng cửa e l b u m mới dự bán tin tức. Bất quá nửa giờ, t ừ b ấ y bộ đến các lớn mở r ộ ở lại đến các loại xã giao truyền thông bên trên chỉ cần tại trên mạng người thậm chí chỉ cần là mở ra màn hình điện thoại di động người. đều nhận được ban nhạc không đóng cửa a l b u m m ớ i mở ra dự bán tương quan đẩy đưa tin tức. Ban nhạc không đóng cửa chân Ái phân nhóm tự nhiên là mừng rỡ không thôi vội vàng bên trên ấy b ộ tìm được đặt mua trang giấy điểm đi vào không chút do dự liền hạ đơn thanh toán. Đại bộ phận mê ca nhạc đều là mua a l b u m điện tử nhưng là vẫn có không ít tài đại khí thô mà lại càng thích thực thể cất giữ cảm chúng mê ca hát lựa chọn thực thể bản cùng số lượng bản tất cả đều mua. Kỳ thật đại bộ phận có thể nguyện ý mua thực thể a l b u m người khẳng định vậy đồng dạng sẽ mua Elbow điện tử. Dù sao thời đại tại tiến bộ, a l bum điện tử so thực thể a l bum dễ dàng hơn tùy thời nghe đúng là một cái sự thật không thể chối cãi. Hiện tại mua thực thể a l bum, phần lớn người đều là mua về nhà cất giữ, thậm chí khả năng tố phong cũng sẽ không bị đi. c h ờ m ớ i năm sau, 20 năm sau, khả năng bởi vì sinh hoạt bận rộn, đã không quá có thời gian chú ý giới âm nhạc, chú ý lưu hành âm nhạc thời điểm, một ngày nào đó tranh thủ lúc rảnh rỗi lúc, xuất ra cái này một tấm thực thể a l bum, đi theo a l bum bên trong tiếng ca, quá khứ hành non năm tháng lúc hồi ức, lập tức đập vào mặt. Loại cảm giác này phi thường tuyệt. cũng là những n à y bây giờ còn nguyện ý mua thực thể a l b u m các tín h giả kiên trì lý do. đương nhiên, chứ những n à y nguyên bản là ban nhạc không đóng cửa chân ái fan fan hâm mộ bên ngoài, còn có càng nhiều bởi vì kim khúc thưởng mới bắt đầu hiểu rõ cùng thích ban nhạc không đóng cửa người qua đường fan hâm mộ, cùng với một chút đối ban nhạc không đóng cửa ôm lòng hảo cảm những người bình thường, cũng đều ôm cái xem náo nhiệt tâm tính, điểm tiến vào đặt mua trang giấy. mọi người đều biết, người đều là có tâm lý theo số đông. khi này chút vốn chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính. đồng thời đối ban nhạc không đóng cửa không có cái gì ác ý, thậm chí đối với bọn hắn trước đó ban bố ca khúc còn rất thích trong đó mấy thủ những người đi đường tiến vào đặt mua t r ă n g giấy, nhìn thấy cái kia lấy tốc độ kinh người không ngừng kéo lên đặt mua số lượng l ú c khó tránh khỏi có người sẽ xúc động tiêu phí một lần. Kết quả là những này vốn chỉ là ngắm nhìn người qua đường phèn n h ó m vậy ôm ban nhạc không đóng cửa ca thật không tệ, elun mới dự bán lượng tiêu thụ lại phòng nhanh như vậy, cảm giác mình vậy mua một tấm a l u m mới ủng hộ một chút vậy rất tốt tâm tính, hào hào h ạ n g vậy tốn hao 20 nguyên, tham dự lần này là mua, đang sống đặt mua lượng tiêu thụ. cứ như vậy hợp tình lý, ngoài ý liệu nổ tung. chương 484 cuốn ôm 1.1 c đ ứ c chương 484 cuốn ôm 1.1 c đ ứ c đang sống el bun dự bán mở ra cùng ngày. buổi tối 7 giờ đến 8 điểm, trong vòng một canh giờ, el bun dự bán lượng tiêu thụ đã đột phá trăm vạn. làm diệp vị ương trong nhà tiếp vào tin tức này thời điểm, hắn đều kinh động đến rồi. một canh giờ lượng tiêu thụ phá trăm vạn. đang sống còn chưa mở bán, liền đã phá kỷ lục rồi. đây là tờ thứ nhất, dự bán một canh giờ đã đột phá trăm vạn lượng tiêu thụ el b u điện tử. mà thực thể el bun x u diện, một canh giờ vậy dự bán ra hai m ặ t t r ư ơ n g cái này tương đương với mỗi năm cái mua e-bun điện tử fan hâm mộ bên trong liền có một cái còn mua thực thể a l b u m dạng này tỷ lệ đã phi thường cao mà kế hoạch cầu đồng càng là mừng như điên rõ ràng đã là đại niên 26, lập tức liền muốn nát ế t nhưng là kế hoạch cầu đồng trong cao ố c vẫn như cũ đèn đ ố t sáng trưng sở hữu nhân viên đều cầm n ổ ồ i vào phiếu đỏ phiếu h ồ n bao tại thập phần vui vẻ khẩn cấp tăng ca một phần phần đơn đặt hàng bị vứt cho làm thay sưởng công ty nhà mình e b u m sản xuất nhà máy vậy toàn diện khởi công rất nhiều công nhân đều bị bỏ sớm định ra kỳ nghỉ chỉ cấp 30 i tết cùng lớp 6 lớp 7 ba ngày nghỉ về sau liền muốn về công ty khởi công, hết thảy giờ công đều theo 3 lần tiền công phát. thậm chí năm trước mấy ngày này, kế hoạch cầu gồng cao tầng đều vung tay lên, một dạng cho 3 lần tiền công, cái này khiến nhà máy các công nhân viên vậy toàn thân trên dưới tràn ngập động lực. an tết mỗi một năm đều có thể qua, nhưng là loại này ba lần tiền công còn n ô i lớn hồng bao sự t ỉ n h cũng không phải mỗi một năm đều có thể mò được. ai không hy vọng kiếm nhiều tiền một chút đa? nguyên bản chuẩn bị nghỉ an tết kế hoạch cầu đ ồ n g trực tiếp hủy bỏ sở hữu nghỉ ngơi, triệu hồi nhà máy nhân viên, chuẩn bị bắt đầu đầu nhập thực thể a l u n sản xuất cùng công việc quảng cáo an bài bên trong. tâm tình thật tốt lý nhã đỉnh càng là hủy bỏ cùng trưởng phu hải từ đông nam á đảo nhỏ du trực tiếp về công ty tọa trấn tổng bộ trung ương bảo đảm sở hữu công tác có thể thuận lợi triển khai phải biết an k ế t chuyển phát nhanh thế nhưng là không nghỉ như thường có thể bình thường giao hàng kế hoạch cầu vồng bên trong đã hô lên đầu năm mùng 1 bắt đầu giao hàng k h ẩ u hiệu rồi nguyên bản không có quyết định chính thức đem bán ngày vậy nội vàng xác định tân lịch năm 2023 n g à y mùng ngày 1 t h á n g 3, âm lịch đại niên mùng 4, đ a n số eo bun điện tử sẽ triệt để giải cấm thực thể eo bun cũng sẽ lần lượt phát hướng sở hữu dự định người mua trên tay lưu cho kế hoạch cầu đ ồ n g sản xuất thời gian chỉ có 7 ngày, dự bán kỳ càng là chỉ có 10 ngày. So với cái khác ca sĩ kia động một tí một tháng, thậm chí có thời điểm dự bán trước mở ra, về sau mới làm ca ghi chép ca tốc độ, không thể nghi ngờ là mau bay lên. Hết t h ể thuận lợi, 10 ngày sau, cả nước phố lớn ngõ nhỏ hẳn là đều sẽ vang lên ban nhạc không đông cửa đang số n g h l buông ca khúc, trở thành năm nay năm mới một cái đặc biệt tâm nhạc k ý ức. Số 20, số 21, số 22. Thời gian một ngày một ngày quá khứ, mà đang số n g h e buông dự bán, cũng là một ngày đột phá một lần cực hạn. Ban nhạc không đóng cửa hoang ữ hai chuyên dự bán phá lịch sử đi chép. t â n Vương đăng cơ về sau, lần nữa dùng thực lực nói cho người sở hữu, Vương chính là Vương. Đang sống a l b u m thành sự tượng dự bán thành tích tốt nhất a l b u m vượt qua thứ hai một triệu chương. Nếu như ngươi còn không có mua đang sống hướng về phía ban nhạc không đóng cửa, nhanh đi mua một tấm đi. t h u ầ n dốc. Hoang ữ âm nhạc còn có dốc t h ổ n h a sao? Ban nhạc không đóng cửa a l b u m mới mượn kim khúc thưởng nhiệt độ, lập tức l i ề n tiếp gậy trở thành toàn mạng vòng âm nhạc chủ đề nóng chủ đề trung tâm. Bởi vì hiện tại chỉ là dự bán. kế hoạch cầu vồng trừ công bố cái này, a l b u n là một tấm dốc a l b u m thu nhận sử dụng 12 bài hát tất cả đều là chính ban nhạc không đóng cửa sáng tác hai cái này tin tức bên ngoài, cái khác bất luận cái gì liên quan tới đơn khúc chỉ chữ phiên ngữ cũng không có tiết lộ. Tại không có nghe tới a l b u n khúc m ụ c tình muối dưới, các truyền thông chỉ có thể nắm lấy đang sống dự bán lượng tiêu thụ đến chế tạo chủ đề, mà các truyền thông không ngừng thời gian thực đăng lại cùng đưa tin đang sống dự bán lượng tiêu thụ hành động này, lại lần nữa kích thích dự bán thành tích. Dù sao có rất lớn một bộ phận người nghe đều là tính toán đợi a l b u n khúc m ụ c ra tới, các cái khác người trước thử nghe qua, danh tiếng trải qua chứng nhận về sau. xác định cái này e l b u n không sai mới có thể hạ thủ giống như là dạp chiếu phim thả mới đ n ảnh rất nhiều người đều sẽ lựa chọn chờ thứ nhất phê xem hết khởi chiếu người cho phản hồi cùng bình luận điện ảnh về sau mới có thể lựa chọn muốn hay không tiến giảm chiếu phim nhìn như vậy mới có thể đem tiền tiêu đáng giá nhất nhưng là tại các truyền thông mỗi ngày cũng đang thảo luận đang sống e l b u n dự bán lượng tiêu thụ mỗi ngày đều có mới dự bán ghi chép bị đánh phá bị rộng mà báo cho tình h g ô n giới rất nhiều người đều từ quan sát biến thành không kịp chờ đợi hạ trạng cái này liền giống như là chiến lang hiệu ứng của dạng sở hữu truyền thông đều ở đây nói nó phá kỷ lục. đều ở đây khen chiến lang sáng tạo lịch sử. k h ó tránh khỏi, rất nhiều khả năng nguyên bản đối cái này đ ể tài không có hứng thú người cũng sẽ ôm thử một lần tâm thái, mua một tấm vé đi đến rạp chiếu phim, vì cái này lượng tiêu thụ kỳ tích lại cống hiến một phần l ự c Cũng chính là tại loại này truyền thông các loại v a n h tạp phía dưới đang sống dự bán lượng tiêu thụ, một đường đốn lửa mang tia c h ố p nổ tung. Dự bán mở ra một tuần sau, 30 tết ban đêm, ngay tại Diệp Vị ư ơ n g cùng người nhà nhóm một đợt vây quanh ở trước máy truyền hình quan sát một năm so một năm không có tí sức lực nào, nhưng làm ỗ i một năm cũng đều át không thể thiếu Tết Xuân Liên Hoan Hội đêm lúc. đang sống e l bun điện tử dự bán lượng tiêu thụ chính thức đột phá phá 250 vạn trở thành hoa ngựa eo bun điện tử dự bán kỷ lục cao nhất thậm chí so thứ hai còn giành c h ứ c dòng dã một triệu trường đang sống thực thể e l bun dự bán lượng tiêu thụ vậy đột phá 80 vạn trường ở nơi này m 0 i vạn tấm lượng tiêu thụ liền xem như bạch kim đ i a n nhạc hiện đại dự bán đã đột phá 80 vạn lượng tiêu thụ không thể nói xưa nay chưa từng có nhưng là tuyệt đối có thể trở thành sau này không còn ai kỳ tích eo bun điện tử cùng thực thể eo bun dự bán t h phát lực khiến cho toàn mạng cũng vì đó chấn kinh thậm chí năm mới loại kia năm b ị cùng với vốn nên nên chiếm cứ tối cao thảo luận nhiệt độ tiết mục cuối năm đều bị đang sống cái này e l b o m che giấu không ít quan mang sở hữu hoa hạ người cũng đang thảo luận đang sống dự bán thành tích đều đang đợi 4 n g à y sau đó a l b u m giải cấm thời điểm ban nhạc không đóng cửa sẽ cho cái này mấy triệu ủng hộ bọn họ người nghe mang đến như thế nào ca khúc phải biết chỉ là trước mắt dự bán quảng liền đã c u n n ôm 1.1 t ức trong đó a l b u m điện tử lượng tiêu thụ 50 triệu thực thể e l b u m lượng tiêu thụ 60 triệu mặc dù cần cùng nền tảng âm nhạc 73 ba l b điện tử mức tiêu thụ thực thể a l b u m cũng cần khấu trừ các loại chi phí nhưng là bảo thủ tính toán chỉ là trước mắt yêu thụ thành tích tại khấu trừ các loại chi phí cùng chia thành về sau kế hoạch cầu đồng chí ít kiếm được 60 triệu cái này 60 triệu bên trong có gần 40 triệu đều thuộc về ban nhạc không đóng cửa tại tiếp vào cái này trời dáng tin vui thời điểm ban nhạc không đóng cửa các thành viên tất cả đều bị lệ nôn mê tại mẹ chặt nhóm nhỏ bên trong kinh Bắc An yếu đốt nói không phải đều nói hiện tại ra a l b u n đều là một cái lô vốn sự thì nè thơ hậu thanh xuân bán b u n chỉ cấp đại gia kiếm được mấy triệu Phân một điểm về sau mỗi người tới tay k ỳ thuật cũng liền trăm b ạ n trái phải, tạo thành xung kích còn không tính lớn. Nhưng là lần này 40 triệu, là chân chân chính chính kinh động đến bọn họ. Đường hội vui vẻ, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu đâu. đ i ệ u đỉnh tại vui sướng đám người trên đầu rót một chậu nước lạnh. Tại e l Bung khúc mục còn không có thả ra thời điểm, các thính giả có thể như thế quả quyết đặt mua, kia là tín nhiệm đối với chúng ta. Hy vọng làm a l Bung toàn xuyên tạ cấm thời điểm, có thể làm cho các thính giả hài lòng cùng thích những g à y ca, không nhường bọn họ phần này tín nhiệm bị phụ lòng. mặc dù bây giờ đang sống eo b u m n g dự bán lượng tiêu thụ tình thế một mảnh tốt đẹp nhưng là cái này đối ban nhạc không đóng cửa tới nói chẳng những không phải là cái gì chuyện vui ngược lại sẽ là một cái cự đại áp lực một khi làm eo b u m n g giải cấm về sau cái này eo buông cúm vô pháp chinh phục người nghe không cách nào làm cho các thính giả thích cùng hài lòng không cách nào làm cho bọn hắn cảm thấy cái này đặt mua mua được giá trị như vậy đây hết thể nhìn như tốt đẹp thành tích đều sẽ phản vệ ban nhạc không đóng cửa đem bọn hắn một thanh đẩy vào vực sâu vô tận bên trong rốt cuộc không leo lên được phần này áp lực thật sự lớn vô cùng liên quan tới thiếu cảng. còn thiếu bốn trương đã trả lại bảy c h ư ơ n g thật không là ta cố ý kéo lấy chủ yếu là ta đều là hiểu biết không có gì trạng thái thời điểm nẹn không ra cho nên ta tháng này cũng không dám lại hơn u y ệ t phiếu đổi tăng thêm bốn canh ta sẽ tận lực trả x ò n g chắc chắn sẽ không nhờ cậy rơi điểm này đến tâm tất cả mọi người đang tác dụng để cho ta tốt h ổ thẹn sợ hãi ngày mai trước phải còn một trương không trả không phải lằng chương 485, t i h i ề n vô cổ nhân hậu vô lai giả chương 485, t i h i ề n vô cổ nhân hậu vô lai giả diệp vị ương thế này âm nhạc kỹ thuật số sản nghiệp vẫn tương đối kiện toàn, tương quan pháp quy còn có các loại chế độ đều rất hoàn thiện. cùng kiếp trước khác biệt, kiếp trước rất nhiều lưu lượng nhóm, bất kể là lưu lượng ca sĩ vẫn là lưu lượng tiểu thịt tươi diễn biên luận giới phát ca, một tấm số lượng f đất quốc cũng đã có lượng tiêu thụ phá mấy chục triệu trương thành tích. tỷ như diệp b ị ứ ư n g tiếp trước nào đó chiến tại nhân khí cao nhất thời điểm phát ra một tấm ép đơn khúc điểm sáng lượng tiêu thụ phá 50 triệu trường cụ cụ thành tích này so châu kiệt l u â n cùng năm ban bố mộ d ị tổ còn nhiều hơn mấy ngàn vạn trường mộ d ị tổ toàn bình đại lượng tiêu thụ cũng liền hơn 10 triệu trường mà thôi thậm chí điểm sáng còn trở thành lúc ấy đơn khúc lượng tiêu thụ thế giới thứ nhất đem tay lơ sờ ướp đều giết chết mà nào đó chiến bài hát này tại trừ fan hâm mộ bên ngoài địa phương khác không có chút nào đảm nhiệm hà lưu đi độ cái này 50 triệu t r ư ơ n g lượng tiêu thụ có bao nhiêu hàm lượng nước có thể nghĩ tại ép đơn khúc phương diện cơm hút fans kia nhóm vẫn là rất có thể sống, chủ yếu là bởi vì này loại số lượng ép rất rẻ, một bài hai ba khối tiền, mà lại tiếp trước nền tảng âm nhạc cũng không hẳn mua, mỗi một cái người sử dụng muốn mua bao nhiêu chương liền có thể mua bao nhiêu chương. mà cơm vòng vận d o a n h lại rất am hiểu các giao hẹn, cái này liền xuất hiện một cái fan lớn chí ít đều muốn mua mấy ngàn tấm, tiểu fan hâm mộ cũng được mua mấy chục tấm, mua vượt qua trăm tờ, tài năng xem như được công nhận chân chính fan hâm mộ. ngươi nếu là không nguyện ý vì ca ca dùng tiền, không có ý tứ, ngươi đã bị khai trừ phân t c h rồi. cái gì? ngươi chỉ mua một tấm. người cái này có ý tốt nói mình yêu Kaka. Một tháng tiền công mấy ngàn t h ố i lưu lại 500 ă n mì tôm, còn dư lại toàn lấy ra mua elbu ủng hộ Kaka, đây mới là chân ái. Tại cơm vòng cái gọi là tóc hồng các loại thổi phồng cùng tẩy n à o phía dưới, mấy chục bạn nguyện ý đập nồi bán sắt suất tiền đệ lượng tiêu thụ cái gọi là chân ái phần nhóm, liền có thể lập nên 50 triệu trương lượng tiêu thụ, l ự c g p t t a y l ơ r thành tích. Nhưng là thế này khác biệt, tại âm nhạc kỹ thuật số tiêu thụ phương diện có nghiêm khắc chế độ quy định, bởi vì tất cả mọi người là quy định tên thật lên mạng nguyên nhân, mỗi cái nền tảng âm nhạc tài khoản đều cần khóa lại thẻ căn cước. mà mỗi cái tài khoản cùng một thủ đơn khúc hoặc là album, đều chỉ có thể mua một lần, đưa tặng người khác hai lần, cộng lại hết thể cũng liền mua ba lần, mà lại đưa tặng cho người khác về sau, người khác liền không thể lại dùng tiền đi mua album rồi. Điều này sẽ đưa đến, thế giới này album điện tử lượng tiêu thụ, không thể nói hoàn toàn không có hàm lượng nước đi, nhưng là muốn làm giả độ khó rất lớn, khả năng một cái cái gọi là chân ái phấn vận dụng người cả nhà tài khoản đi mua album, cũng chỉ có thể mua 7, 8 t á ấ m không có khả năng xuất hiện động một tí mấy chục tấm thậm chí hàng ngàn tấm tình huống. Tương đối, album điện tử lượng tiêu thụ cũng không có như vậy s ố nổi. bình thường số lượng đơn khúc loại kia quốc tế cấp bậc siêu sao một bài đơn khúc số lượng lượng tiêu thụ cũng liền tại 3-4 0 n g à n ạ n trường trái phải đây đã là hàng năm trước ba cấp bậc lượng tiêu thụ rồi mà có được 1 ư ờ i bài hát trở lên chính thức album tại định giá tương đối cao lại là nhiều như vậy bài hát đóng gói bán ra tình bung dưới tương đối nguyện ý trả tiền mua người sử dụng cũng sẽ tương đối ít bình thường cũng liền phá ngàn bạn mấy năm khả năng mới có thể ra một tấm toàn cầu lượng tiêu thụ đạt tới 20 triệu trở lên t h ầ n chuyên mà hoa hạ ca sĩ Vẹn vẹn chỉ là tại Hoa Hạ quốc bên trong có nổi tiếng cùng ảnh hưởng lực lời nói, bình thường số lượng ép đơn khúc lượng tiêu thụ có cái 500 b vạn tấm trở lên, liền xem như thiên vương cấp bậc. Đây là bởi vì số lượng đơn khúc tiền nghi, 2-3 khối tiền đại gia trả tiền ý nguyện tương đối cao nguyên nhân. Loại kia hơn 10 triệu trương lượng tiêu thụ, đều phải thuộc về là hiện tượng cấp, nhiều năm có gặp một lần. Mai bung điện tử bởi vì chỉnh chuyên giá cả so sánh đắt đỏ, Hoa Hạ người đơn giản tính cách phát huy tác dụng, chính thức eo bung lượng tiêu thụ có thể vượt qua một triệu trương, vậy liền đã coi như là thiên vương cấp bậc. Năm ngoái Chu Thính Mê u y ễ n a l b u m điện tử lượng tiêu thụ cũng bất quá 120 m vạn trường, đây là cả năm tính gộp lại tổng lượng tiêu thụ. Lý Tông Cảng Nam nhân 40 số lượng lượng tiêu thụ cũng bất quá 1,5 t r i ệ u trường, ngược lại là thực thể e l b u m bán không sai, gần 80 m vạn trường. Lúc này mới trở thành Kim khúc thưởng hàng năm tốt nhất a l b u m Mà Châu Á thị trường thành tục nhất nhật bản bình thường số lượng đơn khúc hàng năm q u á n quân lượng tiêu thụ tại hơn 10 triệu trường trái phải, mà chỉnh chuyên thì là tại 3 đến 500 m vạn trường, cũng đã là trước ba cấp bậc lượng tiêu thụ rồi. Như thế tính toán, ban nhạc không đóng cửa đang sống có thể tại một tuần dự bán bên dưới. lượng tiêu thụ liền đạt tới 250 bản tấm tại hoa n g ự giới âm nhạc đã là một cái kỳ tích, chớ nói chi là thực thể a l b u n còn cùng nhau bán ra 80 bản t r ư ơ n g Đây chính là dự bán, còn không có chính thức đem bán đâu. Thành tích liền đã vượt qua gần 20 năm hoa n g ự giới âm nhạc Elbun lượng tiêu thụ m ũ miệng rồi. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, muốn tới thập niên 90 cái tia đĩa nhạc hoàng kim h i ê n đại mới có một tấm đĩa nhạc bán đi 4-5 triệu t r ư ờ n g hoa ngữ ca sĩ rồi. Mặc dù bây giờ đang sống thực thể Elbun lượng tiêu thụ có thể là rất khó đánh vỡ hoa n g ự giới âm nhạc thực thể đĩa nhạc lượng tiêu thụ ghi chép. Dù sao đ ị n h Phong Kỳ cũng là có một khay băng từ bán mấy chục triệu bản đại thần, nhưng là tại âm nhạc kỹ thuật số hưng khởi đồng thời quy phạm 10 năm này bên trong đang sống là sáng tạo hoang ự âm nhạc kỹ thuật số chưa từng có ai lịch sử h i c h é p rổi. 250 t r vạn tấm dự bán thành tích, thậm chí đây vẫn chỉ là 7 ngày thành tích, c á c album giải cấm còn có 3 ngày, khả năng còn có thể lại vọt một lần, mà lại cho dù toàn bộ dự bán kỳ cũng chỉ có 10 ngày mà thôi, so với cái khác ca sĩ một tháng kia dự bán kỳ ngắn 2 phần 3. cái này dự bán thành tích, bất kể là nghiệp nội vẫn là nghiệp bên ngoài đều cảm thấy là một kỳ tích. chỉ có thể nói là nhân duyên giao hội vừa bạn Diệp bị ương bởi vì Kim khúc thưởng tám sách thất trung nhân khí ở trong nước đạt đến đỉnh phong vừa bạn hiện tại lại là năm trước cái này phần lớn người trong túi hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ăn kết tích xúc thời điểm mà Diệp bị ương lại là một vị xuất đạo đến nay còn không có viết ra qua một bài nát ca s ở hữu kinh t a y hắn viết ra ca đều không ngoại lệ đều rất tém hay đều có vây quanh ở nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa đều có tình n ụ n dưới kế hoạch cầu đồng rèn s ắ c khi còn nóng mở ra b u m ớ i dự bán lúc này mới xuất hiện trận này xưa nay chưa từng có khả năng cũng sẽ sau này không còn ai đặt mua rầm rộ âm lịch quý mão năm khai niên ngày đầu tiên, ban nhạc không đóng cửa lập nên hoang ự a giới âm nhạc âm nhạc kỹ thuật số lịch sử. Sau đó mỗi một ngày đều làm ộ t lần tự ta đánh vỡ cực hạn. Đầu năm mùng đang sống eo b u m điện tử lượng tiêu thụ lại tăng 15 b vạn, tổng dự bán lượng tiêu thụ đột phá 265 m ư ơ vạn trường. Thực thể e l b u m dự bán lượng tiêu thụ gia tăng 5 b vạn, tổng dự bán lượng tiêu thụ phá 85 m vạn trường. Ngày mùng 2 tết, đang sống eo b u m điện tử lượng tiêu thụ lần nữa n h n h đón tăng vọt, tổng dự bán lượng tiêu thụ đột phá 2,8 t r i ệ u trường, lập nên lịch sử mới. Thực thể eo b u ô lượng tiêu thụ cũng thành công phá trăm tấm. ở nơi này cả nước trên dưới tất cả mọi người tại khắp nơi v ọ t nhà chúc Tết thời kỳ các nhà các trưởng b ố i đều ở đây hàn viên trôi qua một năm gia đình phát sinh chung kết chuyện tốt chuyện xấu làm nhảm lấy việc nhà thổn thức quá khứ triển vọng một năm mới mà các nhà bọn tiểu b ố i trong miệng cũng chỉ có một đề tài ban nhạc không đóng cửa đang sống cuối cùng sẽ lập nên như thế nào một cái dự bán ghi chép cái này trong eo bung ca xứng hay không bên trên cái này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tích Diệp vị ương có thể hay không khiến cái này không chút do dự hạ đơn đặt mua các thính giả thừa hứng mà tới hài lòng mà về hết thảy. đều sẽ tại hai ngày sau, thấy rõ ràng. chương 486 Elbum giải cấm. chương 486 Elbum giải cấm. Mado, cung điện bù kỳ ngạm cư xá 3 bài mục lầu số 1502 i phòng. Diệp viện đang theo dõi trong máy vi tính số liệu, gương mặt khẩn trương cùng tư vấn. đang số Elbum điện tử dự bán lượng tiêu thụ đã đột phá 302 h a i vạn, còn có 3 giờ, Elbum liền muốn giải cấm, không biết giải cấm trước có thể hay không phá b 1 0 b ạ n Ta đã động viên bên người sở h ữ u thích ban nhạc không đóng cửa các bằng hữu mua a l b u m thật sự một i ọ n cũng không có. ai, nếu một người có thể nhiều mua mấy chương. chúng ta khẳng định trực tiếp mua bạo, cái này dự bán lượng tiêu thụ khả năng còn có thể tăng gấp đôi. ai ai, diệp lao sư vừa trên kim khúc thưởng nói không muốn sùng bái mù quáng, muốn bởi vì thích hắn âm nhạc, mới ủng hộ hắn, đừng xúc động cấp trên a. chúng ta ban nhạc không đóng cửa cũng không phải cái gì lưu lượng thần tượng. ngươi vừa nói như thế, không phải là không một loại thổi phòng lưu lượng hành vi. mắt nhìn thấy ma đô ban nhạc không đóng cửa nhóm fans hâm mộ bên trong nguyên bản vui sướng bầu không khí, dần dần có chút biến méo n lại muốn b ộ c phát cái vã. diệp viện đội vàng ở trong nhóm nói sang chuyện khác, đại gia mau nhìn. Kế hoạch cầu tổng công bố thực thể a l Bun dự bán lượng đã đột phá 1,2 triệu rồi. Nàng c á i này thở một cái hô, hiệu quả cực kỳ tốt. Nguyên bản sắp tầm vĩ lên nhóm fan hâm mộ, lập tức liền lại quay đầu chú ý tới đang sống thực thể a l b u m lượng tiêu thụ. Diệp viện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một bộ hóa giải một lần đại nguy cơ cảm giác. Sự thật vậy xác thực như thế. Gần nhất trong 10 ngày, không chỉ là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ, cơ hội sở hữu minh tinh nghệ sĩ fan hâm mộ trong vòng đều ở đây tiến hành một trận cùng lưu lượng thần tượng cắt đứt nhau kịch. Bất kể là người minh tinh nào nhóm fan hâm mộ. chỉ cần có người nâng lên lưu lượng hai chữ, lập tức cũng sẽ bị khẩu chu bức phạt. giống như cái này từ là cái gì cấm từ một dạng, nâng lên liền sẽ có chuyện kinh khủng gì. tất cả mọi người tránh không kịp. sở hữu phan hâm mộ đều ở đây vì chính mình thích thần tượng rũ sạch lưu lượng mỗi người đều nói nhà mình phan hâm mộ là thực lực phái, cũng không phải là dựa vào lẫn lộn cùng lưu lượng xuất vị. cái này chính là ngày đó kim khúc thưởng bên trên, diệp vị ương b a n g d ộ i đ ố i lưu lượng đệ nhất pháo về sau, đưa tới đến tiếp sau chấn động. xem vào diệp vị ương lực hiệu triệu, cùng với hiện tại đại lưu lượng thời đại vương g ầ n đầu. Truyền thống đám fan hâm mộ đối lẫn lộn mình tinh thiên nhiên kháng cự tính, dẫn đến truy tinh vòng bài xích lưu lượng, ca sĩ cùng cơn vòng văn hóa sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí đều có một chút ố n con thành thẳng cảm giác, chuyện gì đều có thể liên lạc với lưu lượng bên trên, chuyện gì đều có thể liên lạc với cơn vòng văn hóa, bị các loại mắng. Cái này đã vi phạm d i ệ p vị ương ngay từ đầu dự tính ban đầu. Hắn chỉ là muốn h ô hào đám fan hâm mộ quan tâm kỹ càng chú ý nghệ sĩ tác phẩm, để các nghệ nhân nhiều đ tâm tư đặt ở tác phẩm bên trên, mà không phải lẫn lộn cùng thao túng hot sẽ ậ bảng đến thu hoạch lộ ra ánh sáng. Kết quả phát tán đến toàn bộ vòng tròn bên trong về sau, lại biến u ố n c o n g thành thản rồi. Bất kỳ một cái nào Minh Tinh chỉ cần lên hot s e l up, cũng sẽ bị mắng vừa lưu lượng, mua hot s e l up, lưu lượng chó. Bất kỳ một cái nào Minh Tinh chỉ cần có xung quanh sản phẩm đang bán, liền bị mắng cắt rau h ẹ bị mắng nuôi nuốt fan hâm mộ bòn rút lợi ích. Cái này làm cho bình thường ngành giải trí sinh thái đều không thể tiến hành tiếp rồi. Diệp Vị Ưương cũng chỉ đành đứng ra cực lực thuyết phục Đại Gia Lý t r í không muốn làm trò này thần hồn nát thần t í n h thảo một giai binh hành vi, cũng không cần quá độ xuyên tạc hắn ý tứ. Cái này mới miễn cưỡng xem như đệ xuống trận này là r ó Long tốt làm chuyện xấu thuộc về là. Bất quá cuộc n á o kịch này cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không có. c h í ít trong vòng các minh tinh đều thấy được trước mắt dân chúng bình thường nhóm đối lẫn lộn lưu lượng ác ý lớn bao nhiêu. Tại mua hot sale ở trước đó cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút bản thân có thể hay không biến khéo thành vụ rồi. Giống trước đó một minh tinh ra đường có thể có 10 cái hot sale treo ở hot sale bảng bên trên. Từ nơi này minh tinh y phục đến trên người trang sức, lại đến minh tinh hành trình, thậm chí tư thế đi đều có thể có cái hot sale sự tình là rốt cuộc không ai dám làm. không có điểm xứng đôi thành tích cũng có thể thật sự khiến người chủ đề nóng sự kiện, sợ là không còn dám trắng t r ậ n mua hot s a e ở rồi. đây cũng là một lần không sai trong sáng hành động Diệp v i ệ n cảm thấy là thật k h ô n g t ệ loại kia vừa mở ra lấy bù hot s a e ấ tất cả đều là cái này, m ì n h Tinh hôm nay đi nào đó nào đó quán cà phê uống cà phê, cái kia Minh Tinh dạo phố bị ngẫu nhiên gặp hot s a e ấ nàng thật sự không muốn lại nhìn thấy rồi. quay đầu, lần nữa nhìn về phía trong máy vi tính đặt mua trả giấy, Diệp v i ệ n kinh hô một tiếng. bất quá không tập trung, đ mũ, mấy phút mà thôi, lại nhiều hơn 4.000 tấm dự bán lượng, dựa theo cái tốc độ này. ở buổi tối b y điểm toàn chuyên thả ra trước đó đang sống eo buông điện tử dự bán lượng tiêu thụ thật có có thể đột phá 310 b ạ n a. Viện viện, người a công đến rồi, mau ra đây tiếp một chút a công. Ngay tại Diệp Viện đang nghĩ tại ban nhạc không đóng cửa ấy b ộ f a n hâm mộ trên quảng trường reo h ọ vài câu thời điểm, quê phòng bên ngoài mẫu thân tiếng gào cắt đứt nàng tiết tấu. Nàng đành phải đứng dậy khéo léo đi ra ngoài, cùng hồi lâu không gặp a công làm nhảm nổi lên được nhà. Kế hoạch cầu vòng toàn bộ, đại niên m ư muốn, một cái nhân dân cả nước đều ở đây nghỉ hưởng thụ sung sướng thời gian, nhưng là kế hoạch cầu vòng các công nhân viên, nhưng như c ũ thủ đức tại trên tương bị. còn có không đến một canh giờ, liền muốn đến kinh đô thời gian ngày mùng ngày 1 t h á n g 3-7 giờ tối, mà thời gian này chính là đang sống e l b u m chính thức tại âm nhạc kỹ thuật số bình đại toàn chuyên giải cấm thời gian. đến lúc đó, cả nước đã đặt mua cái này e l b u m hơn 3 triệu người nghe, liền có thể ngay lập tức h ư ở n g thụ cái này a l b u m 12 bài hát, cùng với ba đầu chủ đánh k M.B. mà mua thực thể a l b u m người sử dụng, vậy sẽ tại tương lai trong hai ngày, lần lượt thu được thực thể a l b u m chuyển phát nhanh. nếu như nói lần này đang sống e l b u m đem bán, là kế hoạch cầu vồng ấp ủ thật lâu một trận chiến tranh lời nói, hơn một giờ về sau. trận chiến tranh này liền sẽ khởi sướng sau cùng sung phong hảo. Cái này eo b u m danh tiếng như thế nào, đến cùng có thể hay không để bạn chúng mong đợi các thính giả hài lòng, có thể hay không để bọn hắn thích, liền nhìn buổi tối hôm nay rồi. Thành công, kia ban nhạc không đóng cửa đem tại chỗ cắt cánh, trở thành trước mắt giới âm nhạc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ban nhạc, thậm chí sẽ thống trị toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc. Nhưng là một khi thất bại, hậu quả kia đồng dạng cũng là ban nhạc không đóng cửa không thể thừa nhận, hơn 3 triệu a l buôn điện tử cùng hơn một triệu thực thể a l buôn đ ã mua, một khi khiến cái này người nghe thất vọng rồi, k i a p h ô Thiên cái địa đì lại sẽ đem bọn hắn trực tiếp đánh vào vực sâu. v ạ n kiếp bất phục, cũng không còn cách nào đứng lên. Có không ít xem náo nhiệt cùng mang tâm tư đấu k ỵ trong nước cái khác. Âm nhạc công ty, cũng không có thiếu chờ mong ban nhạc không đóng cửa thất bại đâu. Dù sao không có người hy vọng thời đại này xuất hiện một vị thống trị giới âm nhạc nhạc sĩ, điều này đại biểu lấy sở hữu hoa ngữ ca sĩ, từ đó về sau đều chỉ có thể phụ thuộc, chỉ có thể tranh đoạt thứ hai. Càng chết là, toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc thị trường, đều sẽ bị ban nhạc không đóng cửa xem như cơ bản bản thu hoạch. Trên kế hoạch cầu vồng tiếp theo t â m căng thẳng một cây dây c ù n g khẩn trương chờ đợi đang sống bằng chuyên thả phá sản tính theo thời gian thời điểm. t i ế n kinh. Madu các nơi vô số âm nhạc trong công ty tương tự cũng có một đám người tại khẩn trương chờ đợi kết quả. Chỉ bất quá đám bọn hắn kết quả mong muốn cùng kế hoạch cầu vồng hoàn toàn tương phản mà thôi. Ở nơi này nghiệp nội nghiệp bên ngoài đều ở đây khẩn trương mong đợi thời khắc. t i ế n kinh thời gian ban đêm 18. 5.9 điểm đang sống e l buông dự bán lượng tiêu thụ chính thức đột phá 310 mặt trường, thực thể eo b u m n g dự bán lượng tiêu thụ phá 125 mặt trường. Tiếp theo phút, a k g âm nhạc nghệ tỷ ạ sở âm nhạc cô mỹ âm nhạc ban nền tảng âm nhạc lớn bên trên đang sống e b u n g t r n g giấy k i a 12 thủ tất cả đều là eo buông k h c biểu. giải cấm rồi. chương 487 đang sống sơ thể nghiệm. chương 487 đang sống sơ thể nghiệm. ngày mùng ngày 1 tháng 3 buổi tối 7 giờ chỉnh một giây không nhiều một giây không ít ban nhạc không đóng cửa đang sống album chính thức toàn xuyên tạc cấm. vừa cơm nước xong xuôi ngay tại trong phòng khách buổi tiếp a công xem tivi d i ệ p viện khi nhìn đến trên tivi làm chút báo giờ về sau có một lần liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. a công ta có chút sự một hồi lại đến cùng ngươi xem tivi. nội vang q u ả n g xuống câu nói này về sau. Diệp v i ệ n liền lấy trăm mét bắn bọt tốc độ sông về trong phòng của mình, thẳng đến máy tính. Lúc này trên máy vi tính, ầm ầ âm nhạc giao diện còn mở, mà đang sống n g buôn toàn khúc cũng đã xuất hiện ở giao diện bên trong. Diệp v i ệ n điểm nhẹ đổi mới, cùng nhau giải cấm bình luận khu vậy hiện ra vô số bình luận. Em hai, ta đến rồi. Hàng phía trước ghế sofa, ta đã không thể chờ đợi. Cam Minh đệ, ta ngay tại nghe như thế sinh hoạt 30 năm bài hát này thái sinh hảo, rõ ràng ăn Tết vui vẻ như vậy, nhưng là nghe được ta nhưng có điểm muốn n ứ c Đại gia thận trọng lựa chọn, ta dựa v o tốt chính dốc vị a. Ai nói ban nhạc không đóng cửa là nguy rốc, ai nói ban nhạc không đóng cửa sẽ chỉ chơi lưu hành. Rõ ràng lúc này mới qua một phút, nhanh nhất người nghe cũng chỉ là nghe xong nửa bài hát mà thôi, làm sao bình luận khu liền đã thảo luận nhiệt liệt như vậy rồi? Diệp v i ệ n không kịp chờ đợi liền ấn mở album khúc mục biểu, đọc nhanh như gió xem xong rồi album khúc mục. 12 bài hát, mỗi một thủ ca danh đô nhanh chóng tại Diệp v i ệ n trong đầu qua một lần. Dựa vào bản năng yêu thích, nàng ấn mở đứng im bài hát này, không tại sao, chính là chỗ này bài hát ca tên là khúc mục bên trong ngắn nhất, mà lại hai chữ này rất hấp dẫn nàng. rất có cảm giác tiết tấu cùng hơi có một chút điểm chói hai cao tần ghi ta điện giai điệu cùng tiết tấu nhịp chống âm thanh từ d i ệ p viện trọng kim mua âm hưởng bên trong truyền ra vẹn vẹn chỉ là một khúc nhạc d ạ o liền để đối nhạc d ố c bản thân liền có hảo cảm d i ệ p viện hai mắt tỏa sáng nàng đã hiểu cái này tựa như là phụ tịch mịch vây quanh tv sắp chết kiên trì tại hai giờ r ư i biến mất hy vọng nhiều có người đi theo ta vượt qua t ậ t thế chống r ố g có dụng tâm trí phản phất này thời gian đã yên lặng dừng ta hoài nghi cuộc sống của mọi người có chỗ che giấu a sắp chết kiên trì a đã biến mất diệm vị ư n g trong tiếng ca qua loa mang theo như vậy một chút chán trường cảm giác nhưng là tràn g ngập thiếu niên cảm thanh tuyến vẫn là khiến người khó mà tăng lên. ngược lại cho người một loại âm nhạc cùng tiếng ca tương phản cảm giác. nhắc tới là một bài nặng nghề, thương tâm can đi, nhưng là bài hát này giai điệu lại là như thế nhảy nót, để diệp viện có một loại theo tiết tấu một đợt lay động xúc động. thật kỳ diệu ca tử, tốt tương phản giai điệu, lại làm cho dễ dàng như vậy đ ã động người. loại này giai điệu ngoài ý muốn vô cùng thích hợp dạng này ca tử, nhưng nàng lập tức trở về nhớ lại khi còn bé giữa chưa không ngủ được, mùa hè buổi chiều đặc biệt tiết tĩnh, tự mình một người ở nhà tv i i xoay chuyển tầm vài vòng lại, tìm không thấy muốn nhìn thời điểm, loại yêu tị c h mình cảm giác. c ố n g giống gõ dụng tâm trí, phảng phất này thời gian đã yên lặng dừng, ta hoài nghi cuộc sống của mọi người có chỗ che giấu. Diệp viện cảm giác mình một lần nữa có thể cảm nhận được thời niên thiếu loại kia gây nô k h ổ não, phảng phất mùa hè trong lúc nghỉ hè, thưởng thụ lấy kỳ nghỉ vui vẻ, cầm điều khiển từ xa không ngừng mà truyền đ ạ i không biết muốn nhìn cái gì loại kia phiền n á o một loại thiếu niên mới có phiền não. đứng im bài hát này không hề dài, chỉ có 3 phút mà thôi, mà lại cứ như vậy một đoạn chủ ca qua lại lặp lại hai lần, liền hát xong rồi. nhưng là Diệp viện tại nghe xong về sau, không chút nào không cảm thấy Diệp bị ương tại ứ n g phó. ngược lại cảm thấy bài hát này liền hẳn là dạng này. u không chỉ là con d a u cũng có thể lật lại ngông nga. u, dốc liền ba tử, hoài nghi, phê phán cùng cô đơn. g một bài đứng im thẳng thắn em t h a i đem người thiếu niên đối với cái thế giới này hoài nghi hát ra tới, đó chính là một bài tốt t h ủ ta một người ngoài nghề vô pháp đánh giá, dù sao chính là thật là dễ nghe, thích. diệp viện quẹt miệng mỉm cười ở đứng im bài hát này bình luận trong khu lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền ấn mở một cái khác bài hát. mỗi ngày đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn xuống đất bên trên con kiến nhỏ. đầu của bọn hắn rất lớn, chân của bọn hắn rất nhỏ. Diệp v i ệ n ấ n mở thứ hai bài hát là đồng dạng ca tiên rất ngắn n g n sống. Nguyên bản nàng coi là cái này sẽ là một bài rất nặng nề ca, dù sao còn sống cái này tử, thế nào đều cùng lạc quan cùng tích cực hướng lên không hợp. Nhưng là không nghĩ tới, đây cũng là một bài tiết tấu coi như vui sướng một ca khúc. Một tiên sắc bén nhưng không thấy bén nhọn ca tử, đơn giản nhẹ nhõm giai điệu không khí, thôi hài hài nước hát ra giấy ruột tại đội vàng sinh hoạt tiết tấu bên trong người trẻ tuổi cảm ngộ, hoang mang hoảng loạn đội đội vàng vàng. Vì sao sinh hoạt vốn là như vậy? Chẳng lẽ nói lý tưởng của ta chính là như vậy vượt qua cả đời thời gian? không điêu ngạo không tự ti không chút o amang n g có lẽ sinh hoạt hẳn là như vậy chẳng lẽ nói 60 tuổi về sau lại đi tìm kiếm ta muốn tự do đều nói tiền là vương b ắ t đản có thể dài đến thật là dễ nhìn kỳ thật ta vậy thường nói với chính mình người phải học được thỏa mãn mà t h ư ờ n h ạ c có thể vạn sự đều cười một tiếng mà qua còn có cái gì ý tứ đâu ca khúc cuối cùng Diệp Vị Ưương kia như tự dê ư ớ p như nghị thoáng cười nạo thanh âm mang theo rất đậm khôi hài ý vị lại ngoài ý muốn để Diệp Viện cảm giác chịu đến an ủi cùng hiểu cảm giác sơ nghe bài hát này thời điểm có một loại đối với hiện tại người sinh sống phương thức trân trọng, hiện thực trân trọng. nhưng là ca từ bên trong lại lộ ra không muốn tại tuổi già về sau lại thở dài lúc còn trẻ khuất phục, đến mức thiếu thốn nhân sinh tự do. thế nhưng là hát đến trung gian, chỉnh bài hát ý cảnh lại thay đổi, bắt đầu nghĩ đến biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc trải qua cũng không tệ, lại không muốn vạn sự thỏa mãn, mất mát đấu trí. mà tới điểm khúc cái kia liên tục chín câu ta không muốn dạng này việc lấy lại sẽ cho người cảm thấy, mặc dù thỏa hiệp, nhưng là vẫn sẽ không khuất phục cùng thỏa mãn, truy tìm lý tưởng cùng tự do cuối cùng không thể tại trong hiện thực cười một tiếng mà qua. cái này nhiều chân thật ra người nào không phải như vậy tới được. Từ lúc mới bắt đầu không đúng hiện thực quất phục, không muốn chỉ làm một cái nhà cao tầng bên trong kiến, muốn có được chính mình tự do nhân sinh. Càng về sau quất phục tại hiện thực, tiếp nhận bản thân bình thường, thừa nhận bản thân bình thường, lựa chọn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Lại đến cuối cùng người đến một năm, một lần nữa rò xét cuộc đời của mình về sau, phát ra một câu ta vẫn là không nguyện ý quất phục vẫn là đối với mình lựa chọn tấp nập cùng tầm thường vô vi cảm thấy không cam lòng. Vô pháp cười một tiếng mà qua. Đây chính là vô số người bình thường cả đời đối với tự do cùng lý tưởng kia lận đận nhu c h í lịch trình. đối với sinh sống ở cốt thép, si m ă n g dừng d ậ m bên trong người mà nói, bài hát này hoàn toàn hát đến rồi đại gia tâm cảm bên trong. tại thành thị trường lớn, tại thành thị tiếp nhận việc học, sau khi tốt nghiệp tiến vào một nhà xuất nhập cả ngoại thương công ty trở thành một bạch lĩnh d ị c viện, quả thực không cách nào nữa càng cảm động lây rồi. hoang mang h o à n g loạn, đội đội vàng vàng, vì sao sinh hoạt vốn là như vậy? không tiêu ngạo không tự ti, không chút hoang mang, có lẽ sinh hoạt hẳn là như vậy, có lẽ rất nhiều lần ngươi đều có loại cảm giác này, nhưng lại thường thường nói với chính mình, người nên biết đủ mà thường n h ạ có thể vạn sự đều cười một tiếng mà qua, còn có cái gì ý tứ đâu? thế là, mời lớn tiếng nói ra ta không muốn như thế còn sống. Diệp viện kiên định tại trên bàn phím, đánh ra cái này đi lời bình, điểm kích gửi đi. Thở dài một hơi, nàng hài lòng dựa vào ghế trên lưng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Vẹn vẹn chỉ là hai bài ca, liền cho nàng đến mang vô tận kinh hỉ. Đằng sau còn có 10 bài hát, sẽ đến cỡ nào mỹ diệu, nàng đều không dám nghĩ. Loại cảm giác này, đối một vị âm nhạc kẻ yêu thích tới nói, quả thực quá hạnh phúc.